Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện vợ yêu của chuột phản diện. Các bạn đang nghe truyện tại cổ, đọc gocdoctruyen.com. Chương 24, đồng tử của dã thú. Bên cạnh xe là tiểu manh chẳng chít vết thương mà chuột đệ dẫn về. Khiến Nguyễn Kiều Kiều hết sức kinh ngạc là không chỉ tiểu manh đã về chuột đệ còn dẫn một người quen về nữa. Sai nghĩ, tha hương gặp bạn cũ, khỏi phải nói Nguyễn Kiều Kiều vui vẻ cỡ nào. Toàn thân Sai Nhĩ cũng đều là vết thương, nhưng vấn đề không lớn, thấy Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt hắn sáng lên, cô mèo, sao cô ở đây? Những lời này tôi hỏi anh mới đúng, không phải anh ở thành phố Hắc Kỳ mà, tại sao lại tới đây? Sai Nhĩ rũ nửa lỗ tai còn lại xuống, tôi muốn kiếm tiền, sau đó tới đây làm. Sai Nhĩ còn chưa nói hết, nhưng Nguyễn Kiều Kiều hiểu ngay. Nếu không phải tiền bạc dụ dỗ thì sai nhĩ đã biết rất rõ làm việc tại khu mỏ rất nguy hiểm, sao có thể dùng tánh mạng để đánh đổi tiền chứ? Chuột đệ giao tiểu manh cho tiến sĩ gấu, bản thân thì chạy sang một bên băng bó vết thương của mình. Đừng nói nữa, lần này nhờ cả tên này, mấy tên người thú đó hơi khó chơi. Chuột đệ nói xong, trong chốc lát cách đó không xa truyền đến tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Chuột đệ cuốn băng gạc trên mặt vẫn là nụ cười lạnh lẽo. Nhưng bây giờ tất cả kết thúc rồi. Mấy lượt ném bom, mọi người đều trầm mặc. Nguyễn Kiều Kiều theo tầm mắt của Sai Nhĩ nhìn sang, cách đó không xa là ngọn lửa đang bùng cháy, xen lẫn còn có một số tiếng gào thét kinh khủng. Sao thế, không có gì, Sai Nhĩ lắc đầu, tôi chỉ nghĩ đến một chuyện. Hà, lần này sống sót chỉ còn một mình tôi, bọn họ đều chết hết. Hoặc có thể nói như vậy, bọn họ đều bị ăn hết. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới trước đó thứ bọn chuột to thường ăn trong khe núi, đầu thoáng choáng váng, cô có chút muốn nôn. Sai nhĩ đỡ cô, không sao chứ, cô mèo, sắc mặt cô tệ lắm, tôi không sao, Nguyễn Kiều Kiều còn chưa nói hết, thân thể trượt nhẹ hững cô bị một đôi tay từ sau lưng ôm đến bên người. Xoay đầu lại cô đối diện với ánh mắt bất thiện của Tô Tầm. Anh đang làm gì đó? Từ khi rời khỏi khe núi, dục vọng chiếm hữu của Tô Tầm dành cho cô chẳng hiểu sao mãnh liệt hẳn. Trước đây còn chưa đến mức không thể nói lý như thế, đến bây giờ xem ra quả thực không thể nhịn được nữa. Tính tình Tô Tầm khó dò, đặc biệt có một thói xấu là trông thấy thứ mình không thích rất có thể sẽ giết chết. Nghĩ tới nguy hiểm tiềm tàng này, Nguyễn Kiều Kiều mới áp dụng thủ đoạn dụ dỗ. "Đây là Sai Nhĩ, trước đây là hàng xóm của tôi. Lúc ở thành phố Hắc Kim từng giúp đỡ tôi rất nhiều." "Hừ, Tô Tầm không có hứng thú với thân phận của Sai Nhĩ, một tay xách cô lên xe. "Làm làm gì đấy? Tôi đói rồi, đi nấu cơm." Tô tầm cường thế ra lệnh, đồng thời vứt Sai Nhĩ không rõ chân tướng ở sau lưng. Lỗ Tai Sai Nhĩ chậm rãi rũ xuống, hồi lâu sau chuột đệ băng bó vết thương xong tới vỗ vỗ vai hắn. "Nhóc con, thân thủ của cậu không tồi, ở Hắc Kim làm đội viên đội hiến binh quá uổng phí tài năng, nếu không sợ thì cứ theo tôi lăn lộn." Sai Nhĩ giống như không nghe được nửa ngày mới thều thào lên tiếng. "Sao các người có thể bán mạng cho một con người?" Chuột đệ sưỡng sờ lập tức nghĩ đến Sai Nhĩ vẫn chưa biết thân phận thực sự của Tô Tầm Người thú và loài người có thù với nhau đã đối địch từ rất nhiều năm. Mấy người bọn họ chỉ là ngoại tộc, tại sao? Bởi vì tiền ấy, hay cậu muốn bán mạng cho đám người thú suýt nướng cậu? Sai Nhĩ không thèm nói nữa, máu thanh và tàn khốc mấy ngày nay hắn gặp là những cảnh hiếm hoi trong cuộc đời hắn, hắn lắc đầu. Những người đó không phải người thú, dĩ nhiên không phải. Bọn chúng đã biến dị từ lâu rồi, chuột đệ cười lạnh thấy sai nhĩ vẫn hoảng hốt, thôi, nể mặt chúng ta từng đồng sinh cộng tử tôi khuyên chú em một câu. Cô mèo đó, không phải người cậu có thể nghĩ, gương mặt trắng nõn của sai nhĩ đỏ bừng tay bắt đầu luống cuống. Tôi tôi không có, này, người thú có kiểu thích nói dối như cậu à cũng hiếm có lắm. Chuột đệ cười ha ha, có điều đi theo lâu rồi, khó tránh khỏi dính chút tật xấu của bọn họ. Đừng nói cậu ngay cả tôi cũng vậy. Nói xong, chuột đệ mặc kệ sai nhĩ có phản ứng gì ôm túi của mình bò vào xe. Bên trong xe tiến sĩ gấu đang làm kiểm tra toàn thân cho tiểu manh. Ngoại trừ thân thể suy yếu, vết thương mới chồng vết thương cũ ra, không có vấn đề gì khác. Nhưng cũng không biết vết thương lòng khi nào mới có thể lành. Đương nhiên, đây là Nguyễn Kiều Kiều đơn phương nghĩ, rất nhanh cô biết ngay. Thế giới này là một thế giới lật đổ nhận thức và tam quan của cô. Ở thế giới này, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Nổ tung trực tiếp kéo dài dòng dã một ngày mới kết thúc. Tô Tầm liên tục ở dưới chân núi bất động, Nguyễn Kiều Kiều cũng biết nguyên nhân. Đầu tiên, sát nhân bổ thêm đao nhổ cỏ tận gốc là thói quen của Tô Tầm. Không thấy đám người thú khắp núi ngỏng cụ tỏi, thậm chí cho mỗi con thêm một đao anh sẽ không cam lòng. Hơn nữa anh vẫn còn ngấp nghé khoáng thạch và dầu thô của ngọn núi này. Đây là một kho báu anh sẽ không dễ dàng buông tha thế. Đợi ngọn núi khôi phục sự yên bình, tô tầm mở đôi mắt luôn nhắm lại, trong mắt lóe lên ít sát ý. Đi, vào núi, chẳng biết có phải do bị đánh bom không, ngọn núi không còn sương mù nữa, có thể thấy rõ mặt đường. Nguyễn Kiều Kiều đi theo phía sau tô tầm, thấy anh kiểm tra mấy thi thể người thú bị chết cháy và tàn khối bị nổ chết nghiêm túc chở những máu thịt kia cô vẫn có chút không tiếp thu nổi. Vào lúc này, quả nhiên cô vẫn là cô gái yếu đuối. Bọn họ đi đến nơi ban đầu giam giữ tiểu manh, phát hiện nơi này có rất nhiều thi thể, trong đó còn có rất nhiều con non. Những tên người thú này bắt giống cái ép bọn họ mang thai sinh con, hiện tại toàn bộ đều táng thân trong biển lửa và bom. Kết thúc hết rồi, Nguyễn Kiều Kiều xoay người muốn rời đi, nhưng tô tầm lại nhìn tảng đá lớn bất động. Chuột đệ sừng sốt đúng lúc đó bỗng nhiên tiểu manh tiến lên. Trong này còn có một sơn động Mèo đen với sức lực vô cùng lớn đẩy tảng đá ngay cửa động ra, một mũi tên bắn lén lập tức vụt qua. Mèo đen bẻ gãy mũi tên, nhìn sơn động không nhỏ kia ít nhất có mười mấy người thú non lẩn trốn. Thấy mọi người, toàn bộ bọn chúng đều dùng ánh mắt cảnh giác và hận thù nhìn bọn họ. Những người thú non này, cao nhất chỉ bằng Nguyễn Kiều Kiều thấp nhất thì đang ngậm xương, không tranh lệch cầu bất lý bao nhiêu. Có lẽ trước khi đám người thú chết đã giấu bọn chúng ở chỗ này, nhưng tiểu manh sinh sống ở đây một thời gian rồi, biết nơi này có một sơn động Nguyễn Kiều Kiều không biết nên xử lý đám người thú non đó thế nào, dựa theo cái tính thối của Tô Tầm thì rất có thể diệt cỏ tận gốc. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cô Tô Tầm đã ra chỉ thị. Mèo đen, vâng, mèo đen giơ dao lên, bắt người thú con gần nhất một đao chém xuống. Nguyễn Kiều Kiều ôm đầu cầu bất lý, không cho cậu nhìn tiếp. Đây xem như lòng thánh mẫu còn sót lại của cô đi, không hy vọng cầu bất lý chứng kiến một màn máu thanh như vậy sớm thế. Nhưng cô đã quên, người chế tạo ra vũ khí giết người kinh khủng kia chính là đứa con trai trong lòng cô. Ra khỏi sơn động tâm trạng Nguyễn Kiều Kiều vẫn rất nặng nề. Sau đó Tô Tầm đi ra trong sơn động truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên miên. Nguyễn Kiều Kiều thoáng nghe không nổi, nhưng dáng vẻ của Tô Tầm lại rất hưởng thụ. Chúng rất nhỏ, cô thương hại chúng, Tô Tầm cười lạnh. Đừng quên, chúng suýt ăn cô. Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu. Không đúng, tôi không nói việc này. Tôi biết diệt cỏ tận gốc, chắc chắn phải giết chúng. Mấy lần trước giao phong, chúng ta cũng biết đám người thú này là bộ tộc rất thù dai. Tuy không biết rốt cuộc do đâu mà chúng trở nên mạnh thế, nhưng tôi biết đám người thú này không thể giữ lại. Chẳng qua loài người là động vật nghĩ một đằng nói một nẻo dù biết làm vậy là cách duy nhất, cũng là cách làm ít kỳ nhất, có điều khi chúng ta thực sự làm rồi, lại thấy hơi thương cảm. Tô Tầm cười phì một tiếng, thu hồi chút thương cảm của cô đi. Chuyện vẫn chưa xong đâu. Lúc Nguyễn Kiều Kiều đang tính hỏi tại sao, bỗng Tô Tầm dặn dò chuột để chậm rãi giết, chậm rãi giày vò đám người thú non này. Tô Tầm đã sớm biết đám người thú kia chưa chết hết, nhưng anh lợi dụng những người thú non này dẫn dụ đám người thú kia quay lại. Sức lực của đám người thú cực kỳ lớn, thù dây, hung ác nhưng hổ dữ không ăn thịt con, chưa nói tới những người thú non này là giống nòi kế tiếp của bộ tộc bọn chúng, nên nghe được tiếng khóc của con non, bọn chúng đều trở về. Tô Tầm không chút bất ngờ ánh mắt nhìn chằm chằm một tên người thú cao to trong đó, giọng lạnh như băng. Đây là tên của mày, đồng tử ngây ngô của tên người thú dõi theo anh tràn đầy hận thù và tức giận. Tô Tầm nhìn chòng chọc mũi tên, giọng vẫn lạnh lẽo như cũ. Mày không nói tao cũng biết mày có được từ đâu, thật ra tao không ngờ chỗ này lại bị hắn chiếm rồi. Tô tầm giơ tay lên, ra dấu giết với mèo đen. Lần này tiếng kêu thảm thiết trong động kéo dài liên tục không ngừng, mà nét mặt mấy tên người thú trước mắt cũng thay đổi. Nhè răng nhếch miệng, vành mắt nước ra hết cỡ, sự phẫn nộ của bọn chúng đã tăng đến cực điểm. Tô tầm này rốt cuộc đang làm gì cố ý chọc mấy tên người thú, để bọn chúng tức giận sao? Cô nhìn không được cầm dao phay, lại sắp có cuộc chiến ác liệt ư. Nhưng đúng lúc đó, tô tầm đẩy cô sang một bên tự mình rút đao ra. Thấy rõ chưa, ngã chỗ nào, phải bỏ dậy ở chỗ đó. Ai làm cô bị thương thì trả lại gấp nghìn gấp vạn lần. Đây là cách sinh tồn của thế giới này. Mấy tên người thú bị thương không nhẹ, nhất là có tiếng thú non gào thảm thiết bên tai bọn chúng khiến tiềm lực của chúng bùng nổ hết cỡ. Song hình như Tô Tầm càng tức giận hơn, mặc dù anh đang hình người, nhưng sức bật không thua hình dạng dã thú của anh. Trong nháy mắt Tô Tầm xoay người, Nguyễn Kiều Kiều thấy rõ đồng tử của Tô Tầm trở nên đỏ tươi. Màu đỏ tràn ngập máu thanh và tàn bạo. Cô kiềm lòng không đậu lui về sau một bước, Tô Tầm như vậy quả thực làm người ta sợ hãi, khiến cô không nhịn được muốn trốn. Chẳng biết trận gió tanh mưa máu này kết thúc khi nào tô tầm rút đao cắm vào vách đá, vách đá ấy hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn không ra màu sắc ban đầu. Đồng tử anh vẫn màu đỏ, xoay đầu lại nhìn cô, dường như rất bất mãn. Tới đây, tay tô tầm còn nhỏ giọt máu đỏ trên mặt cũng dính không ít vết máu kết hợp với đồng tử đỏ tươi thực sự muốn khủng bố cỡ nào thì khủng bố cỡ đó. Nguyễn Kiều Kiều không muốn tới đâu nhưng trong nháy mắt do dự như thế, đôi mắt Tô tầm càng thâm trầm, anh thét lên một tiếng, nét mặt bắt đầu dữ tợn. "Anh, anh lại muốn biến hình à? Biến thành dã thú khát máu kia?" Chương 25. Trên thực tế, Nguyễn Kiều Kiều thực sự không muốn kiều cách lắm. Cô tự cho rằng mình không phải chúa cứu thế, cũng không phải nữ chính trong ngôn tình cầu huyết. Khi nam chính biến hình, điều duy nhất cô có thể làm là chạy trốn. Xong hiện thực cho cô một kích tàn nhẫn, cô liên tục lui về sau, nhưng tình lình phía sau có một đôi tay mạnh mẽ đẩy cô một cái. Cứ thế cô lòng không cam tình không nguyện, thậm chí mang theo sợ hãi ngã vào lòng Tô Tầm. Tô Tầm hành động rất nhanh, anh nhanh chóng nắm tay cô, sau đó ôm cô đến bên người không cho động đậy. Nguyễn Kiều Kiều dẫy rụa hồi lâu, cuối cùng cô to gan quyết định chờ tay cầm tay Tô Tầm. Rất hữu hiểu, hiểu, Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc phát hiện cái tay Tô Tầm nắm cô một cách cứng nhắc bắt đầu thả lỏng cô ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vào lúc này, sắc đỏ trong hốc mắt anh đã tiêu tan. Đại nhân, Tô Tầm hít sâu một hơi, gần như đồng thời anh hất tay cô ra. Vẻ mặt mang theo chán ghét, chờ chút, rốt cuộc là ai chán ghét ai. Nguyễn Kiều Kiều chẳng hiểu sao bị ghét bỏ xoa cổ tay bầm tím, cô nghiến răng, trong lòng mắng vô số từ pháp. Thế giới này không tin nước mắt, cũng không tin lòng tự trọng gì nhưng Nguyễn Kiều Kiều bị mất mặt ngay trước mặt mọi người thoáng cách trở thành cô muốn dùng mặt nóng rán mông lạnh cô quả thật ngượng không chịu nổi. Tô Tầm giết sạch bọn người thú xong thuận tiện tiếp quản khu mỏ lớn này cuối cùng lúc dẹp đường trở về nhà cô cũng không nói một câu với Tô Tầm. Cô vẫn phụ trách toàn bộ chuyện ăn uống của đội ngũ cũng chăm sóc đặc biệt cho Tô Tầm bởi vì anh cực kỳ kén ăn lại là cha mẹ áo cơm hiện tại của cô nên cô không đắc tội nổi. Xong trừ lần đó ra cô không muốn tiếp xúc nhiều với Tô Tầm nữa. Lúc rảnh rỗi, sai nhĩ sẽ giúp cô rửa chén, làm cơm. Sai nhĩ cảm thấy rất hứng thú với thân phận của tô tầm. Rốt cuộc anh ta là người hay người thú. Nguyễn Kiều Kiều cất chén đã rửa. Việc này quan trọng sao? Sai nhĩ gật đầu, lại lắc đầu. Hình như quan trọng, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng không quan trọng. Quả thực Nguyễn Kiều Kiều hết biết nói gì với tên sai nhĩ này. Đúng rồi, sao anh tới khu mỏ làm việc? Rốt cuộc do đâu? Mới khiến anh phải đánh đổi mạng sống của mình. Mẹ tôi bệnh nặng, một lúc lâu, sai nhĩ mới chậm rãi nói ra nguyên nhân. Hóa ra, sau khi Nguyễn Kiều Kiều và cậu Bất Lý đi không lâu, bác chó ngã bệnh. Ở thành phố Hắc Kim, mắc bệnh rồi chỉ có thể chờ chết. Song sai nhĩ là một người con hiếu thảo, hắn không muốn từ bỏ. Tôi chỉ có mỗi mình mẹ tôi muốn liều thử, nên anh đến khu mỏ làm việc. Sai nhĩ gật đầu, nhớ lại những trải nghiệm trước đó, trong đôi mắt hắn vẫn ẩn dấu sự khủng hoảng. Người đến đều chết hết, chỉ còn mình tôi, nếu không gặp bọn cô thì tôi cũng chết. Sai nhĩ đã gần chạm vào cái chết, giờ nghĩ đến trải nghiệm ấy, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bản thân Nguyễn Kiều Kiều cũng là người suýt chết, vì khi ở thành phố Hắc Kim, mẹ con sai nhĩ luôn rất quan tâm bọn họ, nên dù cô hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gợi ý cho sai nhĩ. Bệnh của mẹ anh thế nào? Sai nhĩ lắc đầu, lỗ tai rũ xuống. Tôi cũng không biết lâu rồi không nhận được tin. Tiến sĩ gấu rất lợi hại, anh có muốn tìm ông ấy không? Nguyễn Kiều Kiều đề nghị. Sai nhĩ sờ sờ lỗ tai còn sót lại, mặt đỏ rực. Thật vậy ư, đương nhiên, cầu bất lý do ông ấy chữa đấy. Sai nhĩ vuốt lỗ tai đi tìm tiến sĩ gấu, đi được hai bước bỗng hắn quay trở lại. Đứng trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, lỗ tai kia run run, cuối cùng người thanh niên trước mặt lấy hết dũng khí, rốt cuộc lớn tiếng nói với cô, cô mèo, đợi tôi trị hết bệnh cho mẹ cô bằng lòng trở về Hắc Kim với tôi không? Lời này xem như tỏ tình sao. Cô luôn biết sai nhĩ có ý với mình, bất quá sai nhĩ khác loài, là một người thú ngựa ngùng, nên vẫn giấu, giấu giếm giếm rất lâu chẳng nói ra. Không biết hôm nay hắn uống thuốc gì lại nói ra hết. Nguyễn Kiều Kiều chúa mắt đứng nhìn, chỉ nghe sai nhĩ trước mặt nói tiếp tôi có sức, có thể làm việc, có thể kiếm tiền, tôi nhất định sẽ nuôi cô thật tốt. Nói thật cảm giác được người ta tỏ tình không tồi, Nguyễn Kiều Kiều sống lâu thế vẫn là lần đầu tiên được người ta tỏ tình. Nói không cảm động là giả, nhưng cảm xúc dâng trào đó chỉ lóe lên trong đầu, rất nhanh, gió lạnh thực tế đã thổi vào, vù vù vang rội. Xin lỗi, cô rất muốn tìm một người tri âm sống qua ngày. song rõ ràng, sai nhĩ không phải người đó. Bây giờ cô đang bị tô tầm lôi kéo, căn bản không có khả năng ở bên những người khác. Tương lai có vô số khả năng, nhưng đều không phải là hiện tại. Sai nhĩ ủ rũ cúi đầu, lưu lại Nguyễn Kiều Kiều đứng tại chỗ thở dài. Giống như đã làm tổn thương một chàng trai có trái tim thuần khiết vậy. Tiếc lắm hả, giọng nói lạnh như băng từ sau lưng truyền đến, không cần nghĩ cũng biết là tô tầm. Cái người này không soi mói sẽ khó chịu mà. Nguyễn Kiều Kiều xoay đầu lại cung kính cúi đầu. Đại nhân! Tô tầm lạnh lùng quét mắt nhìn cô, lại nhìn sai nhĩ đã đi xa, bỗng nhiên mắng, con người quả nhiên lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ. Nguyễn Kiều Kiều nắm chặt nắm tay, giống như muốn đánh người. Nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương còn có thực lực, nên Nguyễn Kiều Kiều đành nhịn. Đối với Nguyễn Kiều Kiều, khoảng thời gian này tô tầm như đứa trẻ ấu chỉ. Vừa muốn treo cô, nhưng chưa nói được hai câu đã nổi trận lôi đình. Không chỉ thế anh còn thích giận chó đánh mèo, chẳng hạn như sai nhĩ. Đáng lẽ chuột để coi trọng năng lực của sai nhĩ hơn nữa sai nhĩ theo tô tầm mấy ngày chắc cũng phát hiện ra một ít bí mật. Đội ngũ của tô tầm toàn là dân âm hiểm nhất định sẽ tận dụng hết mức tác dụng của sai nhĩ triệt để ép khô giá trị thẳng dư của hắn mới diệt khẩu hắn. Chẳng qua rõ ràng tô tầm không vừa mắt sai nhĩ lúc nào cũng soi mói. Đầu tiên tiến sĩ gấu vì Nguyễn Kiều Kiều đặc biệt làm gà nướng mà đồng ý trở về thành phố Hắc Kim sẽ chữa bệnh cho bác chó. Xong về sau không biết làm sao bị Tô Tầm biết được, sau đó giận dữ còn đoạt gà nướng của tiến sĩ gấu. Thứ hai, không phải sai nhĩ muốn gia nhập đội ngũ quen thuộc à, có điều đột nhiên Tô Tầm nói muốn thử thách gì đó, ngày ấy, sai nhĩ bị đánh gần chết. Rất lâu sau, Nguyễn Kiều Kiều thấy tính tình Tô Tầm càng nóng nảy, bèn trốn đi xa xa. Không ngờ cô trốn như thế, Tô Tầm càng nóng nảy hơn. Ngay cả thuộc hạ xung quanh thấy anh cũng đi vòng. Hôm nay tiến sĩ gấu leo nhèo tìm đến Nguyễn Kiều Kiều. Cô mèo cô không thấy gần đây tính khí đại nhân hơi tệ à. Nguyễn Kiều Kiều cười lạnh tay đang phết cánh gà cũng chẳng dừng lại. Anh ta tốt tính khi nào chứ? Cũng đúng, tiến sĩ gấu thở dài. Thực ra dạo này tính tình đại nhân rất không ổn định. Hình thú cũng ngày càng thường gặp. Nguyễn Kiều Kiều hừ lạnh. Liên quan đến tôi hả? Tiến sĩ gấu than thở. Tôi rất lo lắng, đại nhân cứ tiếp tục như vậy sẽ chết mất. Đúng rồi, tôi vẫn rất tò mò, ở trong khe núi rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì, tại sao cơ thể đại nhân biến thành dáng vẻ kia? Dáng vẻ kia, tiềm năng trong cơ thể giống như được kích thích tràn trề năng lượng khỏe mạnh hơn trước đây. Biểu hiện bên ngoài là mắt biến thành màu đỏ tâm trạng trở nên cực kỳ cực đoan, cực kỳ khát vọng máu tươi và bạo lực. Tôi nói này đây thực sự không phải triệu chứng tốt. Nguyễn Kiều Kiều khẽ mím môi, bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện nghiêm túc đồng từ lúc dạng thú trước đây của anh ta không phải đỏ sao? cô nói khi anh ta biến thành hình thú mắt liền đỏ. Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, lời ít mà ý nhiều kể một lượt chuyện xảy ra tại khe núi. Tôi cho rằng đó là hình thái bình thường của anh ta. đương nhiên không bình thường. Tiến sĩ gấu sờ khuôn mặt mập mạp, khó trách mấy số liệu gần đây tôi theo dõi anh ta đều xảy ra biến hóa dữ dội. Hóa ra khi biến thành hình thú đã bắt đầu thay đổi. Lẽ nào trong khe núi thực sự có thứ gì khiến anh ta biến hóa? Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ một chút trong đầu hiện lên một hình ảnh. Khe núi hẳn không có vấn đề lớn gì. Ông xem tôi có sao đâu. Tôi nghĩ hình như do mũi tên kia. Sau khi anh ta bị mũi tên kia bắn chúng lập tức hóa thành thú, dựa theo lời ông giải thích thì tâm trạng mất khống chế giống như mất lý trí ấy. Mũi tên đó tôi đã nghiên cứu chứa thành phần để đối phó với người thú. Dùng khoáng thạch tinh luyện trộn với kịch độc làm ra, nhưng trước đây đại nhân từng chúng đâu xảy ra chuyện thế này. Rốt cuộc là do đâu mới phát sinh thay đổi đó. Nguyễn Kiều Kiều cũng nghĩ mãi không ra, sau tiến sĩ gấu thân thiện báo cho cô biết. Tuy tôi chẳng biết tại sao đại nhân không kiềm được tâm trạng, nhưng rõ ràng anh ta rất nghe lời cô. Nếu không cô hy sinh chút đi. Đừng có mơ, Nguyễn Kiều Kiều từ chối. Tiến sĩ gấu cười ngây thơ. Đừng mà, loài người các cô không phải có câu, cô không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục ư? Híp đôi mắt nhỏ, trên khuôn mặt mập mạp của tiến sĩ gấu toàn là tính toán. Bằng không tôi hứa với cô sẽ chữa dứt bệnh cho mẹ tên người thú mất tai kia. Ha ha, ông tưởng tôi là thánh mẫu hả? Chuyện của người khác liên quan gì tới tôi? Đúng là loài người vô tình. Tiến sĩ gấu lầm bầm. Vậy tôi hứa dạy cho cầu bất lý y thuật được chưa? Thành giao Nguyễn Kiều Kiều vỗ vỗ cái tay mập mạp của tiến sĩ gấu. Một lời đã định, chữa cho mẹ sai nhĩ xong, còn dạy cầu bất lý chúng ta y thuật, hai chuyện thiếu một cũng không được. Loài người gian trá, chương 26, mẹ Nguyễn Kiều Kiều dùng thực tế của bản thân nói cho Nguyễn Kiều Kiều biết một sự thật. Đàn ông à, mặc kệ già trẻ, đẹp xấu, cởi đồ ra đều không khác gì một đứa trẻ. Dù ba cô ở bên ngoài làm việc hung hăng đến đâu, ở nhà vẫn là một đứa trẻ ham chơi, vợ mua cho một chiếc áo trên tao bao, ông cũng phải đến đơn vị khoe khoang nửa ngày. Làm thế nào dỗ một người đàn ông, mẹ cô có câu giống như dỗ một đứa trẻ ấy. Vậy làm sao dỗ Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ rất nhiều phương án, thậm chí cô nghĩ tới việc lấy thân báo đáp dùng mỹ nhân kế. Có điều tiến sĩ gấu vô tình cắt đứt suy nghĩ tốt đẹp của cô. Tô Tầm còn chưa tới kỳ động dục ắt hẳn sắc rụ dụ vô dụng Thật không, Nguyễn Kiều Kiều vô cùng hoài nghi, dù sao cái người ở khe núi ngày nào cứng như đá không phải là anh. Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều quyết định tin tưởng khoa học cô áp dụng sách lược đơn giản nhất. Cô đơn độc nướng một con gà cho Tô Tầm. Tô Tầm rất thích gà nướng, nhiều ngày như thế ăn trăm lần không chán. Hẳn phải nói như vậy, đồ Nguyễn Kiều Kiều nướng, Tô Tầm đều rất thích ăn. Vào nửa đêm vắng lặng như tờ, Nguyễn Kiều Kiều gõ cửa phòng Tô Tầm. Đại nhân! Bên trong cánh cửa yên tĩnh, chẳng có chút âm thanh nào. Còn tức giận sao, Nguyễn Kiều Kiều đẩy cửa đi vào, lại phát hiện tô tầm không ở đó. Lãng phí gà nướng rồi. Cô xoay người định đi, thình lình trước mặt xuất hiện một người làm cô giật mình. Mẹ kiếp, anh dọa chết người đấy. Sắc mặt tô tầm lạnh lùng, vẻ mặt không kiên nhẫn. Cô tới làm gì, Nguyễn Kiều Kiều hơi tức giận, cô đã hạ bậc thang xuống rồi còn mặt dày chủ động tới cửa giảng hòa cái người này rốt cục muốn thế nào. Cứ nói năng lạnh nhạt, cho dù kiêu ngạo đi cũng phải có mức độ chứ. Đại nhân, anh đang tức giận à? Nguyễn Kiều Kiều cũng không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng. Tầm mắt tô tầm dừng ngay con gà nướng trên tay Nguyễn Kiều Kiều. Ngoại trừ gà nướng làm tốt ra chỗ nào cũng không tốt. Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ oan uổng, hít sâu một hơi mới nói. Đại nhân, anh nói thử xem, rốt cuộc chỗ nào không tốt cứ nói thẳng, đừng mỗi ngày đều âm trầm như vậy, được không? Cô có thằng nhãi kia rồi không để ý đến tôi. Câu đầu tiên của tô tầm chính là lên án, nhưng nghe xong Nguyễn Kiều Kiều muốn rớt cằm. Mẹ, giọng điệu này quả thực không thích hợp đấy. Đó là con trai tôi. Ngụ ý là tôi không để ý nó thì để ý ai? Tôi là chủ nhân của cô. Ha ha, Nguyễn Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, hai người khác biệt rất lớn nhá, được chưa? Một là người thân, một là kẻ thù thiệt thòi cho anh còn thành khẩn thốt ra khỏi miệng. Quả nhiên đầu óc người thú không bình thường. Nguyễn Kiều Kiều nhịn cơn kích động muốn trợn trắng mắt lúc này lại nghe Tô Tầm ở bên tai nói, còn nữa tên sai nhĩ kia tôi không thích. Hắn chỉ là một tên người thú không tay, một gã tàn phế tôi cao to uy mãnh, cô không để mắt lại để mắt cái thứ như vậy. Mặc dù không thích giọng điệu Tô Tầm phê phán sai nhĩ, nhưng cô vẫn nhịn không được ngắt lời Tô Tầm. Sai nhĩ chỉ là bạn tôi, là người bạn đã giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn nhất ở thành phố Hắc Kim. Anh hừ lạnh một tiếng, tôi đã cứu mạng cô. Cô hít sâu một hơi, đại ân đại đức của đại nhân tất nhiên tôi suốt đời khó quên. Có điều, sai nghĩ xác thực từng giúp tôi, giờ hắn gặp khó khăn tôi báo đáp cũng là chuyện nên làm. Báo đáp, cô muốn giao phối với hắn hả? Loài người đều nói đại ân đại đức không cần báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp. Phải chăng cô muốn giao phối với hắn? Tên này rốt cuộc từ đâu chui ra thế? Ông trời ơi, cho cô một tia xét đánh chết tên này đi. Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều rít gào, giọng nói lạnh lùng nghiêm trang của tô tầm vẫn tiếp tục vang bên tai. Không được, cô muốn giao phối cũng là giao phối với tôi. Công lao tôi lớn hơn hắn, thân thể tôi khỏe mạnh hơn hắn, năng lực cũng mạnh hơn hắn, cô nhất định phải chọn tôi. Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ, đây chắc chắn là cách tỏ tình kỳ dị nhất cô từng nghe. Tầm tư tô tầm, Nguyễn Kiều Kiều hiểu rồi. Thực ra cũng không có gì, chỉ là thằng nhóc đến tuổi tư xuân thôi, ý là anh động dục rồi. Không phải thân thể, mà là tâm hồn. Tiến sĩ gấu nghe kể cũng kinh ngạc đến nỗi không ngậm được mồm. Cô nói là đại nhân động dục, có thể nói như thế. Nguyễn Kiều Kiều cân nhắc dùng từ cô phải làm sao giải thích cho gã người thú đơn thuần này cái gì gọi là tình yêu và động lòng của thế giới loài người đây. Hơn nữa cô cũng chẳng xác định liệu tô tầm có ý với cô không, nói không chừng chỉ là dục vọng chiếm hữu đơn thuần nhất của giống đực. Tiến sĩ gấu rất ngạc nhiên, nhưng thời gian này đâu phải thời kỳ động dục của đại nhân. Lẽ nào đại nhân thực sự thay đổi rồi đáng sợ quá hèn gì đại nhân càng ngày càng biến thái. Ở Nguyễn Kiều Kiều lau mồ hôi, thực ra cũng không có gì tính tình hơi quái gở thôi. Chiều theo anh ta là được, dựa theo kinh nghiệm tô tầm không thích cô có bất kỳ tiếp xúc gì với giống đực nên ngay cả thời gian chung đụng với cầu bất lý, Nguyễn Kiều Kiều cũng giảm bớt. Tiến sĩ gấu sắp xếp rất nhiều chương trình học cho cầu bất lý, do đó cầu bất lý cũng chẳng có thời gian tìm Nguyễn Kiều Kiều. Trong khoảng thời gian ngắn, sóng yên biển lặng, hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt. Tô tầm chiếm khu mỏ lớn, hiện tại chiếm hết lợi, nhất thời danh tiếng có một không hai. Lại nói tiểu manh, bất kỳ phái nữ nào sau khi chịu cú sốc kiểu đó đều không gượng dậy nổi, nhưng hình như không ảnh hưởng lớn đến tiểu manh, cô ấy chỉ càng tàn bạo hơn. Thỉnh thoảng có một ngày, khi cô đi ngang qua phát hiện tiểu manh đè chuột đệ xuống đất hung hăng đánh. Chẳng biết chuột đệ làm sao chọc cô ấy, dù gì tiểu manh hạ thủ không lưu tình chút nào, nếu không có mèo đen ngăn cản thì có lẽ đầu chuột đệ nứt toác ra rồi. Đáng lẽ Nguyễn Kiều Kiều còn định an ủi tiểu manh một chút nhưng tư thế ấy vừa xuất ra, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thế giới này, việc an ủi đều là giả dối. Thay vì nói một số lời dối lòng còn không bằng làm chút đồ ngon cho tiểu manh. Quả nhiên khi tiểu manh nhận được sự an ủi của Nguyễn Kiều Kiều, nét mặt nhìn Nguyễn Kiều Kiều trở nên hòa nhã nhất trong số mấy người kia thậm chí cũng rất khách sáo với cầu bất lý. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ, người duy nhất không tốt chắc là sai nhĩ. Lúc bọn họ chạy về thành phố Hắc Kim, bác chó đã chết mấy ngày. thi thể bị ném xuống hắc hà, bị nước sông ô nhiễm ăn mòn chẳng còn sót khúc xương nào. Nghe nói bác chó tự sát, vì mình bệnh nặng, con trai lại vì mình bệnh mà đi khu mò một đi không trở về, trong lòng bác cho vừa tuyệt vọng vừa ái náy, nên trong thời gian ngắn không nghĩ thông, bèn bước tới đường cùng. Sau khi sai nhĩ biết nét mặt rất bình tĩnh, hắn đứng ở hắc hà rất lâu, cuối cùng hắn xuất hiện trước cửa chuột đề. Tôi muốn đi với mọi người, chuột đề thì chịu rồi, hắn tới giúp một tay, mừng còn không kịp ấy. Nguyễn Kiều Kiều và cầu bất lý cũng rất vui, bạn cũng gặp lại chiếu cố nhiều hơn, tất nhiên là tốt đẹp. Chỉ có duy nhất tô tầm là không tốt anh vẫn không vừa mắt sai nhĩ. Song sai nhĩ rất biết nhìn ánh mắt nhất là ánh mắt tô tầm. Mỗi lần ánh mắt anh quét qua, hắn đều chỉ cười ngây ngô. Dần già tô tầm cũng bó tay. Hơn nữa Nguyễn Kiều Kiều cố gắng giữ khoảng cách anh không còn lời nào để nói. Bọn họ ở thành phố Hắc Kim một khoảng thời gian, hình như chỗ tướng quân Dục Tô tầm nhiều lần, nhưng anh vẫn gió thoảng bên tai. Không chỉ vậy, cô còn biết Tô Tầm lại lén lén làm chuyện xấu. Lần này là chuột để ám sát lão luyện, hắn lén đi giết một cô vợ bé của Tô Minh chẳng những thế, hắn còn mang về tin tức Nguyễn Kiều Kiều muốn biết. Liễu Như Yên quả nhiên ở bên nam chính, cũng chính là con trai quốc vương loài người, song nghe nói vẫn Vương vẫn không dứt với Tô Minh. Ít ra Tô Minh nhớ mãi không quên cô ta, nên mấy cô vợ bé liên tục chết đều không quan tâm. Chuột đệ chỉ làm cô ta bị hoảng sợ nho nhỏ Tô Minh lập tức một đường truy sát chuột đệ tới Hắc Kim. Lúc trở về chuột đệ đầu đầy bụi đất quỳ gối trước mặt Tô Tầm. Thuộc hạ vô năng, đã bại lộ thân phận. Tô Tầm xua tay, không sao, trầm mặc một hồi, anh lại hỏi, gần đây người ồn ào ở thủ đô chính là người đàn bà kia. Chuột đệ gật đầu, à liễu như yên ấy không biết xảy ra chuyện gì. Rất lợi hại, có rất nhiều thủ đoạn, vô số đại nhân trong thủ đô đều nghe lời cô ta, nghe nói quốc vương cũng cực kỳ coi trọng cô ta. Thật hả? vẻ mặt Tô Tầm thoáng hiếu kỳ, trái lại rất có ích, dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tô Tầm chuột đệ do dự một hồi mới lên tiếng, bất quá nghe nói cô ta do Tô Minh nâng đỡ, hình như có tình cảm với Tô Minh. Tôi nghĩ suối dục không dễ, Nguyễn Kiều Kiều ở một bên âm thầm gật đầu. Đó là đương nhiên, người ta là nữ chính chính diện, anh là nam phụ phản diện, được chưa? Chính nghĩa sao có thể bị gian ác đánh bại chứ? Tuy nhiên, Nguyễn Kiều Kiều cũng hết sức tò mò. Liệu như yên của thế giới này có phải như hát văn miêu tả không, vừa Mary Sue vừa não tàn? Chẳng có chuyện nào bình thường hết. Đối với việc xảy ra tại thủ đô, rõ ràng Tô Tầm rất hứng thú. Tất cả những người hoặc sự việc có thể lợi dụng anh đều có hứng thú cả, một khi biết Liễu Như Yên chẳng thể để anh lợi dụng lập tức quyết định quy Liễu Như Yên là kẻ địch. Bọn họ ở lại thành phố Hắc Kim, không biết Tô Tầm đang làm gì, dù sao vẫn không có dự định trở về. Cho đến ngày ấy, đó là một ngày bình thường, sau khi miễn kiều kiều theo Tiểu Manh huấn luyện, nghĩ đến gần đây Tiểu Manh hết sức cực khổ cô vốn muốn làm cá khao cô ấy một chút. Tiểu Manh là người mèo, đặc biệt thích chăn cá song tô tầm lại ghét mùi cá cực kỳ chẳng thích ăn, nên lần nào cũng đều là mèo đen và tiểu manh được lợi. Khi Nguyễn Kiều Kiều ở nhà bếp bận rộn còn phân thân đi chăm sóc ớt và cà tím của cô. Hiện tại cô có thể dùng đất tại thành phố Hắc Kim trồng ớt và cà tím rồi, không biết cây trồng khác được không? Dù gì hạt giống đã nhờ tiến sĩ gấu tìm kỹ thuật thực dụng thì tìm trong không gian của cầu bất lý, giờ chỉ thiếu mỗi việc vuôn trồng ra vật thật thôi. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ, nếu cô có thể trồng ra hạt giống không thể trồng, nói không chừng về sau sẽ nhờ đó làm giàu lên. Cô rất thích cực tâm trạng cũng tốt đẹp, khẽ ngâm nga xoay quanh trong nhà bếp. Cho đến khi dao găm lạnh lẽo gác lên cổ cô trợt ngừng hát. Trường 27, giống như mỗi độc giả xem tiểu thuyết để giải trí, Nguyễn Kiều Kiều đã quên mất nội dung cụ thể của bá chủ mà thế yêu tôi. Cô chỉ có thể nhớ đám nam chính tà mị bất kham còn có hàng to sống tốt. Trong tiểu thuyết tướng mạo đám nam chính là hư ảo. Cho dù miêu tả động lòng người hơn nữa, lúc xuất hiện trước mặt cô, cô cũng chẳng nhận ra. Nếu không phải dao găm trên cổ sắc bén, thì Nguyễn Kiều Kiều còn nhọc lòng nghĩ người thình lình chạy vào nhà bếp này là ai? song hiện thực quá tàn khốc, tàn khốc đến độ cô chỉ có thể cúi đầu xin tha, đại hiệp. Tha mạng đối phương sững sờ, lập tức buông cô ra, dáng vẻ cực kỳ vô vị. Tôi còn tưởng là thứ tốt gì, không ngờ y như chủ nhân toàn kẻ yếu đuối. Gã đàn ông mặc đồng phục tương tự với bộ đồng phục khi sai nhĩ mặc trong đội hiến binh, nhưng rõ ràng gã ấy cao to hơn nhiều. Thực ra ngay cả đồng phục cảnh sát và đội quản lý thành phố Nguyễn Kiều Kiều đều không phân biệt được lúc này chỉ có thể dựa vào đồng phục vừa người và sáng bóng kia mà phán đoán gã này không phải người trong đội hiến binh. Người bình thường hẳn là hỏi, anh là ai, nhưng Nguyễn Kiều Kiều ở thế giới này lâu lắm rồi, đã không còn bình thường lắm. Do đó cô ôm cái cổ lạnh lẽo, phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, vừa chạy còn vừa kêu. Người đâu cứu mạng, bắt trộm, gã đàn ông sững sờ, lập tức đuổi theo. Cứ thế cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa Nguyễn Kiều Kiều và nhân vật Tô Minh Linh Hồn ủa Chuyện đã xảy ra chấn động như vậy. Tô Minh đuổi theo vài bước bị mèo đen vội vàng chạy tới ngăn trở. Mày dám ngăn tao, mèo đen tiến lên, lại bị Tô Minh đẩy ra. Một con chó thôi, cút ngay cho tao. Mèo đen sừng sững bất động, đôi mắt hẹp dài của Tô Minh hiếp một cái, đao trên tay không khách sáo vung ra. Động tác của Tô Minh rất nhanh, thậm chí lấy thân thủ mèo đen cũng chỉ có thể miễn cưỡng né tránh. Lưỡi đao xẹt qua mặt mèo đen, máu tươi lập tức ứa ra. Đây không phải là dao găm thông thường, bởi người thú có năng lực tự lành, song vết thương trên mặt mèo đen chẳng những không khép lại, mà còn càng chảy càng hăng. Nguyễn Kiều Kiều thấy vậy, nắm chặt dao phay trên hông. Lúc cần thiết cô sẽ không để ý hắn có phải là nhân vật linh hồn của chuyện này hay không Trong mắt cô chỉ có kẻ địch và bạn bè Rõ ràng Tô Minh không phải là bạn Dù mèo đen bị thương cũng chắn trước mặt Nguyễn Kiều Kiều Tô Minh chợt thu đao Tao không tới đánh nhau Nó đâu Ý Tô Minh là tìm tô tầm Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều do dự có nên bán chủ cầu vinh không Ánh mắt Tô Minh đã tập trung trên người cô Cô là người phụ nữ theo nó Lại là con người nó có thể thỏa mãn cô sao? Tô Minh cười ngạo mạn, chân dài sải bước tới trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, nét mặt mang theo ý cười xấu xa, hoặc phải nói là cười nhạo. Động tác của hắn đù tà mị, thậm chí sự cao cao tại thượng trong mắt cũng khắc sâu vào đầu cô. Nguyễn Kiều Kiều tưởng tượng ra một câu chuyện tổng tài tà mị gặp gỡ cô bé lọ lem đáng thương. Tà mị bất kham, mập mờ trêu chọc, xem tiểu thuyết cảm thấy rất là lãng mạn, nhưng gặp ở hiện thực rồi, mới thấy ngốc quá. Nguyễn Kiều Kiều đẩy mèo đen ra, nắm chặt dao phay. Liên quan gì tới anh? Có lẽ Tô Minh không ngờ Nguyễn Kiều Kiều sẽ đáp lại câu này Nụ cười trên khuôn mặt điển trai bất cần đời bị đánh nát Cô mới nói cái gì? Tôi nói, liên quan gì tới anh? Nguyễn Kiều Kiều cầm dao phay cười lạnh Chuyện của bà liên quan cái giám anh Sự kinh ngạc của Tô Tầm kéo dài mất mấy giây Kế đó hắn cười ha ha như kẻ điên Sau khi cười rất lâu âm thanh chợt ngừng lại Cô gái cô thành công gây chú ý với tôi rồi. Nguyễn Kiều Kiều, mẹ nó, hiện tại cô bắt đầu ghét văn tổng tài đấy. Còn là văn tổng tài não tàn. Dựa theo cái tính thối của Tô Minh át hẳn không phải đến thăm em trai yêu dấu của hắn. Hắn vốn là đội trưởng đội vệ binh, vừa nãy cũng biểu diễn thân thủ của hắn. Tay cầm dao phay của Nguyễn Kiều Kiều bắt đầu toát mồ hôi. Xác suất cô chém chết Tô Minh chiếm bao nhiêu nhỉ. Trong lúc cô trộn rộn. Bà vai chợt trầm xuống, cô xoay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào Tô Tầm đã đi tới. a, sự ngạo mạn càng thêm rõ ràng trên gương mặt của Tô Minh. Rốt cuộc mày xuất hiện rồi, tao còn nghĩ mày muốn trốn tới khi nào? Anh hai, so với Tô Minh ngạo mạn vô lễ, Tô Tầm có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Tốt tao còn tưởng mày đã quên mất tao là ai? Tô Minh nhìn mèo đen bên cạnh, đây là đạo đại khách của mày hả? Không dám, Tô Tầm vẫn rất cung kính. Tô Minh cười lạnh, bỗng lưỡi đao chìa về phía Nguyễn Kiều Kiều. Thế này đi, mày đưa người phụ nữ này cho tao chơi, lần này coi như thôi. Lúc này tâm trạng Nguyễn Kiều Kiều khá phức tạp, cô rất muốn biết rốt cuộc mình đã chọc Tô Minh chỗ nào. Chơi cô ư, Chơi chết mỡ hắn đi. Cuối cùng, chuyện quan trọng nhất là Tô Tầm sẽ không đồng ý, đúng không? Thực tế, những cảm xúc phức tạp này chỉ chợt lóe lên trong lòng Nguyễn Kiều Kiều, rất nhanh cô nghe được giọng Tô Tầm. Được, anh hai thích là được. Được mẹ anh, tên khốn kiếp Tô Tầm kia thực sự đưa cô cho Tô Minh. Động tác cực nhanh, thái độ thành khẩn, quả thực khiến Nguyễn Kiều Kiều miến răng miến lợi. May mà cô không dùng tam quan bình thường đi so đo thế giới này, may mà cô không gửi gắm quy luật sinh tồn lên cái gọi là tình yêu, nên cô cũng không đau lòng bao nhiêu. Cùng lắm hơi phẫn nộ thôi. Đại nhân để tôi nhổ sạch răng chó của anh đi. Trái lại Tô Minh không ngờ Tô Tầm sẽ dễ dàng buông Nguyễn Kiều Kiều vậy. Sau khi kinh ngạc một giây, nét mặt thoáng hiện chút sáng tỏ. Mày vẫn không thay đổi, anh hai quá khen, cũng được, người đàn bà này tao sẽ mang đi. Nhìn cô ta mông lớn ngực to, hẳn rất dễ sinh đẻ. Tô Tầm không nói lời nào cũng không thèm nhìn Nguyễn Kiều Kiều. Nguyễn Kiều Kiều càng tức điên, có một loại kích động muốn cắn chết Tô Tầm, song hiện giờ cô càng muốn cắn chết Tô Minh hơn. Cái tên ngựa đực này, phản đối vô hiệu cô bị Tô Minh dẫn vào phòng. Tô Minh là khách một người khách bụng dạ khó lường không được hoan nghênh. Tiến sĩ gấu sắp xếp phòng cho hắn, trái lại hắn không lãng phí kéo Nguyễn Kiều Kiều đi thẳng vào cửa lên giường. Khoan đã, quần áo cởi sạch Tô Minh nhìn Nguyễn Kiều Kiều trên giường. Nó chơi cô chưa, Nguyễn Kiều Kiều cười khẩy. Lẽ nào còn định chơi hàng nguyên tem? Cô không muốn nói chuyện cũng chẳng dám nói lời nào, vì cô sợ cô sẽ không khống chế tâm tình của mình được nữa. Tô Minh nhìn cô, lại sờ tay cô, sau khi cẩn thận sờ soạng, bỗng dưng ghét bỏ cô. Thô quá quả thật chẳng có chút hứng thú nào. Không biết sợi gân nào của Tô Minh bất thường, quan sát Nguyễn Kiều Kiều từ trên xuống dưới một phen, đột nhiên bắt đầu mặc quần. Không ngờ cô thô thế, đúng là không xuống tay được. Không cứng nổi, bá vương ngạnh thượng cung hay nhỉ. Quả nhiên thế giới này phát triển quá nhanh, nhanh đến mức Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn phản ứng không kịp. Tô Minh mặc quần áo tử tế rồi, ngay ngang ngồi xuống giường. Nghe nói cô nấu ăn không tồi. Nguyễn Kiều Kiều lù lù không nhúc nhích. Tô Tầm ngước cằm, ngược lại có chút ngạc nhiên. Cô thích thằng em trai con hoang kia của tôi vậy sao? Cho dù nó vĩnh viễn không cứng nổi cô cũng không quan tâm. Ha ha anh cũng đâu cứng nổi chứ. Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều phun vô số câu phắc nhưng nét mặt lại lạnh lùng đối lập. Chật chật đúng là vô vị. Tô Minh ngáp một cái. Tôi chúa ghét phụ nữ lạnh lùng, phụ nữ phải dịu dàng tình cảm một chút. Thấy Nguyễn Kiều Kiều nãy giờ không nói gì, như một khúc gỗ tô minh phất tay, mất tính nhẫn nại. Người kia cô ra ngoài trước đi, chuẩn bị bữa tối cho tôi. Đợi tôi ăn no rồi tâm trạng tốt lên, tôi sẽ có chút hứng thú dạy cô cái gì gọi là đàn ông chân chính. Mẹ nó, làm chuyện hạ lưu còn đòi có hứng, đáng đời không cứng được. Bất quá thấy tô minh nhắm mắt lại, dường như thực sự không có hứng thú gì với cô. Nguyễn Kiều Kiều xoay người ra ngoài cửa. Trong phòng, đợi đến khi cửa được đóng lại, Tô Minh mới mở mắt ra, hắn nhìn một nơi hư không nào đó tự lẩm bẩm. Như Yên anh thực sự trúng độc của em rồi. Dưới thân mềm nhũn, hắn không cách nào tưởng tượng được, hắn quả thật không cứng nổi với những người phụ nữ khác. Mẹ nó, chuyện này không tốt tí nào. Nguyễn Kiều Kiều ở nhà bếp chặt tấm thớt đến độ vang phập phập tiến sĩ gấu ở bên ngoài nhìn vào, cuối cùng không nhịn được qua đó. Cô mèo tối nay ăn gì? Ăn phân được không, tiến sĩ Gấu? Lượn hai vòng trong nhà bếp, tiến sĩ Gấu phát hiện rằng da vẻ đáng yêu không có hiệu quả, bắt đầu nghiêm trang nói đạo lý. Cô đừng tức giận như vậy, mặt cũng biến dạng rồi kìa. Đúng thôi, dù tức giận tên cặn bã và tên khốn kiếp, nhưng cô vẫn phải làm, đây là một trong những công việc của cô. Nguyễn Kiều Kiều hít sâu một hơi, bỗng nhiên nghĩ tới tên cặn bã và tên khốn kiếp vẫn còn ở chung quanh. Tô tầm đâu? Đại nhân đang uống trà, được rồi, anh ta bảo tôi nói với cô tối nay anh ta muốn ăn gà nướng. Ăn ông nội anh ấy, Nguyễn Kiều Kiều ném dao phay cười lạnh, tối nay mấy người đều ăn phân hết cho tôi. Bất quá, Nguyễn Kiều Kiều bốc đồng đập bàn như thế mà đi, trông rất ngầu, nhưng thực ra rất yếu đuối. Không bao lâu sau, đợi tâm trạng bình phục trở lại, cô tiếp tục quay về nhà bếp. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hiện giờ cô không có tư cách bốc đồng. Chặt phập phập phập con gà mập ra, để trên lửa nướng, hình như sau khi nướng cho hai anh em Tô Minh và Tô Tầm tâm trạng cô cuối cùng cũng thoải mái một chút. Lúc gà nướng sắp nướng xong, Tô Minh tìm tới nhà bếp khịt khịt mũi. Người cũng tạm được không biết ăn thế nào. Bẻ một cái đùi gà cắn một miếng, hai mắt Tô Minh sáng lên. Không nhìn ra người như cô còn có chút tác dụng. Vừa cắn đùi gà Tô Minh vừa mập mờ nói, này, muốn đi theo tôi không? Thấy Nguyễn Kiều Kiều không trả lời Tô Minh tiếp tục nói thằng em con hoang của tôi không chỉ không cứng được còn không thể sinh đẻ cô thực sự muốn đi theo một tên yếu ớt như vậy à. Nguyễn Kiều Kiều chẳng nói gì cô nhìn chằm chằm Tô Tầm đứng bên cửa. Tên yếu ớt cho dù Tô Minh nói anh thế trong mắt anh cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Lạnh lùng, chỉ có sự lạnh lùng. Nguyễn Kiều Kiều cực ghét bộ dạng lạnh lùng này của Tô Tầm không bằng tức giận biến thành giã chú đi. Lạnh lùng, bình tĩnh. Chơi gái, tôi để anh chơi vui một chút. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Nguyễn Kiều Kiều bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi ra trước. Động tác của cô rất nhanh, nhanh đến nỗi tô tầm cũng không phản ứng kịp. Cô trợt sông lên trước nắm đầu tô tầm, hung hăng hôn một cái. Thấy rõ chưa, đây mới gọi là chơi. Trường 28, tiếp tục thích anh. Khoảng cách rất gần, Nguyễn Kiều Kiều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt tô tầm, và lông mi vừa dài vừa cong của anh. Chắc là cô hơi to gan cũng quên mất Tô Tầm là ai rồi. Tốc độ rất nhanh cô lui ra. Đại nhân, tay chợt nắm chặt Tô Tầm đã trở tay nắm lấy cô kéo cô ra sau lưng. che chắn, tổ minh cắn đùi gà trên khuôn mặt hơi tương tự Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều cũng thấy được sự kinh ngạc. Bất quá hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần trên mặt không còn nụ cười bất cần đời nữa chỉ có vẻ lạnh lùng giống như Tô Tầm. Lại có phụ nữ thích mày. Hắn ném đùi gà, đi thẳng tới trước mặt anh, thấp giọng nói, bỗng nhiên tao hết muốn giết mày rồi. Hai anh em này ban đầu ngoài mặt còn có thể duy trì anh em kính trọng lẫn nhau giả tạo, nhưng vào giờ khắc này, tô minh hoàn toàn vứt bỏ vẻ hờ hững ban đầu, cả người giống như giã thú ẩn núp, tràn đầy lệ khí và tàn bạo Đây mới thật sự là tô minh. Cách tô tầm, Nguyễn Kiều Kiều cũng có thể cảm giác được địch chỉ hắn phát ra. Tao sẽ hủy diệt tất cả của mày. Mày sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì. Cuối cùng Tô Minh vượt qua Tô Tầm kề bên tai anh khẽ nói. Hắn giống như âm hồn tới vô ảnh đi vô tung. Mèo đen đến báo cáo, hắn đã dẫn người rời khỏi thành phố Hắc Kim rồi. Cũng chẳng biết hắn tới làm gì, chỉ vì giao ai phủ đầu với Tô Tầm thôi sao. Sau khi Tô Minh rời đi Tô Tầm lập tức hất tay Nguyễn Kiều Kiều ra, giống như đó là vật sơ bẩn gì đó. Nguyễn Kiều Kiều ở sau lưng nhìn bóng lưng cao ngạo kia rời đi trong lòng cực hận nghĩ. Hôm nay anh lạnh lùng với tôi, ngày mai tôi cho anh không trèo cao nổi. Bởi vì có chuyến tới chơi của Tô Minh, Tô tầm quyết định rời khỏi Hắc Kim. Tướng quân mang đến tin tức nói là thành phố Liêu Thủy đằng trước xuất hiện thổ phỉ bảo Tô tầm đi chân áp. Trong mắt Nguyễn Kiều Kiều, anh là con ông cháu cha thực quyền cũng không có, lấy gì chân áp chứ. Hơn nữa thổ phỉ này hình như nghe rất quen tai. Tô tầm vẫn cao ngạo như cũ, lạnh lùng với Nguyễn Kiều Kiều. Cô cũng chẳng có hứng thú để ý đến anh, mỗi ngày ngoại trừ cùng cầu bất lý nấu cơm ra, đều vùi đầu trồng rau dưa của mình. Cô để lại ớt và cà tím ở thành phố Hắc Kim, nhờ gì heo chăm sóc giúp Cô còn muốn biết trên thế giới này còn hạt giống khác cô có thể trồng ra không? Ngày ấy rời khỏi Hắc Kim, bỗng nhiên trời đổ mưa. Nguyễn Kiều Kiều bọc kín quần áo trên người ôm cầu bất lý vào lòng, ngồi bên cạnh tô thầm. Ánh mắt anh một mực đặt trên quyển sách trong tay anh không hề liếc cô một cái. Gần đây anh luôn có đức hạnh này, cô cũng lười để ý. Đường đi lầy lội rất nhiều, xe chạy cực kỳ sóc này. Cô hơi bất cần chút không ngồi vững bèn lăn về phía tô tầm. Tay phủ lên đùi anh, Nguyễn Kiều Kiều dương mắt nhìn, trông thấy tô tầm đang kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc nét mặt anh nhanh chóng thoáng đỏ lên. Đỏ lên, lòng Nguyễn Kiều Kiều xuất hiện một ý nghĩ, ánh mắt cô rời xuống. Giữa hai chân tô tầm có vẻ không bình tĩnh lắm, mắt trần của cô có thể thấy biên độ gò núi nhỏ ấy gồ lên. Mẹ, Tô Minh nói sai rồi tên này không phải không cứng nổi mà là cứng từng giây từng phút. Nhưng cũng còn tốt hắn không biết. Ha ha, Nguyễn Kiều Kiều khẽ gạt sợi tóc rơi bên tai sau đó tiếp tục ôm chặt cầu bất lý sắp bị đánh thức rồi thản nhiên nhìn thẳng đằng trước giống như chút chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra vậy. Tô Tầm làm kiêu cô cũng muốn làm kiêu nữa cơ. Trên thế giới này, đàn ông đẹp trai cường tráng nhiều lắm, với dáng người và khuôn mặt đẹp của cô hoàn toàn có thể tìm được một người sức dài vai rộng. Gần một chút sai nhĩ cũng đâu thể. Tội tình gì cô phải chịu ngược chứ? Kể từ lâu trước đây, sau khi Nguyễn Kiều Kiều xem xong phim tình cảm song Long Đại Đường Hồi Trung Học cô đã hạ quyết tâm. Trên đời này, chỉ có cô ngược người khác chứ đừng mơ người khác ngược được cô. Nguyễn Kiều Kiều ôm cầu bất lý mềm mại tâm tình hết sức tốt đẹp còn nổi hứng ca hát. Lỗ tai cầu bất lý giật giật có lẽ việc vừa rồi rốt cuộc vẫn đánh thức cậu Mẹ, ừ... Cầu Bất Lý làm ổ trong lòng Nguyễn Kiều Kiều, cậu mới tỉnh dậy nên trong đồng tử màu da cam còn có tí mơ hồ. Cậu dụi dụi mắt, "Mẹ chúng ta đi đâu ạ?" Đừng hỏi cô lộ trình, bởi cô cũng là một người chưa từng trông thấy xã hội. Ngoại trừ ở lại thành phố Hắc Kim và khu mỏ đáng sợ kia ra, địa phương khác cô chẳng biết. "Mẹ không biết." Nguyễn Kiều Kiều bún lỗ tai lông xù của Cầu Bất Lý, híp mắt thoáng nhìn ngoài xe. "Mẹ cũng không biết." Hừ. Người bên cạnh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đố kỵ khinh bỉ. Có điều ai quan tâm anh chứ? Cầu bất lý tiếp tục làm ồ trong lòng Nguyễn Kiều Kiều, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Mẹ con mệt quá, ngủ tiếp đi nè, chắc còn xa đấy. Nguyễn Kiều Kiều dịu dàng nói cô vuốt lỗ tai cầu bất lý. Mềm mại thực sự vuốt đã tay. Bồ, một âm thanh vứt sách nặng nề vang bên tai cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của tô thầm. Nó mấy tuổi rồi còn bám lấy cô. Chưa tới 2 tuổi mà, Nguyễn Kiều Kiều tiếp tục vút tai cầu bất lý, sao nào con trai 2 tuổi không thể vùi trong lòng mẹ làm nũng hả? Khó coi quá, tô tầm để sách xuống, nhìn cầu bất lý bằng ánh mắt xem thường. Với cái đà này, sớm muộn gì cô cũng chiều hư nó. Cô trợn mắt, nó là con tôi, tôi không chiều hư nó thì chiều hư ai? Cầu bất lý hừ hừ hai tiếng, chẳng thèm liếc tô tầm một cái, tiếp tục vùi trong lòng cô. Tô tầm giận dữ quát lên, dừng xe. Hai mẹ con sợ hết hồn, Nguyễn Kiều Kiều càng ôm chặt cầu bất lý. Làm chi, sắc mặt tô tầm đen kịt ra lệnh cho mèo đen đằng trước bắt nó ra ngoài cho tôi. Tại sao, nó là con tôi, anh cười lạnh, tôi bị dị ứng lông chó, không được hả? Nguyễn Kiều Kiều, mẹ kiếp, cầu bất lý khóc sức mất bị mèo đen ôm đi, đáng lẽ Nguyễn Kiều Kiều giận hết sức cũng muốn đi theo, song tiếc rằng đằng trước đã có tiến sĩ gấu tiểu manh, sai nhĩ và chuột đệ ngồi rồi, rất chật chội. Nhất là tiến sĩ gấu tuyệt đối không muốn cô ra đó Nguyễn Kiều Kiều nhẫn nhịn, đành trở về bên người tô tầm Tô tầm thoáng nhìn cô ánh mắt rơi xuống trước ngực trống rỗng của cô anh nhặt sách lên, tiếp tục xem Dáng vẻ đắc ý ấy, quả thật làm người ta nghiến răng Nguyễn Kiều Kiều liên tục buồn bực, có điều tức giận một hồi, cô trông thấy vẻ mặt thản nhiên của tô tầm Đồng thời môi vểnh lên, hình như tâm trạng không tồi Bỗng dưng cô không tức giận nữa Một trong những quy luật sinh tồn chính là vĩnh viễn đừng làm cấp trên tức giận. Thời gian tí tách trôi qua, Nguyễn Kiều Kiều hơi hối hận. Sớm biết vậy cô nên tìm cầu bất lý lấy mấy quyển sách giết thời gian. Tranh thủ thời gian kiểu này thực sự không dễ dàng gì. Suy nghĩ một chút Nguyễn Kiều Kiều nghiêng đầu, mơ mơ màng màng thiếp đi. Lúc thức dậy, đầu Nguyễn Kiều Kiều thoáng nặng chĩu. Cô mở mắt ra nhìn, không biết từ lúc nào mình đã nằm trên đùi tô tầm, mà anh thì để sách lên đầu cô, xem như cái bàn miễn phí. Bình thường chẳng phải là cô gái được ôm vào lòng, đầu gối lên bả vai người đàn ông, ngủ một cách say xưa, nét mặt người đàn ông thì cười mê mẩn sao. Vụ xem đầu cô thành cái bàn miễn phí này là thế nào. Hèn gì cả đời chỉ là một gã ấy không có phụ nữ yêu. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ cái tư thế này quá khó chịu. Cô động đậy đang định đứng lên, lúc này tài xế đúng lúc vượt qua một vũng nước lớn. Lần này cô quả thật không nắm được độ mạnh yếu, trực tiếp nhào vào bụng tô tầm. Mẹ, đúng là ngày chó má. Hiện tại cô dùng mặt có thể cảm nhận được gò núi nhỏ nào đó nhanh chóng cổ lên. Dù cho cổ đang đau nhức nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn lập tức bỏ dậy. song hành động quá nhanh, hình như cô bị chật cổ rồi. Đau quá, tô tầm ở một bên nhìn cô tức giận xì một tiếng ý tứ chào phúng rất rõ ràng. Nguyễn Kiều Kiều ôm cổ, đau quá, đau quá, chẳng những đã chật cổ mà dường như cô còn bị sái cổ khi ngủ nữa. Cô nghiêng cổ nhìn tên đầu sò bên cạnh mình, trả trách tô minh nói tô tầm không tìm được bạn gái, không chỉ do thân thể mà tính cách cũng rất dị. Cái đức hạnh này của anh cô có lý do tin tưởng rằng đời này anh không tìm được bạn gái đâu. Còn chó ế còn dị ứng lông chó, trong đầu Nguyễn Kiều Kiều xuất hiện động tác tay tạm biệt. Cô nghiêng cổ càng không ngừng điều chỉnh thử, nhưng lần nào cũng đau đến ứa nước mắt. Bên này rốt cuộc tô tầm đã buông sách xuống. Chật cổ rồi hả? Vấn đề rõ ràng quá mà được chưa? Nguyễn Kiều kiều oán thầm. Thật ngu ngốc, tô tầm chợt sắp lại, nắm bả vai cô cẩn thận nhìn cô. Tôi còn chưa thấy có người ngủ đến sái cổ đấy. Anh mặc tôi chết đi. Cần giúp một tay không? Nói nhảm bàn tay ấm áp của tô tầm đặt lên cổ cô không biết có phải do cô ảo giác không cô luôn cảm thấy phần da bị sờ trên cổ nó tê dại nguyễn kiều kiều rụt cổ một cái cảm nhận bàn tay tô tầm chậm rãi tới lôi tuần tra trên cổ mình không chỉ thế hơi thở nóng dực của anh còn phả bên tai cô cả người nguyễn kiều kiều đều mềm nhũn cái người này có chỗ nào là anh chàng ngây thơ gì đâu căn bản là cao thủ sát gái mà được chưa lúc này cao thủ sát gái tiến tới bên tai cô giọng trầm thấp mạnh mẽ Dựa vào cái gì tôi phải giúp cô? Biết ngay không thể đặt quá nhiều hy vọng vào anh mà. Cái tên hẹp hòi này, trong lòng Nguyễn Kiều Kiều thầm lườm anh, thình lình cô bị Tô Tầm nắm vai, vặn theo hướng của anh. "Làm gì?" Nguyễn Kiều Kiều nghiêng cổ, cảm thấy một cơn đau truyền tới. Tên khốn Tô Tầm này mạnh mẽ vặn cổ cô đó, tàn bạo quá, cổ cô còn ở trên đầu cô sao? Nguyễn Kiều Kiều rưng rưng nước mắt oán hận nhìn tên cặn bã khốn kiếp trước mặt. Bỗng nhiên lông mi dài của tô tầm nhanh chóng đến gần cùng lúc đó, bờ môi ấm áp in lên môi cô. Trường 29, bí mật ẩn giấu Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Kiều Kiều là tô tầm bất cần đụng miệng cô. Anh là một anh chàng đơn thuần chẳng biết thực thuất nữa, sao có thể biết hôn môi chứ? Quả nhiên, thấy cô kinh ngạc tô tầm thoáng lui ra. Nguyễn Kiều Kiều yên lòng, song trong chốc lát cô mới ý thức được dường như cô thả lỏng quá nhanh. Vì chưa tới bao lâu tô tầm lại xông tới. Lần này, anh ngậm bờ môi trên của cô, khẽ liếm lắp giống như đang thưởng thức món ngon vậy. Anh rất hài lòng, sau đó động tác của anh biến thành mút. Cái người này, quả là cao thủ sát gái mà. Toàn thân Nguyễn Kiều Kiều mềm nhũn cô rất muốn đẩy tô tầm ra, có điều tay tô tầm đã ghim chặt cô trong lòng anh. Mùi vị đàn ông đặc trưng khiến cả người cô run rẩy hận không thể hóa thành nước. Về phần chống cự được hay không, đều bị cô ném ra sau ót. Lần nữa tỉnh táo lại tô tầm tựa ghế với vẻ mặt thỏa mãn. Mà Nguyễn Kiều Kiều thì dựa vào vai anh khẽ thở hồn hển Đợi đã, đây xem như yêu đương ư. Nguyễn Kiều Kiều không hiểu nổi, tay cô bị tô tầm nắm rất chặt. Cô không thể động đậy đầu óc trợt linh hoạt càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Đại nhân, anh đây là. Tôi đọc sách, tô tầm kéo tay cô kéo cô trở về bên người. Dựa theo cách nói của loài người các cô chắc là thích đó. Cái gì gọi là chắc là... Cô ghét đàn ông không cương trực như thế, Nguyễn Kiều Kiều sẽ không thừa nhận mình suýt bị một nụ hôn nóng bỏng và hơi thở giao phối tản ra trên người tô tầm lừa gạt. Nhưng may mà còn thiếu một chút, đại nhân không phải anh đưa tôi cho tô minh sao? Ồ, đúng vậy, người nào đó chẳng biết xấu hổ đáp. Nguyễn Kiều Kiều cãi lại, cái này của anh cũng gọi là thích à? Tô tầm nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu. Thế thì sao, dù gì ngoại trừ liễu như yên ra, hắn không thể chạm vào ai nữa. chờ chút Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình bắt được trọng điểm. Sao anh biết hắn không thể chạm vào? Anh đã làm gì ư? Lúc này Tô Tầm không có hứng thú nhắc tới Tô Minh, chỉ nắm tay Nguyễn Kiều Kiều nghiên cứu, rõ ràng anh cảm thấy hứng thú với móng vuốt trắng nõn của cô. Một lát sau, ngay khi Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được muốn rút tay về, anh mới không cam lòng đáp cô hứng thú với hắn như vậy làm gì? Cô thích hắn, chết đi, sao cô có thể thích tên ngựa đực đó được? Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, ánh mắt tô tầm sáng lên, anh không chút khách sáo biểu đạt sự vui vẻ của anh. Thực sự không thích, Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, chẳng nói câu trong lòng kia ra. Tôi cũng không thích anh, tên cặn bã khốn kiếp, còn tưởng hôn môi nắm tay là cô phải thích anh hả? Đúng là tên ngây thơ, lòng phụ nữ phức tạp lắm đấy. Mấu chốt là cô không tự ngược, tô tầm thích cô, anh biết cái gì là thích à? Ha ha ha. Cả đoạn đường tâm trạng Tô Tầm rất tốt khi tâm trạng anh tốt đều nói thêm hai câu. Cụ thể anh giải thích cho Nguyễn Kiều Kiều biết anh làm sao lén lút đối phó Tô Minh. Nguyễn Kiều Kiều biết được một bí mật cực cực lớn, hóa ra tên khốn Tô Tầm này đã động tay động chân với tất cả vợ bé của Tô Minh. Tô Minh thích chơi vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Bất quá, tại sao chỉ có thể cứng với Liễu Như Yên Tô Tầm với tâm trạng cực tốt giải đáp? Bởi vì lúc cô ta chết tôi ở ngay bên cạnh cô ta. Về sau không biết tại sao cô ta bị xét đánh sống lại, cô ta tìm tôi làm một cuộc giao dịch. Hai người, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy cả người đều khó chịu. Trong chuyện chùm phản diện và nữ chính đã sớm chung trả với nhau, nhưng tại sao cuối cùng chùm phản diện lại chết thảm chứ? Nguyễn Kiều Kiều nhớ lại bộ hát văn Mary Su mình từng xem trước đây, rốt cuộc nhớ ra nội dung. Có lẽ do tình yêu chân thực nhỉ. Nữ chính Mary su vốn là người boss phản diện gửi đi mê hoặc nam chính, song không ngờ ngày đêm luân phiên chiến đấu với nam chính cô ta không thể kiềm nổi bèn yêu nam chính. Nên một câu thôi, cô ta bị nam chính làm đến mức quy hàng. Chợt chợt, đúng là một chuyện bi thương. Trông dáng vẻ đắc ý của Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều không thể nói việc sau này nữ chính bị dụ dỗ cho anh biết. Có điều cô thực sự hiếu kỳ, người như Tô Tầm lại tin tưởng Liễu Như Yên. Anh tin cô ta, quả nhiên Tô Tầm lắc đầu. Không tin, Nguyễn Kiều Kiều lập tức sáng tỏ. Nhược điểm của cô ta nằm trong tay anh. Đúng, tô tầm hiếp mắt rất giống một con mèo to cần được khen ngợi. Tôi cho cô thuốc điên đảo chúng sinh cô ta đưa mạng mình cho tôi. Đột nhiên, Nguyễn Kiều Kiều bắt đầu thông cảm cho Liễu Như Yên. Nữ chính quả thật không dễ làm mà. Bỗng dưng tóc tê dần là tô tầm kéo tóc cô người một cái. Tóc cô bôi cái gì đấy thơm quá. Không có, Nguyễn Kiều Kiều nắm tóc mình, dưng dưng. Tôi chỉ gội thôi. Vậy sao thơm thế, tô tầm lại ngửi ngửi, sức anh quá lớn, dù nói thích nhưng anh không có ý thức thích người ta chút nào. Da đầu cô sắp bị anh kéo chóc ra rồi, được chưa? Không thể nhịn được nữa, Nguyễn Kiều Kiều vung quyền lên. Đau đau chết mất đau, gân xanh trên chán Nguyễn Kiều Kiều giật giật, cô hất tay tô tầm ra, nhảy dựng lên nắm tóc anh, hung hăng kéo. Vậy anh nói xem có đau không? Sợi tóc mềm của tô tầm bị Nguyễn Kiều Kiều túm trong lòng, cả người anh thuận thế ngã lên đùi cô, mở to đôi mắt ra cam nhìn cô tròng chọc một lúc lâu mới mở miệng nói, không đau dùng sức nữa. Mẹ nó, hình như cô bị một tên biến thái thích rồi trời. Sau đó, động tác vốn kéo tóc tô tầm lại biến thành vuốt lông. Anh ôm eo cô, vùi đầu vào bụng cô, hài lòng thiếp đi. Cái chỗ này luôn là vị trí của cầu bất lý, giờ bị một con cầu bất lý phiên bản to chiếm cứ, Nguyễn Kiều Kiều có chút khó chịu. Đang chuẩn bị lặng lẽ đứng dậy bỏ anh lại, tô tầm trượt vùng cái đuôi to xinh đẹp của mình, đặt vào tay cô. Nguyễn Kiều Kiều giống như làm chuyện xấu bị phát hiện vậy, cô lắp bắp nói, đại đại nhân, đuôi anh đuôi anh xuất hiện kìa. Thoải mái thế mà, tô tầm vung đuôi lên, vẽ trong không trung hai vòng cuối cùng vững vàng rơi vào lòng bàn tay cô. Đúng đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận ấy. Cái đuôi to xinh đẹp vậy, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ cô có thể chơi một năm thôi nể tình cái đuôi cô miễn cưỡng cho tô tầm mượn cái bụng không biết từ lúc nào tô tầm ngủ mất trong lúc ngủ chẳng biết anh mơ thấy chuyện gì anh khẽ lẩm bẩm vài câu nguyễn kiều kiều kề sát vào nghe nghe được một tiếng mẹ nho nhỏ nguyễn kiều kiều sững sờ tay vỗ về cái đuôi ngừng lại cô nghĩ trên người tô tầm cất giấu trăm nghìn bí mật chẳng hạn như rõ ràng anh là con trai tướng quân loài người tại sao là một người bán thú tại sao tô minh và anh là hai anh em nhưng muốn đưa anh vào chỗ chết Mấu chốt nhất là, hình như tô tầm đều có địch ý không rõ với nhà họ tô và toàn thể nhân loại. Không đúng, không chỉ với loài người, dường như với cả người thú anh cũng chẳng khá hơn chút nào. Rốt cuộc anh là ai? Chân tướng chỉ có một mà đường tắt dẫn tới chân tướng chỉ có một. Nguyễn Kiều Kiều cầm cánh gà nướng thơm ngào ngạt thản nhiên lướt qua trước mặt tiến sĩ gấu. Tiến sĩ gấu người người cấp tốc theo sau. Hôm nay hình như gà nướng khác với mọi hôm. Hôm nay cay xẻ ông muốn thử không? Tiến sĩ gấu gật đầu đến độ suýt đứt lìa, Nguyễn Kiều Kiều đưa cánh gà cho ông, ánh mắt ông sáng troang, bắt đầu gặp. Lúc này cô nâng má, ngồi xuống trước mặt ông. Mẹ đại nhân là ai? Phụt, tiến sĩ gấu phun cánh gà trong miệng ra, sau đó chậm rãi rời mặt đi chỗ khác. Hừm, đây là bí mật sao? Tiến sĩ gấu gật đầu, Nguyễn Kiều Kiều cười híp cả mắt. Nếu là bí mật vậy tốt thôi, tôi thích nhất bí mật tôi đảm bảo đây là bí mật giữa hai chúng ta. Tiến sĩ gấu gặm cánh gà, dáng vẻ vô cùng do dự. Rõ ràng chuyện này rất nghiêm trọng, ông chẳng muốn tiết lộ. Nguyễn Kiều kiều dơ cánh gà nướng trong đĩa lên, cười híp mắt thành một đường may. Được rồi, ông không nói tôi đành đi hỏi đại nhân, thuận tiện nói cho anh ta biết, ông ăn hết quà vặt hôm nay của anh ta rồi. Bỉ ổi, tiến sĩ gấu phun xương gà trong miệng, vẻ mặt cam hận. Thực ra nói cho cô biết cũng không có gì ghê gớm. Rốt cuộc tiến sĩ Gấu vứt sự vùng vẫy đi, bưng đĩa gà tiếp tục gặm. Tôi cũng chỉ nghe đồn à. Cô biết đó, đại nhân là người bán thú, cha anh ta Tô tướng quân là con người chân chính, bằng không sao Tô Minh lại là người được. Có điều Tô Minh quả thực không bình thường, cô không biết hắn mà biến thái thực sự giống y đúc đại nhân đấy, không đúng so ra hắn kém đại nhân, điểm ấy tôi phải thừa nhận. Đầu bị vỗ mạnh một cái, tiến sĩ Gấu ngẩng đầu, đối mặt với vẻ mặt không kiên nhẫn của Nguyễn Kiều Kiều. Nói điểm chính Tiến sĩ gấu ướt ức vuốt vuốt đầu. Cô đừng có giữ dằn thế được không? Chẳng phải tôi đang chậm rãi kể sao. Thực ra số mạng đại nhân chúng ta rất khổ. Một người bán thú yếu đối vốn là ngoại tộc ở thế giới này. Thế giới người thú còn không tiếp nhận huống chi loài người các cô. Tôi nghe nói hồi trẻ tô tướng quân ra ngoài đánh giặc gặp được một người thú nữ. Chính là mẹ đại nhân, hai người vì nguyên nhân đặc biệt mà có tình một đêm. Sau đó đại nhân ra đời. Vậy mẹ anh ta đâu? Tiến sĩ gấu lắc đầu. Tôi cũng không biết, nghe nói chết từ lâu rồi, có điều chết như thế nào, chẳng ai biết cả. Tôi chỉ biết lúc trở về Tô tướng quân mang đại nhân về. Còn mẹ đại nhân chưa từng nhìn thấy, ông chỉ biết nhiêu đó. Tiến sĩ gấu gật đầu, ánh mắt uất ức bay tới. Tôi đã biết quá nhiều rồi. Cô biết đấy, thân thế đại nhân càng ít người biết càng tốt. Mấy năm nay, mặc dù có Tô tướng quân che chở, nhưng vẫn có không ít lời đồn vô căn cứ truyền ra. Tôi rất lo lắng một ngày nào đó đại nhân sẽ bị xem là ngoại tộc mà thiêu chết. Ngoại tộc, Nguyễn Kiều Kiều cười lạnh, mấy người nhìn nhận anh ta như thế ư, kể cả con trai tôi. Lẽ nào cô không, Nguyễn Kiều Kiều cười ha ha ha. Ngoại tộc, nếu phải nói ngoại tộc thì đâu phải là thân thế anh ta, nếu chỉ nói tính cách thì đây mới thực sự là ngoại tộc. Tính cách tệ vậy, không phải ngoại tộc thì là gì. Trường 30 Thổ Phì Thành Phố Liêu Thủy Đã biết quá khứ bi thảm hư hư thực thực của tô tầm tâm trạng Nguyễn Kiều Kiều rất bình tĩnh. Tiến sĩ gấu lại cảm động đến rưng rưng nước mắt. Không ngờ cô thích đại nhân tới thế. Nguyễn Kiều Kiều cười ha ha, chẳng nói lời nào. Cô chỉ yên lặng châm chọc trong lòng thôi. Thích tình cảm con người rất phức tạp nhất là phụ nữ. Tạm thời cô vẫn chưa tự ngược thích một gã đàn ông không dễ chung đụng ở thế giới này. Ờ, thích bán thú nam mới đúng. Cô chỉ không muốn trốn tránh, nếu quả thật phải xuất hiện vướng mắc gì với tô tầm, nên sớm tính toán một chút. Biết mình biết người, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Người xưa không lừa ta đâu. Mặt khác Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng có tâm trạng thánh mẫu, bởi bọn họ nhanh chóng đến nơi rồi. Thành phố lưu thủy, lấy từ nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý. Nguyễn Kiều Kiều hết sức thò mò Thực sự có thành phố lạc hoa sao? Tô Tầm gật đầu, gần đây tâm trạng anh rất tốt tốt đến mức có thể cho cầu bất lý vẻ mặt ôn hòa. Song với điều kiện cậu không tựa vào lòng Nguyễn Kiều Kiều. Phải nói rằng nếu thực sự tự ngược thì phải là cầu bất lý mới đúng. Tô Tầm không thích cầu bất lý còn nhiều lần sách đuôi cậu ném ra ngoài, song cầu bất lý cũng không mang thù, lần nào Tô Tầm gọi cậu đều hối hả chạy tới. Giáng vẻ đó khiến Nguyễn Kiều Kiều mỗi lần đều che mặt không dám nhìn. Con trai không có tự ái như vậy thực sự là con ruột cô ư. Hình như là thật, trong mắt Nguyễn Kiều Kiều thành phố Liêu Thủy và thành phố Hắc Kim chẳng khác gì nhau. Thảm thực vật rất thưa thớt, sám xịt khuôn mặt mọi người đều mệt mỏi dã rời. Có điều Liêu Thủy là một thành phố lớn phù hợp, điểm ấy khác với Hắc Kim, nên sau khi vào có thể trông thấy rất nhiều người thú và con người đang mặc cả trả giá và đánh nhau ẩu đả sau khi mặc cả. Yêu thương lẫn nhau rất ít bất quá yên bình bề ngoài vẫn có thể duy trì. Chẳng qua vì gần đây thành phố Liêu Thủy có một nhóm người thú thổ phỉ giết người không chớp mắt nghe nói tên này cực kỳ mạnh xuất quỷ nhập thần thích cướp đồ còn thích giết con người và người thú. Do đó trong thời gian ngắn người thú và con người đoàn kết lại với nhau. Khi Tô Tầm dẫn Nguyễn Kiều Kiều ở lại thành thù thành phố Liêu Thủy đã tới. Là một ông lão gầy gò có tuổi rồi trông thấy Tô Tầm ông cung kính hành lễ. Đại nhân ngài đã tới. Tô Tầm uống ly trà mới dâng lên cũng chẳng thèm liếc thành chủ một cái. Đại nhân, thành chủ nơm nớp lo sợ đứng một hồi. Đại nhân đường xa mệt nhọc tôi đi xuống trước. Tô Tầm vẫn không mở miệng, chỉ đợi ông lão gầy gò sắp ra tới cửa, bỗng anh nói thứ đã mất viết ra danh sách cho tôi. Thành chủ gầy gò sững sờ, xoay đầu lại nở nụ cười cảm kích. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Sau khi Nguyễn Kiều Kiều thêm đầy nước trà cho Tô Tầm, thành chủ gầy gò sai người chỉnh danh sách lên. Tô Tầm thoáng nhìn, rồi ném xuống đất giống như ném rác. Nguyễn Kiều Kiều liếc một cái, toàn là một số vàng bạc tiền của, hình như tổn thất nghiêm trọng. Chẳng qua có chút kỳ quái là dọc đường đi chuột đệ có nói Lưu Thủy là một thành phố rất nghèo, mỗi lần nộp thuế đều giống như muốn đòi cái mạng già của thành chủ vậy. Song tại sao trên danh sách này có vẻ giàu có sung túc nhỉ? Nhìn ra vấn đề, tô tầm nâng má, vẻ mặt hứng thú. Nguyễn Kiều Kiều biết đến giờ tô tầm muốn khoe khoang chỉ số thông minh rồi cô gật đầu. Tôi từng nghe chuột đệ bảo Lưu Thủy không phải thành phố giàu có lắm. Khi tôi tới cũng thấy tài nguyên của nó rất ít ngay cả ăn no cũng khó khăn thì từ đầu ra nhiều vàng bạc tiền của thế. Quả nhiên đi theo tôi chỉ số thông minh cũng tăng lên. Tô Tầm đặt ly trà xuống. Cô có biết thứ đáng tiền nhất ở cái thành phố này là gì không? Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ một chút nói ra một thứ. Thức ăn, Tô Tầm gật đầu, coi như cô đáp đúng phân nửa. Thành phố liêu thủy gần lãnh thổ người thú vậy cô có biết tại sao kể cả không bị công phá không? Nguyễn Kiều Kiều sững sờ thoáng cái hiểu ngay, chẳng lẽ là vũ khí, cũng chính là khoáng thạch các anh nói. Vẻ khen ngợi trên khuôn mặt tô tầm càng thêm rõ nét anh đi tới bên cạnh cô quan sát cô từ trên xuống dưới một phen. Cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy, bộ dạng ngạo mạn đúng là khiến người ta nghiến răng. Nguyễn Kiều Kiều hết còn chỗ nói, đây quá rõ ràng rồi, được chưa? Liêu Thủy khác với Hắc Kim, nó là khu vực trung chuyển khoáng thạch, mỗi lần chuyển khoáng thạch đều phải đi qua Liêu Thủy nên vũ khí nơi này được trang bị rất mạnh, nhưng nó vẫn bị cướp. Ánh mắt Tô Tầm thoáng lóe lên, sau đó nhanh chóng giấu kín không thấy. Do đó mới thú vị. Đối với Nguyễn Kiều Kiều, Tô Tầm làm sao bắt được tên thổ phỉ kia cô chẳng có hứng thú. Bất quá thay đổi hoàn cảnh, cô cũng phát hiện ra một vài chỗ tốt. Chẳng hạn như, lưu thủy có đặc sản, và giống như Hắc Kim, bên này ô nhiễm nghiêm trọng, rất nhiều thực vật không thể tiếp tục sinh trưởng. Có điều bên này thừa thải cây vừng, thức ăn chính hình như cũng là vừng. Vừng nhỏ tới thế làm thức ăn chính, dù sao cũng hết sức mới lạ. Tuy nhiên những người này dường như chẳng biết chỗ tốt của vừng. Vừng có thể coi như gia vị, cũng có thể ép ra dầu, còn có thể dán bánh. Buổi tối đầu tiên Nguyễn Kiều Kiều tới thành phố Liêu Thủy, đã ra sức tận dụng cây vừng. Cô làm đầy một đĩa bánh vừng. Người ngửi được mùi trước tiên là cầu bất lý, cậu theo tiến sĩ gấu học tập rất lâu, mũi chó nhạy bén người được mùi lập tức chạy tới. Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Thơm quá, Nguyễn Kiều Kiều xé nửa miếng bánh vừng thổi nguội cho cầu bất lý. Nếm thử xem, cầu bất lý ô hú một tiếng ngậm vào, nuốt miếng nhỏ xuống. Một lát sau, ánh mắt cậu lóe sáng nhìn Nguyễn Kiều Kiều. Mẹ ơi, ăn ngon quá, con muốn một cái nữa, ăn hết cái này đi hẳn nói. Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu thấy tiến sĩ gấu lẽo đéo theo tới cô bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến sĩ gấu này ngoại trừ bản lĩnh chảy trốn hạng nhất ra, còn là một kẻ tham ăn. Cũng khó trách trước đó chưa gặp cô, sinh hoạt của nhóm người này đều rất câu thả. Với tài nấu nướng như thế, cô rất sợ những người này đều thích cô đó. Hai Chấp nhận số phận bưng đĩa bánh vừng cho tiến sĩ gấu. Đưa cho tiểu manh nếm thử nữa, mèo đen và sai nhĩ ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong nhà chỉ có chuột đệ và tiểu manh, tiến sĩ gấu mặt mày dạng dỡ, bắt chiếc cầu bắt lý ngậm một miếng bánh vừng trong miệng, chẳng qua vì quá nóng nên ông nhảy cẫng lên. Nóng, nóng, đáng đời, Nguyễn Kiều Kiều thổi nguội một cái bánh vừng, đưa cho tiến sĩ gấu. Tiến sĩ gấu được chiều mà lo sợ tiếp nhận, cắn một miếng bỗng nhiên nói, rốt cuộc tôi biết tại sao đại nhân thích cô rồi. Hừ, vì cô là điều bất ngờ tuyệt vời nhất anh ta không thể bỏ qua. Nguyễn Kiều Kiều tiêu hóa câu này, một lát sau mới xoay người nắm lỗ tai lông xù của cầu bất lý, hét to chẳng phải mẹ đã bảo con không được cho người khác xem mấy quyển sách kia sao. Còn nữa, không phải con cũng xem luôn chứ, cầu bất lý, mẹ đau quá, đau chết đi được. Bánh vừng ngọt ngọt thơm thơm, Nguyễn Kiều Kiều để lại một đĩa cho Tô Tầm, mặc dù biết Tô Tầm không có hứng thú với đầu ngọt lắm. So với đầu ngọt anh càng thích thịt nướng thứ thiệt hơn. Đàn ông ăn thịt chính là thế, có điều nếm thấy ngon, làm món vặt cũng không thành vấn đề. Lúc cô bưng đĩa bánh vừng qua, vừa vặn chạm mặt thành thủ gầy gò tới chơi. Xin chào thành chủ đại nhân. Ơ, là cô mèo à? A, đây là cái gì thơm quá? Bánh vừng bình thường thôi, tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm ấy. Chà trông không tồi đó. Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều do dự có nên cho thành chủ một miếng không, bỗng tô tầm đầy cửa ra, giọng điệu bất thiện. Còn không đi. Cái tay vơn ra của thành chủ lặng lẽ rút về. Tôi đi đây, đi đây. Thành chủ gầy gò liêu luyến nhìn cái đĩa của Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt ai oán khiến cô cực kỳ xúc động. Quả là ông lão đáng thương. Bất quá chút đồng tình ấy của cô nhanh chóng bị tô tầm dập tắt. Cô tới làm gì? Rốt cuộc Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới mục đích mình đến đưa bánh vừng cho anh. Đại nhân tôi có làm bánh vừng, nếm thử xem. Quả nhiên không chút kinh ngạc nào tô tầm nếm thử ở trước mặt cô rồi ghét bỏ. Cái người này, mỗi ngày ăn thịt mãi cũng không sợ táo bón. Không ăn, tô tầm rất thẳng thắn kiên quyết cực tuyệt. Nguyễn Kiều Kiều cũng không miễn cưỡng. Vậy tôi bưng cho cầu bất lý ăn. Dù sao bọn họ cũng thiếu. Động tác xoay người của anh chợt cứng nhắc anh hợp thời bắt lấy tay cô. Cô cho nó ăn trước. Chút để ý của tô tầm hình như hơi khác với đàn ông bình thường. Chẳng qua nể mặt cơ bụng và cái đuôi, Nguyễn Kiều Kiều nhịn. Cầu bất lý giúp tôi nếm thử ăn ngon. Ngon mới đưa tôi ăn, sắc mặt Tô Tầm nhanh chóng thay đổi, lần này anh không chần chừ kéo Nguyễn Kiều Kiều đi thẳng vào cửa. Hai người ngồi xuống cái bàn trước cửa sổ, Tô Tầm nhìn bình thủy tinh nhỏ trên bàn, rất ghét bỏ. Đã nói rồi, ném thứ này đi. Ném làm gì? Nguyễn Kiều Kiều cẩn thận nâng bình thủy tinh, cái bình thủy tinh này là tiểu manh tặng cô, không chỉ vậy, cô ấy còn mang mấy cành cây xanh biết về. Mặc dù lúc đem ra lá cây đã sắp héo khô, song sau khi được Nguyễn Kiều Kiều chăm sóc tỉ mỉ cô kinh ngạc phát hiện cành cây nhỏ này bắt đầu nảy mầm. Màu xanh nhạt khiến tâm trạng Nguyễn Kiều Kiều hết sức tốt đẹp. Anh vĩnh viễn không biết màu xanh đẹp cỡ nào đâu, có gì đáng xem chứ. Tô tầm lạnh lùng nhìn động tác say mê của Nguyễn Kiều Kiều, vô cùng khó chịu. Màu đỏ tươi mới đẹp, đương nhiên, mỗi màu sắc đều đẹp, nhưng giờ tôi thích nhất xanh nhạt và da cam cô vốn muốn nói thích màu đồng tử của cầu bất lý, nhưng không ngờ mới nói xong, cái đuôi to sau lưng tô tầm lập tức vung lên, đôi mắt cũng đúng lúc biến thành màu da cam. anh giống như nói là màu mắt tôi phải không? cái tính chẳng biết xấu hổ này không biết ở đâu ra. bất quá, nguyễn kiều kiều nhìn cái đuôi to sau lưng tô tầm rất không xác định nói đại nhân gần đây thời gian anh biến thành người thú càng lúc càng nhiều. ở đây không phải thành phố hắc kim không sợ bại lộ ư? như vậy thoải mái. Tô Tầm nằm sấp trên bàn, hít sâu một hơi, mau lên cô còn lèo nhèo cái gì, bảo pha trà xong tới ăn bánh. Tại sao giờ còn chưa xong? Đúng là đồ ăn đều nhét không được miệng anh. Nguyễn Kiều Kiều xé miếng bánh, đặt bên mép thổi nguội, sau đó xé một miếng đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm sững sờ từ trên bàn khẽ ngẩng đầu lên. Anh nhìn đồ ăn được đưa tới mép hình như cực kỳ do dự. Một lát sau, anh cắn một cái. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện com. Trường 31 tập kích bánh vừng, mắt thấy tô tầm nhào tới như vũ bão, Nguyễn Kiều Kiều sợ tay mình sẽ bị tô tầm cắn đứt nên cô hợp thời rút tay về. Tô tầm vô hụt lỗ tai đáng yêu giật giật, anh ngẩng đầu lên trong ánh mắt trong veo như nước toàn là sự lên án. Không ăn được, ha ha, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm, anh mà nhào tới với sức lực này còn không cắn đứt ngón tay tôi ư. Ngọt ngào đút đồ ăn ấy à, ở thế giới này hình như không áp dụng lắm. Tô Tầm nhìn Nguyễn Kiều Kiều, cuối cùng ánh mắt rơi trên tay cô. Anh nắm tay cô cầm miếng bánh vừng, nương theo tay cô cắn một cái. Xít, đau quá, Nguyễn Kiều Kiều nhìn dấu răng trên ngón tay, lòng thở dài thườn thượt. Cô ở góc phòng đỡ Tô Tầm dậy, việc này không phải lỗi của cô. Đây là quán tính, vốn dĩ cô xem quá nhiều phim truyền hình não tàn cũng rất thích hình ảnh đút đồ ăn ấm áp này, song nghĩ tới tư thế hung hăng kia của Tô Tầm, cô chưa chuẩn bị đưa vào thực tiễn. Kết quả Tô Tầm quả thực có hứng thú rất lớn với việc đút đồ ăn, ai ngờ anh cắn luôn ngón tay cô. Này bình thường đàn ông không phải liếm sao, anh cắn thật đấy, do đó Nguyễn Kiều Kiều nhịn không nổi, đá một cước. Lúc bỏ dậy, sắc mặt Tô Tầm đen kịt, mắt thấy anh sắp tức giận, cô nhanh tay lẹ mắt nhét một cái cho Tô Tầm. Đại nhân, lại ăn miếng nào? Tô Tầm bị cô nhét bánh vừng, ánh mắt rất ai oán. Nhưng một lát sau, ánh mắt anh sáng ngời, cũng không tệ thêm miếng nữa. Nguyễn Kiều Kiều đẩy toàn bộ đĩa tới trước mặt anh, anh thoáng nhìn cái đĩa, lại nhìn cô, cô không đút tôi, khụ khụ Nguyễn Kiều Kiều xấu hổ, vẻ mặt đoan chính như thế cũng chỉ có thể gặp ở thế giới kỳ lạ này. Đại nhân tay anh ổn chứ, có tay có chân cũng chẳng phải tàn phế, lại không phải cầu bất lý tại sao muốn cô đút. Tô Tầm lấy một miếng tự mình ăn, sau đó phun ra. Cô đút mới ngon, mẹ nó còn làm nũng, cái đuôi để xuống cho tôi, cô sẽ không dao động. Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều hầu hạ một ông lớn ăn hết đĩa bánh vừng, còn uống sạch hai ly nước ấm. Tô tầm ăn uống no nê cái đuôi vẫn phối hợp phủ xuống tay cô. Nề tình cái đuôi lông xù, Nguyễn Kiều Kiều quyết định tha thứ mọi việc anh làm. Có điều nhiều lần biến thân như vậy thực sự ổn chứ. Cầu bất lý đã lâu không biến hình rồi đó, rốt cuộc tình huống tốt hay xấu đây. Cô phải đi hỏi tiến sĩ gấu. Tâm trạng tô tầm không tệ, híp mắt nhìn Nguyễn Kiều Kiều. Cô rất thích cái đuôi này. Nguyễn Kiều Kiều nhìn cái thứ lông xù trong tay, không hề cố ý giấu giếm. Tô Tầm đam chiêu, về sau đưa cho mỗi mình cô. Nguyễn Kiều Kiều sững sờ. Anh tính đưa cái đuôi của anh cho tôi. Cô nhất định phải làm một cái khăn choàng cổ. Dĩ nhiên không phải, lần trước gặp được cái đuôi của con hồ ly kia không tồi. Tô Tầm khẽ híp mắt trong đầu giường như đang nghĩ làm sao băm con hồ ly kia thành tám mảnh, hỏng lấy đuôi. Cả người Nguyễn Kiều Kiều rét lạnh. Vậy thì quên đi. Tôi vẫn thích cái đuôi dài trên người đại nhân. Dừng một chút cô nói thêm, đẹp nhất thế kia. Đương nhiên, tô tầm đong đưa đuôi, nhận được khen ngợi anh co toàn thân lại, vui vẻ ngủ. Nguyễn Kiều Kiều chơi với cái đuôi to xinh đẹp ấy một chút cuối cùng lưu luyến buông tay, ra khỏi cửa. Bánh vừng đã bị bọn họ ăn hết, xem ra đám người này cũng không ăn cơm nữa. Nguyễn Kiều Kiều nhìn đồ của mình, kẻ tham ăn gia tộc cũng chịu không nổi, trong nháy mắt lại muốn mua thức ăn. Có điều, bánh vừng cô không muốn làm tiếp mà làm cái khác đi. Thôi, ngày mai lại suy nghĩ vậy. Cô cũng hơi đói bụng tìm ít đồ ăn đã. Nguyễn Kiều Kiều tìm khắp nhà bếp cái gì cũng chẳng có. Cô dạo một vòng cuối cùng tìm được hai miếng bánh vừng trong cái hộp bên dưới tủ nhà bếp. Đây là căn cứ bí mật của cầu Bất Lý, chỉ có hai mẹ con cô biết. Cầu Bất Lý thích giấu đồ điểm này giống cô lúc ở thành phố Hắc Kim. Cô thích giấu khoai tây dưới giường, tương tự cầu bất lý hình như di truyền từ cô, lần nào cũng thích giấu đồ ăn ngon. Còn chó ngốc này, lẽ nào không biết bánh vừng để lâu sẽ không ngon sao? Nguyễn Kiều kiều rót cho mình một ly nước ăn miếng bánh vừng. Quả nhiên để nguội nó hơi cứng, không dễ ăn lắm. Nếu có lò vi sóng thì tốt rồi, có thể hâm nóng lên. Bất quá thế giới này, những thứ công nghệ cao ít lại càng ít mọi người đều đánh nhau vì tài nguyên có hạn đâu có rảnh rỗi thoải mái như cô ở nhà làm bánh vừng. Nước trong ấm cũng chẳng có, Nguyễn Kiều Kiều để bánh vừng xuống, ra bên ngoài chuẩn bị lấy một thùng nước vô. Cô thoải mái xách hai thùng nước vào phòng, múc một ấm nước đặt lên bếp lò đun sôi. Lá cây tiểu manh đưa cô được cô thỉnh thoảng thả vào nước trải qua thực nghiệm, nước nấu ra có vị ngọt còn hơn lá trà thành chủ bên này cống nạp buổi tối vắng vẻ quạnh quẽ uống chén trà nóng ăn bánh vừng cuộc đời mãn nguyện nhất cũng chỉ có thế Nguyễn Kiều Kiều ôm tâm trạng tốt xoay người đi lấy bánh vừng trong đĩa một phút sau cô nhìn cái đĩa bình tĩnh rút dao phay ra ai ai ăn trộm bánh vừng của cô Nguyễn Kiều Kiều xác định bánh vừng không thể nào là người của cô cầm đi bởi người của cô đều ăn nhiều quá rồi không đến mức lấy hai cái bánh vừng mà chẳng nói cô một tiếng nếu không phải trộm trong nhà thì chỉ có thể là trộm bên ngoài. nguyễn kiều kiều cầm chặt dao phay trong nhà có trộm vậy mà chuột đệ không phát hiện là một tên trộm tài giỏi. giờ dao phay lên cô tuần tra một lượt nhà bếp rốt cuộc phát hiện ra ít màu bánh vụn dưới góc cây cột. cô cảnh giác ngẩng đầu, song nhà bếp hoàn toàn yên tĩnh không có thứ gì. sau lưng nguyễn kiều kiều không khỏi lạnh run, cô siết chặt dao phay lý trí ra khỏi nhà bếp. trước mặt cô đụng phải cầu bất lý tới tìm cô. mẹ. Chú chuột đề của con đâu? Bị đại nhân gọi đi rồi à? Cậu bất lý túm tay mẹ. Mẹ trên người mẹ có mùi. Hà, cậu ngửi một cái, sau đó cảnh giác chắn trước mặt Nguyễn Kiều Kiều. Mẹ trên người mẹ có mùi lạ. Mũi của cậu bất lý luôn nhạy hơn cô thấy cậu như vậy, lòng Nguyễn Kiều Kiều cũng gióng hồi chuông báo động. Tuy cô không thể nói là chiến thần trải qua trăm trận, nhưng cũng không phải là cô gái yếu đuối bình thường. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ mùi da cô không hề phát hiện chút gì về tên trộm này. Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều đã phát thảo chỉ e chẳng phải tên trộm bình thường. Chúng ta đi tìm chuột để. Dạ, cầu bất lý nắm chặt tay Nguyễn Kiều Kiều cẩn thận người một cái. Mẹ, mùi tàn đi rồi. Ý của cầu bất lý, bỗng nhiên Nguyễn Kiều Kiều hiểu. Mùi tàn đi nhanh thế là do trước đó tên trộm kia liên tục theo cô. Trông thấy cầu bất lý chắc sợ bị cậu phát hiện nên đi rồi. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ đến đây, sống lưng đổ mồ hôi lạnh chẳng chịt. Đúng là cái thế giới tràn ngập nguy hiểm khắp nơi. Chuyện tối nay, Nguyễn Kiều Kiều báo với chuột đệ. Chuột đệ vừa nghe, rất bất ngờ. Cô nói có trộm, Nguyễn Kiều Kiều gật đầu. Bánh vừng của tôi bị trộm mất. Những thứ khác thì sao? Cô tẳng hắng một cái, lắc đầu. Những thứ khác tạm thời không bị mất. Chuột đệ vuốt cầm, như vậy đi tối nay cô ngủ chung với tiểu manh tôi đi xem thử. Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, cũng không kiểu cách ôm cầu bất lý lăn lên giường Tiểu Manh. Tiểu Manh vừa thơm vừa mềm mại, ôm thoải mái nhất. Chẳng qua Tiểu Manh hơi kén giường, không thích ngủ chung với người khác lắm. Nguyễn Kiều Kiều phải túm Tiểu Manh cầu xin rất lâu, cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý. Hai người ngủ đi tôi đi xem xem, cô không ngủ ư, tôi ra ngoài xem thử. Tiểu Manh vỗ vỗ tay Nguyễn Kiều Kiều cầm roi lên, xoay người ra khỏi phòng. Bên này, cầu bất lý ôm Nguyễn Kiều Kiều, mềm mại nói, mẹ chúng ta cũng ngủ đi. Nguyễn Kiều Kiều gật đầu. Tối nay, chuột đệ và tiểu manh tuần sau cả đêm, đều không tìm được cái gì. Có điều hai người cũng không tính là chẳng có thu hoạch bọn họ biết có người ở bên này để lại dấu vết. Tuy nhiên hình như hắn không dừng lại lâu liền đi ngay, nên chuột đệ và tiểu manh chẳng bắt được. Có lẽ là tên trộm hào ăn. Cuối cùng, chuột đệ đăm chiêu nói. Nguyễn Kiều Kiều cũng cảm thấy mình chuyện bé xé to, nói không chừng đây căn bản cũng không tính là người, mà chỉ là một con chuột to béo thôi. Một con chuột con to thích ăn bánh vừng. Nhắc tới bánh vừng, bánh vừng bất ngờ chiếm được sự yêu thích của mọi người, nhất là tô tầm chiều nào ở nhà đọc sách đều yêu cầu một đĩa bánh vừng. Đương nhiên còn phải kết hợp với một ấm trà Nguyễn Kiều Kiều nấu. Bất quá tô tầm đọc sách bất kể ngày đêm ngược lại khiến cô hơi ngạc nhiên, tô tầm chịu khó từ khi nào nhỉ. Buổi chiều hôm ấy, Nguyễn Kiều Kiều vẫn như mấy hôm trước đưa bánh vừng qua, vừa vặn nhìn Tô Tầm. Đại nhân, anh đang xem sách gì vậy? Cô thoáng nhìn tựa sách bên trên viết nền tảng tinh luyện khoáng thạch. Tô Tầm liếc cô một cái, chẳng biết có phải ảo giác của cô không? Mặt Tô Tầm hơi đỏ bừng, không có gì tùy tiện xem thôi. Thật sao, Nguyễn Kiều Kiều bán tín bán nghi. Sách này hay không? Tô Tầm gật đầu, cũng không tồi. Tình tiết khúc chết cực kỳ cảm động dù một số chữ không quen lắm. Nguyễn Kiều Kiều trợn mắt, loại sách nền tảng tinh luyện khoáng thạch tương tự sách toán, sách hóa của xã hội trước bổ có tình tiết khúc chiết hả? Không ngờ thế giới này kỳ diệu thế. Còn nữa thế giới này là chiến trường chính của Tô Tầm, lại có chữ anh không biết đấy. Cô hết sức tò mò, dâng trà nóng lên. Đại nhân, là chữ gì à? Tô Tầm nhìn cô, vô cùng do dự, cuối cùng vẫn đưa quyển sách cho cô. Nguyễn Kiều Kiều nhận lấy, chỉ thấy trang đầu tiên rõ ràng viết một loạt chữ. Trời nếu có tình át cũng già người nếu đa tình át chết sớm. Trường 32, Hoa trắng của thành phố Lạc Hoa. Nguyễn Kiều Kiều quyết định mượn roi của tiểu manh, giảng đạo lý tỉ mỉ với cầu bất lý. Cô cầm roi, hùng hổ đến chỗ cầu bất lý. Nửa đường, cầu bất lý nhìn thấy cô ánh mắt sáng lên, muốn nhào tới. song cậu nhào tới phân nửa, bản tính bén nhạy với nguy hiểm trời sinh của người thú trỗi dậy, cậu trợt ngây người, sau đó xoay người bỏ chạy. Ha ha ha, tên nhóc này quả thực cánh cưng cắp rồi, còn biết chạy đấy. Chân ngắn ngủn, xem con chạy đi đâu. Thành công tóm được cầu bất lý ngay nhà bếp, Nguyễn Kiều Kiều vỗ tay, thoáng nhìn cầu bất lý đang liên tục nức nở trong góc. Cái đuôi vô lực rũ xuống, từng giọt nước mắt to to rơi khỏi đôi mắt ra cam, lỗ tai thỉnh thoảng còn run rẩy. Giáng vẻ ấy muốn đáng thương cỡ nào thì đáng thương cỡ đó. Tiến sĩ gấu đứng ngay cửa thở dài. Loài người các cô tàn nhẫn thật sao có thể đánh trẻ con như vậy Cái thằng này rõ ràng phải dạy dỗ một chút, Nguyễn Kiều Kiều sách cầu bất lý lên, vỗ vỗ đầu cậu sau khi đánh một gậy to phải kịp thời cho một viên kẹo. Biết sai chưa, mẹ, cầu bất lý chui vào lòng Nguyễn Kiều Kiều cái mông thịt đau rát cậu ô hú một tiếng. Đừng ra vẻ đáng yêu với mẹ, biết mình sai chưa? Mẹ con biết sai rồi, Nguyễn Kiều Kiều không biết cách dạy dỗ con, lúc còn chưa tới nơi này, bản thân cô vẫn là một đứa trẻ đấy. Chẳng qua, mỗi lần nhìn thấy trẻ con chơi điên cuồng trên xe điện ngầm, cô bèn nghĩ, nếu cô là cha mẹ chúng, chắc chắn sẽ không dung túng cho hành vi điên cuồng của chúng. Mỗi đứa trẻ nghịch ngợm, sau lưng đều có cha mẹ, thậm chí là bà nội đều từng có quá khứ nghịch ngợm. Đánh con, mẹ đau cả tim gan, nhìn dáng vẻ đáng thương của cầu bất lý, lòng cô nghẹt thở khó chịu. Chẳng qua, nên dạy dỗ thì cần phải dạy dỗ. Mẹ đã nói với con từ lâu, đó là bí mật của chúng ta, không thể cho người khác biết. Con thì hay rồi, lấy sách trong đó cho tiến sĩ gấu, còn cho đại nhân. Nếu không phải mẹ phát hiện sớm thì có phải con định cho mỗi người trên toàn thế giới một quyền không? Mẹ, lỗ tai lông xù của cầu bất lý giật giật. Mẹ con xin lỗi. Dừng một chút giọng nói trẻ con non nớt vang bên tai vô cùng rõ ràng. Mẹ xin lỗi, mẹ đừng tức giận. Con không phải cố ý. Tiến sĩ gấu dạy con làm sao chế bom đạn nên vì trả thù lao con cho ông ấy. Còn đại nhân cầu bất lý im lặng cả buổi, Nguyễn Kiều Kiều chờ rất lâu, mới nghe được giọng nói non nớt. Mẹ, bọn họ đều nói con là con của đại nhân. Nhưng đại nhân không thích con, con chỉ muốn ông ấy thích con. Nguyễn Kiều Kiều vuốt lỗ tai chậm rãi rũ xuống của cầu bất lý. Cô tuyệt đối không ngờ rằng là nguyên nhân như thế. Ngay cả là thế giới này, ngay cả là người thú, ngay cả cầu bất lý vẫn chưa tới 3 tuổi, song trẻ con đều có sự nhạy cảm nên có. Cha mình ở bên cạnh lại vô số lần sách đuôi mình ném ra ngoài. Cầu Bất Lý không phải tự ngược mà vì cậu rất thích Tô Tầm. Mặc dù Tô Tầm không phải một người cha tốt, đến thế giới này, lần đầu tiên Nguyễn Kiều Kiều ý thức được cô không phải người cầu sinh tồn mà là một người mẹ. Ôm mặc cầu bất lý, Nguyễn Kiều Kiều cười cười, giơ tay lên lau sạch nước mắt đầy khuôn mặt kia. Là mẹ không đúng, mẹ không nên không hỏi rõ ràng. Mẹ cầu bất lý lắc đầu, là con không ngoan. Con chỉ muốn mau chóng lớn tí, mau chóng trở thành người lợi hại như đại nhân, mau chóng bảo vệ mẹ thật tốt, không để bất kỳ người nào bắt nạt mẹ hết. Nguyễn Kiều Kiều sững sốt, một lát sau cô mới ôm cầu bất lý vào lòng. Đừng đừng trưởng thành khổ cực như vậy, con chỉ là một đứa trẻ thôi. Cô vẫn còn ở bên cạnh cậu, cô sẽ che chở cho cậu không rời bỏ cậu, đảm bảo cậu khỏe mạnh lớn lên ở mức độ lớn nhất. Đây có lẽ là điều duy nhất cô có thể làm. Vấn đề của cầu bất lý, Nguyễn Kiều Kiều rất muốn khai thông với Tô tầm có điều từ trong xương anh đã là người lạnh lẽo. Không biết vì lý do gì khiến anh lãnh đạm với tình thân thế, song lại khát vọng một huyết thống của mình thậm chí làm cả chuyện thụ tinh trong ống nghiệm Nhưng cô biết bây giờ cô vẫn chưa thay đổi được Tô tầm Không sao cả cứ từ từ đi, không thay đổi được anh thì thay đổi bản thân mình. Cuộc sống ở thành phố Liêu Thủy không chút gợn sóng nào. Từ khi Tô Tầm đến thành phố Liêu Thủy, nhóm thổ phì kia giống như biến mất trong một đêm chẳng thấy bóng dáng đâu. Thành chủ mang ơn, đồng thời hình như cũng càng thêm sầu muộn. Bởi không biết khi nào Tô Tầm đi, mấy tên ấy sẽ trở lại ông già rồi chịu không nổi kích thích lớn thế. Mỗi ngày Nguyễn Kiều Kiều thấy mèo đen và sai nhĩ đi dò la tin tức lần nào cũng không mang về tin tức gì tốt. Tô Tầm cũng chẳng nóng nảy mỗi ngày anh đều đọc sách lặt vặt giết thời gian cuộc sống trôi qua rất an ổn. Thỉnh thoảng, Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ sầu muộn, nếu tô tầm lại xem mấy quyển tiểu thuyết kia thì liệu có trở nên não tàn không? Mấy ngày nay, Nguyễn Kiều Kiều vừa lo âu, vừa phát minh một ít đồ ngọt đặc biệt. Nào là gà nướng vừng, kẹo vừng, hay như chè vừng đen? Dần ra, Nguyễn Kiều Kiều phát hiện cầu bất lý và tô tầm đều rất thích ăn kẹo vừng. Mang theo tiện lợi còn rất ngọt, ban đầu cô cũng không biết khẩu vị của hai cha con giống nhau vậy. Nhà bếp rất yên tĩnh, chẳng qua có chuyện rất quỷ gì. Mỗi khi cô làm ra kẹo vừng gì, đều sẽ bị mất một ít một cách khó hiểu. Nguyễn Kiều Kiều từng xách dao phay tuần tra chỗ này hồi lâu, còn tìm sai nhĩ và mèo đen cùng nhau vây chặt xong kết quả đều không có thu hoạch nào. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ có thể đây là một tên trộm tốt. Vì ngày hôm sau trên bệ cửa sổ nhà bếp bắt đầu đặt một số vật nho nhỏ. Đôi khi là một ít trái cây, đôi khi là một ít lá cây tiểu manh mang về, lúc vui nhất hắn còn có thể mang một bông hoa trắng nho nhỏ đến. Sau khi Nguyễn Kiều Kiều xác nhận bông hoa trắng ấy không có độc bèn dùng bình thủy tinh cắm hoa nhỏ, đặt trên bệ cửa sổ. Bông hoa trắng đong đưa theo gió, mặc dù bầu không khí còn lan tràn mùi khó chịu, nhưng có bông hoa trắng, mùi hương theo gió truyền tới, khiến Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy toàn bộ tâm tình đều tốt lên hẳn. Cô đang nhìn cái gì? Nguyễn Kiều Kiều xoay đầu thấy Tô Tầm cất bước đi tới. Đại nhân, lại muốn ăn kẹo vừng à? Tô Tầm gật đầu, đưa cái đĩa trống không cho cô. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ, may mà mới làm một số, bằng không sẽ không đủ nhét kẽ răng hai cha con này. Lúc cô chuẩn bị một đĩa to đưa cho tô tầm, lại phát hiện toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên bình thủy tinh sau lưng cô. Rất đẹp phải không, Nguyễn Kiều Kiều hiếp mắt tâm trạng cực kỳ tốt, nước sạch hoa đẹp, nếu có trời xanh mây trắng thì còn tốt hơn nữa. Tô tầm không hề động anh đứng trước bình thủy tinh, nhìn bông hoa trắng rất lâu không nói gì. Nguyễn Kiều Kiều đã trải qua huấn luyện nên sớm quen thuộc tâm tình của Tô Tầm rồi. Tâm trạng hiện giờ của anh không tốt lắm. Sao thế, đại nhân? Thứ này từ đâu ra? Nguyễn Kiều Kiều sững sờ, phục hồi tinh thần. Anh nói hoa này hả? Là có là nhặt trên bệ cửa sổ. Nhặt, Tô Tầm xoay đầu ánh mắt hung ác đến mức giống như muốn ăn thịt người vậy. Thứ đồ chơi này cô cũng nhặt được. Nói xong anh vung tay một cái, bình thủy tinh theo đó rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy. Ném đi. Tô tầm đập vỡ bình thủy tinh còn thấy chưa đủ, xoay người giẫm nát bông hoa trắng. Nguyễn Kiều Kiều sững sốt một lát sau mới phản ứng kịp. Cô bị mất mặt sao? Nhưng cô đã làm sai điều gì? Đáng để anh không chút nề tình như thế. Nguyễn Kiều Kiều nhịn nửa ngày cũng không nhịn nổi nữa. Cô thực sự chịu đủ tô tầm hỉ nộ vô thường rồi, ngay cả khi biết ở thế giới này sống sót rất khó kẻ yếu không có lòng tự tôn đáng nói. Cô dọn dẹp mảnh vụn bình thủy tinh và bông hoa trắng dập nát chuẩn bị không bao giờ làm kẹo vừng cho tô tầm nữa. động tĩnh bên này của bọn họ rốt cuộc dẫn tiến sĩ gấu và cầu bất lý tới. Mẹ, không có gì, miễn Kiều Kiều hít sâu một hơi, không nên bộc lộ tâm trạng tiêu cực trước mặt trẻ con. Chịu đựng nhất định phải chịu đựng. Tiến sĩ gấu ở bên cạnh nhìn cô một cái ánh mắt rơi xuống bình thủy tinh và bông hoa trắng cũng hỏi ra câu hỏi giống tô tầm. Thứ này sao cô có? Ngay cả tiến sĩ cũng hỏi thế, Nguyễn Kiều Kiều mới phát hiện vấn đề. Hoa này có vấn đề à? Tiến sĩ gấu cầm bông hoa lên, xem xét tỉ mỉ. Thứ này không phải của thành phố Liêu Thủy. Đây là của thành phố Lạc Hoa. Hơn nữa loại hoa này sinh trưởng trên dãy núi cao nhất thành phố còn là núi tuyết rất dễ héo tàn. Tại sao cô có được còn tươi tốt vậy? Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt một lát sau mới kể chuyện nhà bếp có trộm. Lần này tiến sĩ gấu nghiêm mặt. Không biết bông hòa ấy rốt cuộc có lai lịch gì, dù sao ngày đó sau khi Nguyễn Kiều Kiều kể với tiến sĩ Gấu, Chuột Đệ, Mèo Đen, Sai Nhĩ và Tiểu Manh đều trở lại hết. Vây nhà bếp lại kiểm tra trong ngoài một lượt mới đi. Thấy bọn họ nghiêm túc thế, cuối cùng trong lòng Nguyễn Kiều Kiều cũng dễ chịu tí. Ít ra Tô Tầm không ầm ý vô lý. Nghĩ ngợi, Nguyễn Kiều Kiều vẫn bưng kẹo vừng đến phòng Tô Tầm. Tô Tầm còn chưa ngủ, cũng không xem tiểu thuyết náo tàn, mà tựa bên cửa sổ trầm ngâm chẳng biết đang nghĩ gì. Bóng đêm lạnh lẽo, anh mặc áo sơ mi màu đen đơn giản, cả người giống như hòa vào màn đêm. Nhìn từ xa, khiến lòng người phát lạnh. Đại nhân, tô tầm không nhúc nhích cũng chẳng nói gì. Nguyễn Kiều Kiều lấy can đảm bước qua, đưa một viên kẹo vừng cho đại nhân. Đại nhân, vẫn chưa ngủ sao. Nguyễn Kiều Kiều duy trì tư thế đưa rất lâu rất lâu, nhưng tô tầm cũng không nhận. Cô đang định bỏ tay xuống, thình lình anh cúi người, ngậm nửa viên kẹo vừng vào miệng. Một lát sau anh lấy viên kẹo vừng còn sót lại phân nửa đút cho Nguyễn Kiều Kiều. Đêm nay ánh trăng mông lung, tô tầm nắm tay cô đi qua hành lang vắng vẻ trống trải. Cuối cùng biến thành hình thú, vác cô phi lên nóc nhà. Cái người này, Nguyễn Kiều Kiều túm lông tô tầm cuối cùng không nhịn được thoáng lo lắng. Đại nhân, anh biến thân nhiều lần vậy có ổn không? Cái đuôi lông xù của tô tầm đặt lên đầu gối cô cả người nhìn ánh trăng phía chân trời, rất lâu. Anh không có thói quen trả lời câu hỏi của người khác, Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng hy vọng xa vời. Cô nương theo ánh mắt tô tầm nhìn qua, ánh trắng mơ hồ thế, do ô nhiễm quá nghiêm trọng ư. Nguyễn Kiều Kiều bắt đầu suy nghĩ miên man, lúc này cô nghe giọng tô tầm vang lên, mẹ tôi đã chết trong loài hoa này, trường 33 con sẽ bảo vệ mẹ. Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy hơi lạnh cô không nhịn được kéo cái đuôi to của tô tầm đắp lên chân. Tô tầm chỉ nhìn cô, đôi mắt ra cam híp một cái, cuối cùng không nói gì. Không gì ghê tởm bằng việc nói chuyện chỉ nói phân nửa. Dựa theo lệ thường, vai nam chính, dù cho anh là trùm phản diện, sau khi nói lời dạo đầu chắc chắn phía sau sẽ là hồi tưởng lại chuyện cũ thuận tiện kể ra. Nhưng tô tầm chỉ nói một câu như vậy, anh mở đầu xong, sau đó không có sau đó nữa. Cái đôi ấm áp khiến cả người nguyễn kiều kiều ấm lên tí. Cô hít sâu một hơi, quả thực không muốn đêm nay mất ngủ. Mẹ anh chết như thế nào? Tô tầm trầm mặc rõ ràng không muốn tiếp lời. Quả nhiên quả nhiên hy vọng xa vời. Ở chỗ này căn bản không thể dùng tư duy của người thường để nhìn nhận bất kỳ chuyện gì. Nguyễn Kiều Kiều nhụt trí, bỗng cảm giác được trên tay ấm áp. Tô tầm chụp tay cô. Khi cô đói, sẽ ăn sống cầu bất lý không? Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi. Anh điên rồi à? Cầu bất lý là con tôi, sao tôi có thể ăn sống nó? Ha ha! Tô Tầm nhảy xuống lầu trước tiên, trong không khí chỉ còn hai chữ anh lưu lại. Nói dối, Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt, cô cô không nói dối. Hổ dữ không ăn thịt con, lẽ nào Tô Tầm chưa từng nghe ư? Gió lạnh kéo tới, Nguyễn Kiều Kiều ôm cánh tay, sau đó nghĩ tới một chuyện quan trọng. Tô Tầm hỏi vậy là vì mẹ anh muốn ăn sống anh? Hay đã từng muốn ăn sống anh? Chật nếu thật sự như thế, thì cũng quá biến thái rồi. Mặt khác còn một chuyện quan trọng hơn nữa cô phải làm sao nhảy từ nóc nhà xuống đây. Anh đòi dẫn tôi lên, lên rồi còn không dẫn tôi xuống. Cuối cùng, vẫn là cầu bất lý đưa cái thang tới, Nguyễn Kiều Kiều mới xuống được. Lúc xuống, cô lạnh đến mức hai chân run rẩy cái đuôi ấm áp của cầu bất lý cuốn lấy chân cô. Mẹ còn lạnh không? Quả nhiên, vẫn là con trai tốt nhất. Nguyễn Kiều Kiều thở dài, con trai ngoan vậy, sao có thể ăn sống được? Cho tôi xin đi, vốn dĩ ăn sống đồng loại đã rất biến thái rồi, được chưa? Nhưng nếu giả thiết của tôi tầm phát sinh trên người anh thế thì anh quá đáng thương. Nguyên nhân anh trở nên biến thái như hôm nay, Âu cũng là nhân quả tuần hoàn. Có lò sửa nhỏ cầu bất lý, tối nay Nguyễn Kiều Kiều không lạnh nữa. Sáng sớm tiến sĩ gấu tới gõ cửa. Dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Sao thế? Nguyễn Kiều Kiều khẽ dụi mắt. Sáng sớm có chuyện gì? Lạc hoa bị tập kích. Chết rất nhiều người. Hà, Nguyễn Kiều Kiều sưỡng sốt, sao có thể chứ, không phải các ông nói thành phố Lạc Hoa chẳng có thứ gì, bình thường sẽ không tốn quá nhiều sức đi đánh thành phố này à? Tiến sĩ gấu cao tóc híp đôi mắt nhỏ, theo lẽ thường thì là vậy, nhưng thế giới này, vốn không có lẽ thường gì. Nguyễn Kiều Kiều sửa soạn quần áo cho cậu bất lý, nắm tay cậu bước ra ngoài. Đại nhân nói thế nào? Đại nhân đi Lạc Hoa rồi, bảo tôi nói với cô một tiếng thu dọn đồ đặc lập tức đuổi theo. ừ Thành phố Lạc Hoa cách Liêu Thủy không xa, đây là một thành thị nhỏ thiếu thốn tài nguyên như Liêu Thủy, song vẫn không quan trọng như Liêu Thủy, gần như là một thành thị bị lãng quên. Cái thành phố này, phần lớn loài người và người thú toàn giả yếu bệnh tật, nhưng chính vì đây là một thành thị nhỏ yếu, nên lúc Nguyễn Kiều Kiều đến mới đặc biệt cảm thấy chấn động lòng người. Do thời gian cấp bách thi thể trên mặt đường cũng chưa dọn dẹp xong. Nguyễn Kiều Kiều muốn che mắt cầu bất lý lại, song cậu đẩy tay cô ra. Mẹ con muốn xem. Nguyễn Kiều Kiều ngẩn người, trực giác muốn cự tuyệt, lúc này Cầu bất lý chờ tay cầm lấy tay cô, mẹ con muốn xem, lần này con sẽ không để mẹ ngã xuống trước mặt con nữa. Nói xong, Cầu bất lý theo tiến sĩ gấu chậm rãi đi qua những thi thể này. Một lát sau, Nguyễn Kiều Kiều mới phản ứng kịp, hóa ra cậu nhớ rõ, luôn luôn nhớ rõ. Lần đó, cô suýt chết trước mặt cậu, khiến cậu mang theo bóng ma không thể xóa nhòa. Nên cậu mới trưởng thành sớm, mới cố gắng lấy lòng tiến sĩ gấu, muốn học tập càng nhiều kỹ năng hơn. Cậu muốn bảo vệ cô, cái tên ngốc này, không biết bảo vệ là chuyện của người lớn à? Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt nơi khóe mắt hít sâu một hơi, bước nhanh đi theo. Dọc đường đi, Nguyễn Kiều Kiều đều nghe được tiếng kêu rên, mặc dù thường gặp tử vong, song quá nhiều mùi chết chóc vẫn làm cô khó chịu. Khi tiến sĩ gấu dẫn cô đến biệt viện của thành chủ Tô Tầm đang đứng trước mặt một thi thể ánh mắt chuyên chú không biết đang nhìn cái gì. Nguyễn Kiều Kiều đi tới, phát hiện là một thi thể đã không còn phân rõ là con người hay người thú nữa, tứ chi vỡ vụn óc vỡ tung, khuôn mặt lẫn lộn. Sao thế? Tô Tầm nhìn chằm chằm thi thể ấy, khẽ nhúc nhích. Theo tầm mắt anh nhìn qua, Nguyễn Kiều Kiều cũng sững sốt. Trên thi thể có một bông hoa trắng nhỏ, giống y đúc bông hoa cô nhận được. Cô biết không? Tô Tầm xoay người rời đi, vừa đi vừa nói, loài hoa này sinh trưởng ở núi tuyết cằn cỗi cần máu nóng mới có thể làm bọn chúng nở. Cô đoán xem, bông hoa hắn đưa cô đã nhiễm máu của ai? Thế giới này quá kỳ diệu, rõ ràng là bông hoa xinh đẹp dễ thương, nhưng thực tế, đằng sau sự xinh đẹp và dễ thương của nó lại ẩn chứa nhiều thứ dơ bẩn và hắc ám vậy. Sống lưng Nguyễn Kiều Kiều z run, không biết sao ra khỏi Lưu thủy cô luôn có cảm giác bị nhìn trộm. Đại nhân! Cô theo sát bước chân Tô Tầm, anh dừng lại, hình như cảm nhận được điều gì. Anh thoáng nhìn chung quanh, sau đó vươn tay kéo cô vào lòng. Có lẽ do Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều không còn cảm giác đứng ngồi không yên nữa trái lại thấy bất an một cách khó hiểu. Chẳng biết có phải vì thành phố Lạc Hoa không, Tô Tầm rất tức giận suốt đêm triệu tập tiến sĩ gấu. Lúc tiến sĩ gấu bước ra, sắc mặt ông nặng nề. Sao thế? Nguyễn Kiều Kiều đưa mấy viên kẹo vừng cho tiến sĩ gấu, sau khi ông ăn một viên, sắc mặt mới dịu bớt. Đại nhân bảo tôi dùng bom khí độc, muốn đuổi cùng giết tuyệt ư, cũng chẳng biết tại sao anh ta tức giận như vậy. Thế ông muốn làm không? Nguyễn Kiều Kiều không thể tùy tiện đánh giá bất cứ chuyện gì bất kỳ kẻ nào ở thế giới này. Bởi nơi đây vốn dĩ là một thế giới không có một ai rạch giỏi đúng sai. Nói tô tầm tàn nhẫn, giết sạch đám người thú giả yếu bệnh tật không tàn nhẫn à. Chẳng qua, lập trường khác nhau thôi. Quyết định của tô tầm, Nguyễn Kiều Kiều không có cách nào thay đổi, cũng sẽ không đi thay đổi. Cầu bất lý được tiến sĩ gấu dẫn đi chuẩn bị, ban đầu Nguyễn Kiều Kiều còn do dự có nên bắt tiến sĩ gấu đừng dạy cầu bất lý những thứ nguy hiểm như vậy không. Xong ông nói một câu khiến cô ngậm miệng, cô mèo có lẽ cô còn chưa biết đứa con trai cô sinh thế nào đâu. Tiến sĩ gấu nói rất cao thâm, giống như đang khen ngợi cầu bất lý ấy. Chẳng qua hình như mơ hồ có gì đó không đúng. Từ khi cầu bất lý được tiến sĩ gấu dẫn đi tối đó tô tầm càng là lạ. Lúc cô đưa kẹo vừng cho anh, bị anh kéo tay giữ lại. Thời kỳ động dục đến rồi. Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn anh, bây giờ anh đang ở hình người tóc đen như mực ánh mắt trong trèo nhưng lạnh lùng. Anh mặc áo sơ mi đen đơn giản, khí chất xuất sắc hết như tổng tài bá đạo. Nếu không phải tăng quan còn sót lại níu giữ lý trí cô thì cô rất cam nguyện nhào tới. Có điều kiểu suy nghĩ đột phá không còn tiết tháo này bị Nguyễn Kiều Kiều mạnh mẽ đè lại. Đại nhân, sao vậy? Dựa theo Chu Kỳ tiến sĩ gấu suy tính thì hẳn bây giờ không phải thời kỳ động dục của Tô Tầm. Song cũng khó mà nói, bởi từ sau khi Tô Tầm có thể dễ dàng biến đổi hình thú, hình như hết thảy đều thay đổi. Ở lại, Tô Tầm ngậm kẹo vừng, hờ hững ném một câu. Hà, Nguyễn Kiều Kiều ngây người. "Đại nhân anh." Tô Tầm thong thả bước tới, nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay. Ở lại, ngủ với tôi. Người có thể vừa nói chuyện lên giường vừa ăn kẹo vừng như thế đó là việc bình thường, chắc chỉ có một mình tô tầm. Mắt Nguyễn Kiều Kiều khẽ động đang định cự tuyệt. Lúc này, lại nghe tô tầm nói. Tôi sẽ cho cô mượn cái đuôi nghịch nghịch mịch đuôi, cô đâu phải trẻ con. Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều vẫn ở lại phòng tô tầm. Vì tô tầm đã quyết định chứ không phải thương lượng với cô, anh chỉ báo cho cô biết thôi. Nội tâm Nguyễn Kiều Kiều thấp thỏm, lúc cô ở khe núi đã biết được chiều dài và độ cứng của tô tầm, đó căn bản là thứ con người không thể tiếp nhận. Trên thế giới này, người bán thú ít vậy có lẽ cũng vì một phần nguyên nhân này đi. Không tương thích thì sẽ không thoải mái, đâu có chỗ nào dài lâu và hạnh phúc chứ. Còn nữa thế giới này có áo mưa không? Khoan đã tô tầm biết sao. Liệu tối nay cô có chết luôn ở trên giường không? Trong đầu Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ lung tung rất nhiều. Lúc xoay đầu lại, tô tầm đã tắm xong bước ra. Nửa người trên đề trần, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần sám đơn giản, mái tóc đen ướt nhẹp ướt đến mức nhỏ từng giọt xuống đất. Tô tầm thế này, trái lại không còn lạnh lùng kiêu ngạo như bình thường, mà khá giống một anh chàng hàng xóm vô hại. a anh chàng hàng xóm mà, không thể không nói, Nguyễn Kiều Kiều có chút tư xuân, nếu tiến tới với tô tầm, thì hẳn không tồi nhỉ Có điều nghĩ đến tính cách đau chứng của anh, hình ảnh hồng phấn này lập tức trở nên đen sẫm. Thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều, mất công ảnh hưởng chỉ số thông minh. Thấy tô tầm không lau tóc đã muốn lên giường nằm, Nguyễn Kiều Kiều còn sót lại chút sạch sẽ không chịu nổi. Tóc ướt kìa, đôi mắt đen láy của tô tầm thoáng lóe lên ánh sáng vàng, rất nhanh, đồng thử anh từ đen như mực biến thành màu da cam. Nhanh chóng thay đổi kiểu này cũng đại diện cho tâm trạng anh thay đổi. Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều run lên, nhưng dây kế tiếp cô cầm khăn mặt đặt bên giường, vòng ra sau gáy anh. Đúng thế giới này nếu không sửa đổi được người khác thì chỉ có thể thay đổi bản thân cầu bất lý vì cô cố gắng cho rồi cố gắng mạnh mẽ lên Cô làm mẹ phải bảo vệ đứa con trai duy nhất sao có thể vẫn bất động Vẫn đầu tô tầm xuống cô nhẹ nhàng lau mái tóc mềm mại Cảm giác thân thể dưới bàn tay đầy thả lỏng cô mới lên tiếng không lau khô tóc sẽ bệnh Trường 34 ngủ với anh một đêm Có lẽ xưa nay chưa từng có ai nói vậy với Tô Tầm, nên động tác của anh có vẻ cực kỳ cứng nhắc, thậm chí hơi bài xích sự thân thiết của Nguyễn Kiều Kiều. Thấy Tô Tầm có chút muốn tránh cô đè vai anh lại. Đừng nhúc nhích, rõ ràng Tô Tầm thoáng sững sốt, sau đó quả thực không nhúc nhích. Có thể ngoan như thế à? Đúng là hiếm thấy quá. Nguyễn Kiều Kiều cầm khăn mặt lau tóc cho Tô Tầm. Tóc anh rất mềm, cô từng nghe mẹ nói, người có mái tóc mềm như vậy, trái tim cũng mềm mại. Thế phải chăng có nghĩa là tô tầm cũng có một trái tim mềm mại không? Chật sao có thể chứ? Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ phi thực tế này đi. Sao vậy? Tô tầm cúi đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều, mở miệng hỏi. Hà, Nguyễn Kiều Kiều hơi sững sốt, sau đó mới phản ứng kịp. Không có, không có gì. Chẳng qua, bị tô tầm ẩm ý thế này, cô quả thật nghĩ tới một chuyện. Đại nhân, anh vừa nhắc bông hoa trắng nhỏ, vậy anh có biết bông hoa ấy do ai để lại không? Tô Tầm liếc xéo cô, không hiểu sao giọng trở nên lạnh lẽo. Cô rất mong chờ, tôi đâu có sao Nguyễn Kiều Kiều có thể nói thật được vốn dĩ còn có chút mong chờ, dù gì lúc rảnh rỗi việc cô thích nhất và am hiểu nhất là tưởng tượng mà. Tùy đến thế giới khác rồi, song vẫn không thể thiếu một trái tim hồng phấn và hóng chuyện. Đừng quá mong chờ, vì chắc chắn cô sẽ thất vọng. Tô Tầm cầm khăn mặt của cô cả người đổ xuống giường. Lúc nằm xuống, còn thuận thế ngậm một viên kẹo vừng. Cái thói xấu này, quả thực giống y đốc cầu bất lý. Buổi tối không thể ăn kẹo coi chừng sâu răng. Đó là gì, là hàm răng sẽ bị thối dữa. Nguyễn Kiều Kiều kiềm chế cơn kích động muốn rít gào trong lòng. Rõ ràng cô chỉ có một đứa con trai, nhưng giống như có hai đứa con trai ấy. Lòng mệt quá chừng. Ồ, tô tầm như có điều suy nghĩ, sau đó nuốt chọn viên kẹo vừng, xong vẫn thấy chưa đủ lại vươn tay lấy tiếp. Đại nhân, tôi nhớ tôi nói rồi mà thế này răng sẽ bị thối dữa. Nguyễn Kiều Kiều đè tay anh, cố gắng nở nụ cười dịu dàng. Không đâu, tô tầm thoải mái nuốt trọn viên kẹo đường, xoay đầu thấy vẻ mặt nghi vấn của Nguyễn Kiều Kiều, anh đưa tay kéo cô cúi xuống, đối mặt với ánh mắt cô. Bị đôi mắt ra cam kia nhìn, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình như con mồi bị sói đói nhìn chòng chọc. Cô thoáng mất tự nhiên, cơ thể ngã về sau, sống lưng lại bị tay tô tầm ghim chặt. Có muốn nhìn thử răng tôi không? Chuyện này chuyện này không cần đâu. Tại sao chủ đề càng đi càng quỷ dị nhỉ? Trong lúc lòng Nguyễn Kiều Kiều rối như tơ vò chẳng biết Tô Tầm có ý gì, bỗng anh khẽ nhấc nửa người trên, ngửa đầu hôn Nguyễn Kiều Kiều. Đại Nguyễn Kiều Kiều sững sốt, đang định mở miệng nói chuyện Tô Tầm đã gài đầu lưỡi cô ra, dò xét vào trong. Anh hôn không có quy tắc nào, thậm chí không thể xem là hôn môi, mà giống con hùng sư dũng mãnh đang tuần tra lãnh địa của mình. Anh dọc theo hàm răng cô thăm dò một phen, cho đến khi cô nếm được vị đường ngọt ngọt kia anh mới hài lòng buông cô ra. Nhìn đi, răng tôi không tồi, đúng không? Cái người này thực sự không biết sao? Nếu không phải lần trước tự mình trải nghiệm thì cô rất khó tin anh là một anh chàng đơn thuần đó. Nguyễn Kiều Kiều ôm khuôn mặt đỏ ửng, vô số lần muốn lật bàn. Chỗ nào không biết chứ? Người này rõ ràng là cao thủ sát gái mà. Tay bị bàn tay to đè xuống, đôi mắt da cam ấy vẫn nhìn cô chăm chú, cố ý đòi một đáp án. Hàm răng tôi không tồi, đúng không? Khụ khụ, Nguyễn Kiều Kiều xoay mặt sang chỗ khác, rốt cuộc bại trận phải không tôi biệt tài hôn thực ra còn rất khá nữa cơ tuy không có quy tắc gì song rõ ràng đủ đối phó cô rồi tô tầm hài lòng nằm xuống thuận thế cầm một viên kẹo đường sau khi ăn một miếng anh ném sang một bên tại sao không ngọt như ban nãy anh vô cùng bối rối hỏi khụ khụ nguyễn kiều kiều ở bên cạnh suýt bị nước miếng sặc chết cái tên đơn thuần này cứ trêu chọc cô vô số lần sao cô khống chế nổi thôi vẫn là ngủ đi đáp chăn cho tô tầm, Nguyễn Kiều Kiều chuẩn bị xoay người rời đi. Vừa động tay đã bị tô tầm nắm lấy. Cô đi đâu đó, muộn quá rồi tôi trở về ngủ, ngủ với tôi. Nhưng tại sao, Nguyễn Kiều Kiều thực sự không rõ vì sao hôm nay tô tầm lại khác thường. Quyết định của tôi cần giải thích với cô hả? Quá tà mị cũng trâu bò lắm. Nguyễn Kiều Kiều ôm gối, nằm xuống bên cạnh tô tầm. Anh nghiêng đầu nhìn cô, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm cái gối của cô gối của cô hình như không tệ, tự tôi làm, bên trong nhét thêm lá cây tiểu manh mang về, rất thơm nhé. Tôi và cầu bất lý mỗi người một này, đại nhân anh làm gì cướp gối của tôi? Ước chừng vì đã lâu không rời khỏi cầu bất lý để ngủ một mình, nên Nguyễn Kiều Kiều có chút mất ngủ. Nhưng cô phát hiện người mất ngủ không chỉ có mỗi mình cô. Tô tầm nằm bên cạnh lăn qua lăn lại, giống như bánh nướng áp chảo. Bên tai toàn bộ đều là tiếng lẩm nhẩm của anh, chọc người ta phiền lòng song không thể tùy tiện để anh cử động, Nguyễn Kiều Kiều nhắm mắt lại mở mắt cuối cùng qua lại rất nhiều lần, rốt cuộc cô không nhịn nổi nữa. Đại nhân, hay tôi quay về ngủ nhé, không có gì bất ngờ tay lần nữa bị tóm lấy. Chẳng những vậy cô rõ ràng còn nghe được một tiếng thở dốc nho nhỏ. Đại nhân, tôi ngủ không được, trong bóng đêm lạnh lẽo, giọng của tô tầm lộ vẻ đặc biệt tịch mịch và mệt mỏi. Đói bụng à, đây là lý do duy nhất Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới. Không. Tô tầm nắm tay cô, không buông ra. Bên dưới trướng trướng đau quá. Đại nhân anh nghiêm trang hạ lưu đấy, được chưa? Ha ha, đại nhân, ngủ không được thì ra ngoài dạo một chút sẽ ngủ được thôi. hùng hăng rút tay về, Nguyễn Kiều Kiều quấn chăn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lần này, tiếng thở dài và tiếng thở dốc bên tai đều là mây bay, cô lại có thể nhanh chóng thiếp đi. Lần nữa tỉnh dậy là do lồng ngực nghẹt thở, cô suýt thở không nổi đó. Mở mắt ra, rốt cuộc cô đã biết tại sao mình không thở được rồi. Tay dài chân dài của tô tầm hóa thành đại mãng xà ôm chặt cô trong lòng. Mặc dù đây là một tình tiết lãng mạn đối với dân xem vô số tiểu thuyết tình cảm như cô, song Nguyễn Kiều Kiều sớm phát hiện, viết thì rất đáng yêu, nhưng chân chính trải nghiệm thì quả thực hơi khó chịu. Cô thực sự lo lắng, về sau cứ ngủ như vậy với tô tầm, liệu cô có bị anh ôm đến nghẹt thở trong lúc ngủ không? Vất vả lắm mới thoát khỏi vòng ôm của tô tầm, cô lăn sang một bên. Hình như tô tầm ngủ say như chết ấy, đã làm động tác thế này còn chưa tỉnh nữa. Quả là, Nguyễn Kiều Kiều xoay đầu lại thoáng nhìn tô tầm ở trên giường. Không thể không nói, đây vẫn là thế giới xem mặt. Nếu người nằm trên giường không đẹp như tô tầm, thì át hẳn cô không chút do dự rút dao phay ra rồi. Mà chẳng như bây giờ, lại có thể ngồi bên giường nhìn người đàn ông đang ngủ say này. Dáng vẻ lúc anh ngủ rất đáng yêu y hệt cầu bất lý vậy. Người của thế giới này thực sự đều có bề ngoài đẹp hết kể cả chuột đệ, mèo đen, rất hiếm khi thấy ai xấu. Song tô tầm rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, liếc một cái có chút hơi thở của con gái có lẽ do dáng dấp anh giống mẹ. Bất quá cũng không ảnh hưởng anh trở thành một anh chàng đẹp trai, một anh chàng đẹp đến độ khiến lòng người ta nhộn nhào. Nguyễn Kiều Kiều ở thế giới khác chỉ có tướng mạo của con gái rượu. Nói là con gái rượu chứ thật ra chỉ là cách nói nguyền truyền bởi bản thân cô hiểu con gái rượu thường có nghĩa là phổ thông. Phổ thông tới nỗi chụp mấy tấm hình cũng chẳng tìm ra một tấm hài lòng, lấy hình đưa cho người khác xem đều phải tính toán một phen tấm nào đẹp. Nếu dáng vẻ tôi vẫn như trước chắc anh trả liếc tôi một cái. Nói xong, Nguyễn Kiều Kiều cười cười, đâu chỉ trả liếc căn bản là sẽ không gặp nhau. Nguyễn Kiều Kiều thở dài, đắp chăn cho Tô Tầm, sau đó rón rén rời khỏi phòng. Cô không biết rằng, trong nháy mắt cô đẩy cửa đi ra ngoài, người đàn ông vốn đang đắp chăn ngủ trên giường lại bỗng nhiên mở mắt. Cực kỳ có tinh thần, đâu mông lung như đang ngủ. Buổi sáng tốt lành, tâm trạng Nguyễn Kiều Kiều cực tốt, cô hơi đói bụng, chuẩn bị vào nhà bếp làm ít bữa sáng. Bánh rán nhân vừng thơm ngào ngạt kết hợp với cháo nóng hổi thì ngon cực. Không biết cầu bất lý và tiến sĩ gấu thế nào, tuy thế giới này tràn ngập gian khổ, nhưng tuyệt đối không thể bạc đãi bản thân. Cuộc sống mà, mặc kệ đến chỗ nào, đều chỉ có một lần quý báu này thôi. Nguyễn Kiều Kiều đề lửa nhỏ nấu cháo, sau đó bắt đầu rán bánh. Mặc dù ở thành phố Lạc Hoa, hoàn cảnh không quen thuộc nhưng đối với Nguyễn Kiều Kiều, dường như chẳng khác gì cả. Khi cô phát hiện ra sự đối lập giữa thành phố Hắc Kim và Lạc Hoa, thì cô càng thích Lạc Hoa cằn cỗi này hơn. Có lẽ, vì cái tên dễ nghe nhỉ. Có lẽ, vì không khí ở đây thoang thoảng mùi hoa. Mùi hoa. Nghĩ đến mùi hoa, hình như bầu không khí ngày càng nồng mùi thơm này. Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, chỉ thấy bên cửa sổ xuất hiện một đống hoa trắng. Cô sợ hết hồn, ngay khi cô chuẩn bị rút dao phay ra, giữa đống hoa trắng xuất hiện một khuôn mặt. Hi, người đẹp, muốn làm bạn với tôi không? Trên bệ cửa sổ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông đẹp trai. Hắn mặc tê sớt màu trắng đơn giản, cái đuôi dài sau lưng như một chiếc roi dài. A ai! Nguyễn Kiều Kiều muốn rút dao phay phía sau, lại phát hiện bỗng dưng mình mất hết sức lực tay chân mềm nhũn, sau đó ngã xuống. Ôi, người đẹp, lúc này, một đôi tay duỗi ra, người đàn ông xa lạ đỡ cô, đôi mắt sách hẹp dài hít một cái. Cô sao thế, còn không biết xấu hổ nói ra nữa. Nguyễn Kiều Kiều há mồm, đang định kêu cứu. Lúc này, người đàn ông trợt che miệng cô. Người đẹp, cô ngoan một chút, bị người ta biết tôi sẽ bị chém chết, ưm. Nguyễn Kiều Kiều dẫy rụ kịch liệt mặc dù chẳng có tác dụng lớn gì. Người đàn ông ôm cô còn lấy một miếng bánh vừng trong nồi ăn. Sau khi ăn xong, đôi mắt hắn híp lại thành một đường may, bờ môi mỏng và đẹp mắt cong lên một đồ cong rực rỡ. Người đẹp ăn ngon quá, quả thực rất ngon còn ngon hơn trước kia nữa. Đúng là thứ này phải còn nóng mới ngon. Trường 35, vua thổ phỉ ngang tàng. Không biết người đàn ông này rốt cuộc là ai cũng chẳng biết hắn dùng chiêu gì với cô, lúc này Nguyễn Kiều Kiều lại mất hết sức lực. Miệng cô bị lấp kín, chỉ có thể lạnh lùng nhìn cái người vừa ăn bánh vừng, vừa hút cháo sột soạt bên cạnh. Gã này không phải là vua thổ phỉ thủ đoạn độc ác gần đây lưu truyền chứ. Cuối cùng, người đàn ông ăn uống no nê xong ợ một cái, rồi xoay đầu nhìn cô. Người đẹp cô sao vậy? Vẻ mặt rất chi là vô tội. Ha ha anh hỏi tôi bị sao à? À tôi biết rồi. Gã này tự hỏi tự trả lời thấy vẻ mặt đó của Nguyễn Kiều Kiều, giống như muốn biết cái gì. Hắn chạy đến bên cửa sổ, nhặt bông hoa trắng rơi trên mặt đất. Trước giờ tôi chưa thấy ai thích loài hoa này, mà cô lại thích đấy, tôi tặng hết cho cô được không? Bơm thả cô ra, đây mới là điều cô thích nhất. Ồ, người đàn ông cài bông hoa lên tóc Nguyễn Kiều Kiều, sau đó thuận thế vuốt tóc đôi mắt hẹp dài híp thành một đường may. Ngoan quá đáng yêu quá cô gái của tôi. Có điều ánh mắt cô không tốt lắm, cô không thích tôi sao? Bọn họ đều nói tôi là xoái ca hiếm có đó. Bà xiên một cái bây giờ. Mau thả bà ra, ơ xoái ca sờ cằm Sau khi trải qua suy xét ngắn ngủi, hắn vỗ đùi, dường như hiểu ra. a tôi hiểu rồi. Cô muốn nói chuyện đúng không? Đầu Nguyễn Kiều Kiều gật muốn đứt lìa. Xoái ca tiếp tục sờ cằm. Cũng được tôi có thể lấy ra cho cô. Nhưng cô phải hứa với tôi, ngoan ngoãn, không được kêu loạn. Nguyễn Kiều Kiều tiếp tục gật đầu, Soái ca vui vẻ, mắt sách híp thành một đường may, nhịn không được hôn lên mặt Nguyễn Kiều Kiều một cái. Người đẹp cô ngoan thật, tôi quyết định mang cô về làm vợ cô đợi tí tôi lập tức lấy ra cho cô. Ngay khi Soái ca lấy cái thứ nhét trong miệng Nguyễn Kiều Kiều ra, cô nuốt nước bọt một cái, sau đó cất tiếng kêu to. Cứu mạng, người đâu, cháy rồi, Nguyễn Kiều Kiều kêu thảm thiết vang tận mây xanh, Soái ca sững sờ, muốn ngăn nhưng không còn kịp rồi. Người đẹp, cô cô lại là người thú như vậy. Cứu mạng, cứu mạng, Nguyễn Kiều Kiều vừa lớn tiếng kêu cứu, vừa oán thầm, cô đây là binh bất yếm trá nhé, được chưa? Soái ca xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, chẳng qua lần này không được may mắn như lần trước, mũi tên của Tô Tầm đã phá không bay tới. Ánh bạc lóe lên, Nguyễn Kiều Kiều chống cơ thể, chỉ cảm thấy bên cạnh bị đập một cách mạnh mẽ. Tên của Tô Tầm rất lợi hại, trực tiếp xuyên thủng thân thể soái ca, máu tươi bắn ra, dính lên mặt Nguyễn Kiều Kiều. Máu nóng thật, bất quá, giờ không phải là lúc suy xét điều đó. Tay chân Nguyễn Kiều Kiều mềm hoạt, vốn muốn tìm một chỗ trốn đi, xong không ngờ gắng gượng ra cửa lại gặp phải tô tầm đang đánh nhau với đối phương. Tô tầm đánh nhau cũng không chính xác, bắn chỗ nào không được lại bắn tới bên cạnh cô. Giờ cô chạy trốn còn kịp không? Hình như không còn kịp rồi. Tên xoái ca bị bắn trúng ngực phải kia túm lấy cô, giam cô vào lòng. Đối với Nguyễn Kiều Kiều chuyện đáng sợ nhất sắp xảy ra. Cô lại bị đem ra làm lá chắn nữa, mẹ kiếp cây thế giới đau chứng này. Nhưng việc ngăn mũi tên trong tưởng tượng không diễn ra, ngược lại xoái ca kéo cô qua một bên, lớn tiếng nói, người đẹp cô ra ngoài làm gì. Ở đây rất nguy hiểm, rốt cuộc rốt cuộc ai mới nguy hiểm nhất. Nguyễn Kiều Kiều yên lặng mắng, xoái ca ôm cô đến hành lang bên cạnh, sau đó tự mình chống tường nhảy lên. Sắc mặt hắn tái nhợt ước chừng do mất quá nhiều máu, xong lại nở nụ cười thỏa mãn kỳ dị. Người đẹp tôi đi trước. Về sau sẽ trở lại thăm cô. Động tĩnh lớn thế, chuột đệ và tiểu manh cũng tới. Tiểu manh đỡ Nguyễn Kiều Kiều dậy, chuột đệ thì vượt tường, định đuổi theo. Tô Tầm đã giơ tay lên, thu cung, bước đến trước mặt cô. Đừng đuổi theo, đại nhân, Tô Tầm lạnh lùng nhìn vết máu rơi xuống đầu tường, ánh mắt trở nên hung ác. Xem những người khác trước đã. Nói xong câu này, anh xoay người nhìn Nguyễn Kiều Kiều đang nhũn cả người trên mặt đất, đôi mắt da cam còn chút màu máu chưa hoàn toàn biến mất. Anh nhắm mắt lại, sau đó cúi người ôm cô, gọi tiến sĩ gấu tới. Trải qua đợt kiểm tra của tiến sĩ gấu, Nguyễn Kiều Kiều chỉ trúng thuốc tê đặc hiệu, không có gì đáng ngại. Nhà bếp cũng được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng còn vết tích của người đàn ông kia nữa. Tuy nhiên nghe nói sắc mặt tô tầm rất thối, không biết có phải do bữa sáng của mình bị gã đàn ông xa lạ đó ăn mất không? Hiện tại sắc mặt anh vẫn chưa chuyển biến tốt, đoàn người đều nơm nớp lo sợ, không dám nói câu nào. Đại khái Nguyễn Kiều Kiều có thể hiểu tâm tư tô tầm. Anh tự xưng hùng mạnh, nhưng ngay dưới mái hiên của anh cô lại bị đùa bỡn hết lần này tới lần khác thậm chí lần này còn suýt gặp nạn, lòng tự ái của anh tất gặp trở ngại. Chuyện thường tình thôi, bất quá chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi rõ ràng. Đại nhân tên tên khốn kiếp ấy là ai vậy? Tô tầm hừ lạnh một tiếng. Không lẽ cô muốn gặp hắn? Vụ ghen tuông chẳng hiểu nổi này là sao? Nguyễn Kiều Kiều cũng không có can đảm hỏi tiếp câu thứ hai. Tô Tầm ngồi bên cạnh một hồi, sau khi có được kết luận không có trở ngại của tiến sĩ gấu, bèn xoay người rời khỏi phòng. Tuy nhiên Nguyễn Kiều Kiều ở bên trong có thể nghe được tiếng gầm của anh. Tìm thành chủ cho tôi, tôi muốn giết sạch bọn chúng. Mẹ, mẹ không sao chứ. Tô Tầm đi rồi, bầu không khí cũng thả lỏng tí. Nguyễn Kiều Kiều nhấc cánh tay lên, thả lỏng chân, cuối cùng béo gương mặt béo của cầu bất lý. Mẹ không sao, cầu bất lý đừng lo lắng. Vâng ạ. Cầu bất lý cúi đầu ôm tay cô, mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi, con ra ngoài có chút việc. Sao thế, Cầu bất lý trước đây thích thân thiết với mình gần đây bị sao nhỉ, giống như có tâm sự khác. Nó bị sao ta, Nguyễn Kiều Kiều nhìn tiến sĩ gấu và tiểu manh bằng ánh mắt nhờ giúp đỡ. Tiến sĩ gấu đưa một cái bình nhỏ cho cô, uống nó đi, sức lực sẽ khôi phục lại. Hình như Cầu bất lý không bình thường, đương nhiên không bình thường rồi, cô tưởng nó ăn chay hả. Cô gặp nạn mấy lần ngay trước mặt nó, nó đâu chịu nổi kích thích thế này thêm mấy lần. Nguyễn Kiều Kiều xoay người xuống giường, tôi muốn đi tìm nó nói chuyện, nói chuyện cái gì cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm đấy. Chuyện gì, chẳng hạn như nói cho bọn tôi biết cô làm cách nào treo được nhân vật lợi hại như vậy. Nhân vật lợi hại, treo, Nguyễn Kiều Kiều thừa nhận dưới sự vây chặt của đám người tô tầm và mèo đen, người kia chẳng những có thể ẩn núp mà còn có thể chạy trốn tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Song cô rất hoan uổng, bình thường cô không ra cổng lớn không bước qua cổng trong đâu có cơ hội treo chọc người đàn ông khác chứ. Hắn là ai? Khẽ liếm môi cô hỏi một vấn đề quan trọng nhất. Cô không biết à, lần này đến phiên tiến sĩ gấu kinh ngạc. Đương nhiên không biết rồi, tôi mới gặp hắn thôi. Mới gặp đã che chở cô như thế, mẹ ơi, lẽ nào đây là mối tình đầu trong truyền thuyết? Tôi cảm thấy người này cho tôi cảm giác không bình thường, hóa ra là yêu à. Quả nhiên sách không lừa tôi, tình yêu thực sự làm người ta não tàn. Nguyễn Kiều Kiều hung hăng cắt đứt mạch suy nghĩ của tiến sĩ gấu. Nói điểm chính cho tôi, dưới sự phổ cập khoa học của tiến sĩ gấu cuối cùng Nguyễn Kiều Kiều cũng biết gã đó là ai. Hóa ra là vua thổ phỉ lớn nhất trong truyền thuyết. Tên Mạc Phi gì đó, hình như đứng đầu bên đây cũng là kẻ cầm đầu những vụ huyết án tại thành phố Lưu Thủy và Lạc Hoa. Mạc Phi, Nguyễn Kiều Kiều nhớ cái tên này, luôn cảm thấy tên này hơi quen tai. Nhưng rốt cuộc từ đầu nghe được nhỉ, trong khoảng thời gian ngắn cô nhớ không ra, cô thực sự không biết Mạc Phi ư, trước đây cũng chưa từng gặp qua. Nguyễn Kiều Kiều quả thực không biết Mạc Phi, song chuyện trước kia thì cô không thể khẳng định. Cô là hồn xuyên mà chủ nhân trước đây của thân thể này rốt cuộc là ai, sao cô biết chứ? Sờ sờ đầu, Nguyễn Kiều Kiều đưa ra một đáp án tạm thời coi như mơ hồ. Tôi cũng không biết dù sao sau khi quen biết đại nhân tôi xác định trí nhớ của tôi không có người này. Vậy trước kia thì sao? Chợt cuộc sống quá gian khổ tôi từng mất trí nhớ. Tiến sĩ gấu sờ cằm, cũng có thể thật dù gì cô vốn giống như chết rồi. Tô Tầm nổi giận nhất là sau khi thấy đồ trong bếp bị Mạc Phi ăn sạch, anh phẫn nộ không thôi, làm ầm ý muốn gọi thành chủ tới, giết sạch đám Mạc Phi. Nhưng Mạc Phi có thể ở bên cạnh hoành hành ngang ngược thì đâu thể tùy tiện bị bắt được chứ, nên giờ Tô Tầm còn chưa về. Cô cũng không cần lo lắng. Vì hiện người Nguyễn Kiều Kiều đang lo là cầu bất lý kìa. Có phải cô quá bận rộn không? Bận rộn đến mức quên để ý cầu bất lý thay đổi cảm xúc. Trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ gấu, Nguyễn Kiều Kiều trông thấy cầu bất lý đang làm thí nghiệm. Không biết cậu đã ném cái gì vào bình chứa, trong bình chứa xảy ra biến hóa ác liệt cuối cùng phịch một tiếng nổ tung. Cầu bất lý, Nguyễn Kiều Kiều sợ hết hồn, định nhào tới ôm con trai. Nhưng cô còn chưa nhào tới, Cầu Bất Lý đã nhanh nhẹn né tránh, thậm chí còn túm được người cô muốn tiến lên trước. "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Nguyễn Kiều Kiều đứng vững, đầu hơi choáng. Từ khi nào Cầu Bất Lý hành động nhanh thế này? Còn nữa từ khi nào cậu trở nên cao đến vậy, sắp tới vai cô rồi. Cầu Bất Lý như thế quả thật xa lạ, nhất là đôi mắt da cam của cậu lóe lên sắc đỏ, khiến lòng Nguyễn Kiều Kiều xuất hiện suy nghĩ đáng sợ. "Cầu Bất Lý, mẹ Một tiếng kêu mềm mại, làm Nguyễn Kiều Kiều giật mình tỉnh lại trong ma chướng. Cái đuôi lông xù của cầu bất lý đong đưa liên tục lỗ tai lông xù giật giật đôi mắt ra cam trong veo như nước đâu còn sắc đỏ như trước. Có lẽ đó là ảo giác của Nguyễn Kiều Kiều nhỉ? Còn đang làm thí nghiệm gì đấy, vừa nãy nguy hiểm quá, để mẹ xem có bị thương không? Sau khi cầu bất lý mặc cho Nguyễn Kiều Kiều kiểm tra từ trên xuống dưới, cuối cùng cậu ôm cô. Mẹ, sao vậy nè? Nguyễn Kiều Kiều ôm cậu, giọng nói dịu dàng hẳn. Có phải rất sợ không? Cậu bất lý gật đầu, vùi mình trong lòng cô. Sợ ạ, xác thực cậu sợ, sợ mất đi cô. Do đó cậu càng sợ, càng sợ mình vô dụng. Ở trong lòng Nguyễn Kiều Kiều, cậu bất lý nhắm đôi mắt ra cam lại, sau đó mở ra lần nữa, trong đó đã hoàn toàn đỏ ngầu. Song Nguyễn Kiều Kiều chỉ lo vuốt lỗ tai mềm mại đáng yêu của cậu, không chút phát hiện sự dị thường nào. Trường 36, Thổ phỉ biến mất. Hiệu quả làm việc của Tô Tầm rất cao trong mấy ngày đã bắt được mấy tên thủ lĩnh thổ phỉ. Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều Mãnh liệt hoài nghi rằng thời gian trước Tô Tầm mặc kệ không hỏi thực ra là kéo dài. Nhưng Mạc Phi vẫn không bắt được. Sao thế, đại nhân muốn để mấy tên thổ phỉ kia làm con tin à? Chuột đệ lắc đầu, sao có thể chứ, giết luôn rồi, mấy tên này căn bản vô dụng với Mạc Phi. Sự phát triển của thế giới này luôn luôn khác với suy nghĩ của cô. Thôi, Nguyễn Kiều Kiều vỗ vỗ đầu thế giới của tô tầm cô vĩnh viễn không hiểu nổi. Được rồi, tâm trạng đại nhân không tốt lắm, cô có cần làm chút đồ ăn cho anh ta không? Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ nghi ngờ. Làm chút đồ ăn tâm trạng anh ta có thể tốt lên sao? Chắc vậy, chuột đệ vuốt cằm, nếu là tôi tiểu manh làm đồ ăn cho tôi, tôi thực sự chuột đệ nói tới đây, sắc mặt trở nên khó coi. Cuối cùng, hắn sâu kín nói một câu. Tiểu manh làm đồ ăn cho tôi he he, cho dù có độc chết tôi, tôi cũng cam tâm ăn. Hai người này từ lúc nào ở bên nhau nhỉ? Tại sao cô không biết gì? Không thể không nói, thế giới này thực sự quá kỳ diệu. Tâm trạng tô tầm xác thực rất kém, có điều may mà anh là một kẻ tham ăn. Bởi lúc đưa kẹo vừng lên, sắc mặt anh hòa hoãn hẳn. Đại nhân, ngọt không? Ừ, tô tầm gật đầu, ngậm một viên kẹo vừng, anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều. Tại sao cô biết làm mấy món này? Chọc nói cô từ thế giới khác tới ư, rứt khoát là tìm chết, có lẽ tôi khá thông minh, hơn nữa thích ăn đồ ngon. Tô Tầm bẻ một viên kẹo đút cho cô, cô cần đuôi không, đuôi của Tô Tầm sao? Cái đuôi lông xù ấy có chút động lòng nha, tôi sẽ chặt cái đuôi của hắn tặng cho cô làm dây thừng. Khoan đã, hắn là chỉ Mạc Phi à, Nguyễn Kiều Kiều thực sự hiếu kỳ, tên Mạc Phi đó quả thực là thủ lĩnh thổ phỉ ư. Mặc dù biết thế giới này không thể dùng lẽ thường phán đoán, song Nguyễn Kiều Kiều xác thực có chút ngạc nhiên. Nhìn tính cách Mạc Phi đi, hoàn toàn không giống thủ lĩnh thổ phì tàn nhẫn, mà giống một tên thích đùa thôi. Người như vậy có thể giết người không chớp mắt sao? Trước đây không xác định, giờ thì xác định rồi. Phải giết hắn, tô tầm bóp nát một viên kẹo vừng, nghĩ đến Mạc Phi ánh mắt anh hết sức tàn nhẫn. Nguyễn Kiều Kiều le lưỡi, hình như cô khiến tâm trạng tô tầm tệ hơn nhỉ? Từ sau ngày đó, nhà bếp của Nguyễn Kiều Kiều không mất đồ ăn nữa. Tên Mạc Phi kia bị trúng tên ngay ngực còn có thể nhẹ nhàng nhảy qua đầu tường, át hẳn không phải nhân vật bình thường. Do đó, sau khi tổn thất mấy binh lính, Mạc Phi cũng trả miếng lại. Tô Tầm nhận được cấp báo từ thành phố Liêu Thủy, nói rằng Mạc Phi tấn công Liêu Thủy còn cướp luôn một nhóm lớn khoáng thạch ngay cả lão thành chủ kia cũng chết trong trận chiến. Điều này làm sự phẫn nộ Tô Tầm vốn kiềm nén dứt khoát sụp đổ hoàn toàn chừng mấy ngày tất cả mọi người đều không thể nhìn thẳng mặt tô tầm cuối cùng kế hoạch hơi độc của tiến sĩ gấu mới khiến tô tầm nở nụ cười nghe nói lúc đi thực thi kế hoạch vì nội dung quá mức tàn nhẫn nên nguyễn kiều kiều không được phép đi chẳng qua khi tô tầm trở lại vẻ mặt dạng dỡ làm nguyễn kiều kiều không khỏi hơi hoảng sợ hình như anh có chút chưa thỏa mãn mạc phi chết rồi ư cái tay bóp kẹo vừng của tô tầm lại bắt đầu dùng sức sột sột sột mảnh vụn kẹo vừng rơi đầy đất Chưa, không lẽ toàn bộ đều san thành bình địa rồi? Ha ha nếu đơn giản thế, cũng đâu đến mức làm người của hai thành phố sợ hãi. À ngược lại tôi thật ra muốn xem hắn có thể trốn đến chỗ nào. Lúc Tô Tầm nói lời này, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía cô. Sao vậy? Tô Tầm quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn lỗ tai mèo trên đầu cô, ánh mắt tối sầm lại. Để ngụy Trang, không muốn bị người ta biết mình là loài người yếu đuối, cho nên Nguyễn Kiều Kiều luôn đeo băng đô tai mèo giả kia. Cô vẫn luôn làm thế, Tô Tầm cũng không có dị nghị. Bất quá hôm nay ánh mắt anh thực sự rất kỳ quái, do đó trong lòng Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được gióng hồi chuông báo động. Một lát sau cuối cùng Tô Tầm mở miệng, thật không ngờ hắn lại có thể thích Kiều như cô, tôi còn tưởng hắn thích Liễu Như Yên. Những lời này xẹt qua trong đầu Nguyễn Kiều Kiều, cô giống như bị thiên lôi đánh trúng. Đúng, quả thực là thiên lôi, gần đây trí nhớ của cô càng ngày càng không xong. Vậy mà đã quên mất vốn dĩ vua thổ phỉ ngang ngược cũng là bề tôi dưới váy nữ chính, là một người hoang dã nhất trong mấy anh nam chính, hình như tên Mạc Phi. Lừa đảo, xét đánh cuồn cuộn cái thế giới tràn đầy máu chó này. Nguyễn Kiều Kiều thực sự hết chỗ nói, cái tên Mạc Phi thích đùa thế kia thực sự là vua thổ phỉ bá đạo ngang ngược trong tiểu thuyết sao người đàn ông hoang dã từng vô số lần dùng tư thế chiêu người hơn cả nam chính AV thắng được thể xác và tinh thần của nữ chính, lại là Mạc Phi anh chàng hiền khô như tên ngốc. Thế giới này đang lừa gạt cô mà. Nguyễn Kiều Kiều dè dặt nhìn Tô Tầm, luôn cảm thấy hình như anh đang cất giấu bí mật gì đó. Anh biết Mạc Phi? Không biết, thế là biết rồi, chẳng phải vì biết nên mới hạ thủ Lưu Tình Ư? Trong lúc Nguyễn Kiều Kiều nghĩ vậy, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tô Tầm vang bên tai. Phải giết hắn. Không thể không nói tô tầm thực sự càng lúc càng nóng nảy. Từ ngày đó trở đi, không biết là Mạc Phi trốn không gặp hay quả thật bị tô tầm giết rồi, dù sao một khoảng thời gian rất dài kẹo vừng trong bếp Nguyễn Kiều Kiều đều không bị mất. Ước chừng trôi qua mấy tháng chiều cao cậu bất lý chậm rãi tăng lên tuy vẫn là một sô ta đáng yêu nhưng so với trước đây cậu đã gầy đi rất nhiều. Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều đau lòng hồi lâu. Song tiến sĩ gấu nói đó là bình thường. Cầu bất lý là con trai tô tầm thừa kế sự mạnh mẽ của người bán thú nên chiều cao cũng tăng lên theo. Tuy nhiên tiến sĩ gấu nói có một chuyện không bình thường, chẳng hạn như cầu bất lý không biến thân lâu lắm rồi. Mặc dù biến thân quá nhiều lần cũng không tốt nhưng nếu thực sự không biến thân tiến sĩ gấu lại lo đến lúc đó cầu bất lý không thể khống chế dẫn đến tổn thương lớn hơn. Việc này khiến Nguyễn Kiều Kiều càng đau lòng. Nhưng mỗi ngày cầu bất lý đều ăn ngon ngủ ngon, cũng không có gì thường gì càng không thể ép cậu biến thân, nên Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể vừa lo lắng, vừa cẩn thận quan sát chỉ sợ ngày nào đó bỗng dưng cậu biến thân. Không chỉ thế tình cảm giữa cầu bất lý và tô tầm dường như được bồi dưỡng trong mấy tháng này càng ngày càng hòa hợp. Mỗi khi ăn xong, cầu bất lý sẽ đến phòng tô tầm, hai cha con chẳng biết làm gì. Nguyễn Kiều Kiều từng đi xem một lần, hai cha con đều đang đọc sách cái đuôi xinh đẹp đong đưa qua lại cực kỳ đáng yêu Rất nhanh, mùa đông ở thành phố Lạc Hoa đến rồi. Mùa đông bên này hơi lạnh, cũng có tuyết. Nghe nói ở đây có một ngọn núi tuyết lớn, chính là ngọn núi cho ra bông hoa trắng kia chẳng qua rất ít người có thể tiến vào, bởi sau khi tiến vào đều có rất ít người đi ra. Chuột đệ nói, đó là sào huyệt của Mạc Phi, bọn họ tiến vào lâu rồi cũng không tìm được Mạc Phi, núi tuyết cũng là một bí ẩn chưa có lời đáp. Tô Tầm không thích tuyết nhất là những ngày tuyết rơi, tâm trạng anh cực kỳ tồi tệ dù cho lấy kẹo vừng trấn an anh, song sắc mặt anh vẫn rất khó coi. cuối cùng, nguyễn kiều kiều đành tung đòn sát thủ. đại nhân lạnh như thế chúng ta ăn lẩu đi. lẩu là cái gì? nguyễn kiều kiều dường như có một đôi tay khéo léo trồng cái gì cũng đều sống được. ớt và cà tím tại hắc kim đã thành vùng rồi, gì heo có gửi một ít tới. chẳng những vậy, tại lưu thủy và lạc hoa, nguyễn kiều kiều cũng tìm được ít hạt giống. thậm chí cô còn phát hiện ra một gốc cây hoa tiêu sắp chết. Cô cẩn thận trồng lại, vốn cho rằng nó sẽ chết dù gì lá đều dụng hết mà. song nó lại ngoan cường sống tiếp mấy ngày nay còn ra hạt tiêu. Nguyễn Kiều Kiều hết sức xúc động, cuộc sống như thế, dường như có chút tương tự trước kia. Tô Tầm chẳng có hứng thú với việc một đám người ngồi lại với nhau ăn nồi lẩu lớn. Đặc biệt trọng điểm là còn phải tự mình động thủ, anh tuyệt đối không muốn. Nhưng lúc Nguyễn Kiều Kiều đút một miếng thịt gà nóng hổi vào miệng Tô Tầm, anh chợt mở to hai mắt. Ngon quá! Ngon thì tự mình ăn đi, hôm nay Nguyễn Kiều Kiều còn ôm ra một thứ, là thứ cô tìm được tại tầng hầm nhà bếp Tầng hầm chẳng biết đã bỏ hoang bao lâu, không có cái gì Nguyễn Kiều Kiều mò mẫm trong đó rất lâu, thời gian không phụ lòng người, lại bị cô tìm được một chai rượu nho Chẳng biết có phải do chủ nhân trước đó lưu lại không Đại nhân, muốn nếm thử không Rượu, tô tầm lắc đầu, tiến sĩ gấu cũng lắc đầu, bản thân ông đang ngậm một miếng gà nóng hổi, thỏa mãn hít một hơi Đại nhân không thể uống rượu, tử lượng không tốt sao, coi như thế đi, dù gì đại nhân không thể uống rượu. Nguyễn Kiều Kiều thoáng dối rắm, là không thể uống rượu, hay không được dính chút cồn nào? Không được dính chút nào, Nguyễn Kiều Kiều càng thêm dối rắm, cô phải nói sao cho bọn họ biết, trong thịt gà cô có bỏ thêm rượu đây. Chẳng qua nhìn dáng vẻ tô tầm, át hẳn không có chuyện gì lớn. Cô không tin, chút xíu rượu đó có thể làm tô tầm say. Bên này rau rất ít có cũng chỉ là khoai tây và vừng, mặc dù chẳng biết tiểu manh tìm được súp lơ ở chỗ nào, nhưng đồ tốt vậy lại không ai hỏi han Tất cả mọi người vội vàng ăn thịt chỉ có Nguyễn Kiều Kiều là phì phì ăn rau. Bọn họ chỉ biết thức ăn trong nồi mới là ngon nhất. Bất quá không ai ăn càng tốt một mình cô độc hưởng. Mọi người cùng nhau ăn vui vẻ, có thể uống rượu thì uống một chút, ai cũng chẳng để ý cầu bất lý cầm một ly nhỏ lên uống cả. Nguyễn Kiều Kiều sợ hết hồn. Cầu Bất Lý, con không sao chứ? Không có gì đâu mẹ. Ánh mắt Cầu Bất Lý sáng lấp lánh, khuôn mặt bánh bao nổi một dạng mây đỏ ửng. Nguyễn Kiều Kiều cẩn thận nhìn Cầu Bất Lý, hình như cậu di truyền từ cô, không nói ngàn chén không say, nhưng chút rượu này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhất thời lòng cô thả lỏng, cuối cùng một nồi lẩu to toàn bộ đều được ăn sạch, cô ôm Cầu Bất Lý đã ngủ say về phòng. Lúc quay lại thu dọn tàn cuộc, nào ngờ cô phát hiện Tô Tầm chưa đi. Anh tựa dưới tàng cây, ngủ rất an ổn, tóc đen như mực lông mi thật dài rũ xuống, đẹp như một bức tranh. Trường 37, bắt được Mạc Phi, tô tầm như vậy càng giống cầu bất lý. Nhìn kỹ, ngũ quan của hai cha con rất giống nhau, đều đẹp một cách tinh tế, chẳng qua bình thường tô tầm cho người ta cảm giác quá lạnh, nên không đáng yêu như cầu bất lý. Nhưng tóm lại là hai cha con, mặt mũi giống như đúc quả thực sinh đẹp tựa như một bức tranh. Nguyễn Kiều Kiều phải thừa nhận, mình là một người nhìn mặt. Nếu không phải nhìn mặt thì chắc cô sẽ cảm thấy tô tầm là tên khốn kiếp mặc dù anh đúng là vậy. Có một tên khốn kiếp làm cấp trên của mình cảm giác thế nào? Chật nghĩ kỹ lại, thật ra vẫn có thể nhịn nhất là tên cấp trên này có ngoại hình không tồi Nguyễn Kiều kiều rót rượu nho cho mình, chỉ còn lại có non nửa ly cô một hơi uống sạch. Trước đây lúc ở nhà, bao giờ rảnh rỗi ba luôn luôn làm một ly nhỏ với cô, lần nào cũng bị mẹ rít gào hồi lâu. Giờ nhớ tới, ngày tháng vui sướng ẩm ý với nhau, bảo vệ nhau kiểu này không còn tồn tại nữa rồi. Ánh trăng rất đẹp, thích hợp để thương cảm. Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn tô tầm, cái người này ngủ ở đây sẽ không bị cảm chứ. Chắc không đâu, người thú toàn có thân thể khỏe mạnh, anh còn có một cái đuôi có thể làm chăn mà. Tuy nhiên, hiện tại anh đang ở hình người thôi. Sau khi Nguyễn Kiều Kiều thu dọn xong, quyết định đánh thức tô tầm mặc dù cô có sức lực có thể ôm tô tầm về phòng bằng kiểu ôm công chúa, song cô không muốn ngày mai không thể nhìn thấy mặt trời. khi tay mới vừa đụng vào tô tầm, nguyễn kiều kiều nghe được phía sau có một giọng nói quen thuộc. người đẹp nguyễn kiều kiều còn chưa kịp rút dao phay của mình, mặc phi lâu rồi không gặp biến mất không còn tâm hơi kia đã nhào tới ôm nguyễn kiều kiều, cái đầu mềm mại cọ cọ trên vai cô, dáng vẻ vô cùng thân thiết. người đẹp tôi rất nhớ cô. Biến hóa này quá nhanh, Nguyễn Kiều Kiều không thể chịu nổi, một lát sau cô mới hắng giọng một cái. Sao anh lại tới đây? Ờ, Mạc Phi rút thanh trường đao trên người, đẩy cô ra. Khoan đã thiếu chút nữa quên mất việc quan trọng, để tôi giết cái tên tạp trùng này rồi hẳn nói. Nói xong, hắn nhìn tô tầm đang ngủ an ổn dưới tàng cây. Khoan, Nguyễn Kiều Kiều nhào qua. Anh làm gì vậy? Á người đẹp, cô lại chủ động ôm tôi, vui ghê. Người đẹp nè cô ôm tôi thêm một cái đi Mạc Phi cọ cọ gương mặt điển trai mang theo nụ cười đơn thuần Nguyễn Kiều Kiều hít sâu một hơi Cút sang một bên, rốt cuộc anh tới đây làm gì Giết anh ta có người dùng số tiền cả đời tôi mới kiếm được bảo tôi lấy mạng chó của anh ta Có người, là Tô Minh sao, không được anh không thể giết anh ta Nguyễn Kiều Kiều rút dao phay ra, chắn trước mặt Tô Tầm Nể tình ngày đó anh không giết tôi, hôm nay tôi cho anh đi Lần sau nếu anh còn tới nữa chúng ta sẽ là kẻ địch. Người đẹp, tay Mạc Phi vô lực rũ xuống, đôi mắt xám đậm rực rỡ của hắn chợt xa suốt vẻ mặt chán trường. Người đẹp, cô lại vì tên tạp trùng này cô đau với tôi. Người đẹp, cô không thích tôi ư. Nguyễn Kiều Kiều đau đầu. Chúng ta thân lắm hả? Tôi nói thích anh lúc nào, còn nữa cô cắn răng, lạnh lùng nói, đừng gọi anh ta là tạp trùng, vì anh ta là cha của con trai tôi. Con trai. Ánh mắt Mạc Phi chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung. Người đẹp, cô lại sinh con cho một tên tạp trùng. Được tình hiểu nghị của chúng ta đến đây chấm dứt. Không đúng, chưa từng có bắt đầu. Lâu rồi Nguyễn Kiều Kiều không dùng dao phay, nhưng động tác không chút nào không thạo. Mạc Phi giống như bị đả kích lớn vậy, chưa kịp phản ứng gì, cho đến khi bà vai nặng nặng, hắn mới như tỉnh mộng. Người đẹp, cô lại muốn giết tôi Mạc Phi nghiêng đầu, nhìn dao phay trên vai, sâu kín mở miệng. Tôi nói rồi cơ hội chạy tôi chỉ cho anh một lần. Người đẹp đừng tôi chỉ tới thăm cô chút thôi. Nguyễn Kiều Kiều thu hồi dao cứ giết chết Mạc Phi thế này, nhất là Mạc Phi không hề ngăn cản cô thực sự không quen lắm, giống như ra tay với người già trẻ em ấy. Anh đi đi, cho dù chết cũng đừng chết trước mặt cô. Tôi không đi, Mạc Phi đè bờ vai chảy máu, đáng thương nói tôi muốn đi theo cô, cô đi đâu tôi đi đó. Nguyễn Kiều Kiều hối hận, hẳn phải một đao chém chết cái đuôi này tôi có con rồi, tôi và cô cùng nhau nuôi. tôi là thuộc hạ của tô tầm, cùng lắm tôi để anh ta chết thoải mái tí. tôi không thích anh, lẽ nào cô thích tên tạp chủng này? a, tôi phải giết anh ta. mẹ kiếp có chịu kết thúc không? ngay khi nguyễn kiều kiều cô giao lần nữa đánh về phía mạc phi, bà vai cô trầm xuống, chẳng biết tô tầm đã thức dậy từ lúc nào. rốt cuộc mày tới rồi. Lúc Tô Tầm nói câu đó, Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc phát hiện trong phút chốc ấy tính cách thích đùa của tên Mạc Phi trước mặt biến mất không thấy tâm hơi. Tạp chủng, mày giả vờ ngủ, không giả vờ ngủ sao dụ mày ra được. Tô Tầm đẩy Nguyễn Kiều Kiều ra, trốn đi, xem tôi chặt cái đuôi của hắn đưa cho cô. Chỉ dựa vào mày, Mạc Phi cười lạnh rút trường đao bên người rồi làm tư thế chiến đấu. Rất tốt cái đuôi của mày cũng là của tao, nhìn hai người đánh nhau. Nguyễn Kiều Kiều mới biết Mạc Phi trước đó ẩm ý với cô, là thực sự ẩm ý với cô. Hai người này đánh nhau rồi. Giữa ánh đao bóng kiếm, Nguyễn Kiều Kiều hiểu ra một đạo lý. Hai người này căn bản không phải đánh nhau, mà hoàn toàn đang phá nhà. Động tĩnh lớn thế tất cả mọi người đều thức dậy. Chuột để cầm thương, nhắm ngay Mạc Phi, lại bị tô tầm ngăn cản. Không vội tôi muốn tự tay giết hắn. Tạp trùng chỉ dựa vào mày. Mạc Phi cười lạnh lau vết máu nơi khóe miệng. Nếu không phải lo lắng người đẹp của tao bị dọa, thì tao đã sớm lấy mạng chó của mày rồi. Khi Mạc Phi nói chuyện, hắn vẫn tấn công tô thầm. Lúc này anh là hình người, Nguyễn Kiều Kiều đứng đó lo lắng. Cô hỏi chuột đệ ở bên cạnh, không đi hỗ trợ sao? Yên tâm, hôm nay sẽ không để hắn chạy. Chuột đệ nói như đã tính trước kỹ càng, giống như Mạc Phi là vật trong túi ấy. Quả nhiên, chốc lát sau, thân hình Mạc Phi run rẩy một cái, cả người dường như nhũn ra. Việc này là sao? Chuột đệ cười, vẫn là cầu bất lý thông minh, biết bỏ thuốc lên người cô, nhìn đi có hiệu quả rồi. Nguyễn Kiều Kiều khó chịu, cầu bất lý cũng biết, tất cả mọi người đều biết chỉ có một mình cô là con ngốc còn đần độn ở đây ăn lẩu không ngờ căn bản là một tuồng kịch. Đương nhiên biết nó sợ cô bị thương nên bỏ độc trên người cô. Yên tâm đi, không có tác dụng phụ đâu, bất quá người bên ngoài chạm vào cô thì chờ chết đi. Thế này còn tạm được, bên kia, Mạc Phi bị tô tầm đạp dưới chân. Biết mày thua ở chỗ nào không? Tạp trùng, muốn giết cứ giết tùy thích, tao vốn tùy thích mà." Tô Tầm vung đao lên, nhưng ngay thời khắc cuối cùng, Mạc Phi chợt nở nụ cười. "Tạp trùng, bộ dạng này của mày giống y đúc bà già mày, khiến người ta." Phịch, Mạc Phi còn chưa nói xong, Tô Tầm đã thọc một đao xuống dưới, lúc lưỡi đao rút ra, lượng lớn máu phun trào. Sắc mặt Mạc Phi khó coi, phun một ngụm máu tươi, lại nở nụ cười cay nghiệt. "Sao nào, không giết tao hả?" Tao biết mày muốn cái gì, nhưng tao không nói cho mày biết. Cả đời này, tao cũng sẽ không nói cho mày biết. Cái tay cầm dao của Tô Tầm bắt đầu run kịch liệt ngay khi Nguyễn Kiều Kiều cho rằng anh sẽ coi dao chém xuống lần nữa, anh chợt dừng tay. Nhốt hắn lại, Mạc Phi cười lạnh, mắt lại nhìn sang Nguyễn Kiều Kiều đứng ở một bên. Tạp trùng nếu mày đưa người đẹp cho tao, tao có thể suy xét. Phịch, lại là tiếng đao đâm vào da thịt ngay sau đó là giọng nói lạnh như băng của Tô Tầm. Mạc Phi, mày và cô ta vĩnh viễn không có khả năng. Bởi vì, Tô Tầm đứng dậy, đi tới trước Nguyễn Kiều Kiều, trong lúc cô không đề phòng, anh kéo lỗ tai mèo trên đầu cô xuống. Anh lộ ra hàm răng trắng đều, nụ cười lại lạnh lẽo như vào tháng rét. Vì cô ta là con người, Mạc Phi bị chuột đệ dẫn đi, hình như nhốt ở tầng hầm. Trước khi đi, ánh mắt kia làm người ta chấn động, như tan nát cả cõi lòng, cả người đều tối tăm. Vì câu nói đó của Tô Tầm, toàn bộ cuộc đời hắn đều sụp đổ. Có cần sốc như vậy không? Tiến sĩ gấu ở bên cạnh gật đầu. Cô không hiểu đâu, Mạc Phi thuộc chủng tộc Tuyết Hồ, bộ độ này luôn luôn thanh cao thứ nhất coi thường con người, thứ hai chứng mắt người thú bình thường, nhưng so ra bọn họ vẫn có thể tiếp nhận người thú. Cô có biết tại sao Mạc Phi ghét đại nhân chúng ta tới thế không? Vì hắn ghét nhất tạp chủng. Hắn vừa gặp đã yêu cô cứ nghĩ cô là người mèo bình thường, giờ biết cô là con người cô nghĩ tam quan của hắn có thể chấp nhận nổi không? Nguyễn Kiều Kiều nghiêm túc nghĩ, bảo cô tiếp nhận một con chó làm chồng, cô cũng cần được rồi, căn bản không thể tiếp nhận. Đương nhiên, cũng khó trách Mạc Phi nhìn cô bằng ánh mắt tan nát cõi lòng kiểu này. Sau khi Mạc Phi bị bắt liên tục có mấy tốp người thú tới cướp ngục xong đều bị Tô Tầm giết. Tuy nhiên, Tô Tầm vẫn không giết Mạc Phi, hình như có chuyện muốn hỏi hắn. Nhưng mặc kệ anh nghiêm hình tra tấn hắn thế nào, Mạc Phi vẫn không nói gì, thậm chí ánh mắt cũng cực kỳ trống rỗng, dường như cả người không còn sức sống. Thất tình thật đáng sợ. Tiến sĩ gấu ở một bên lắc đầu. Nguyễn Kiều Kiều kinh hãi. Thất tình, thất tình liền có bộ dạng này. Đúng vậy, nhất là mối tình đầu nữa. Nhìn ánh mắt đáng thương của người ta kìa cô không thấy ái náy à? Tại sao tôi phải ái náy? Tôi là con người lẽ nào là sai lầm? Nguyễn Kiều Kiều không vui, từ đầu tới cuối cô đều biểu hiện mình rất vô tội, được chưa? Cô chỉ sai khi bị Mạc Phi xem là đối tượng mối tình đầu thôi. Dưới tầng hầm, tô tầm đạp Mạc Phi loang lỗ vết máu, đang ép hỏi. Sau khi nhận được sự hờ hững của đối phương, anh cũng chẳng thèm để ý. Mày không nói cũng không sao, vì sớm muộn gì mày cũng sẽ nói. Mạc Phi phun một ngụm máu. đạp chủng, mày nằm mơ đi. Tao không biết nằm mơ. Tô tầm ngồi sổm xuống, nắm tay Mạc Phi nhẹ nhàng nói, không phải mày ghét con người hả? Tao sẽ đưa một người cho mày, mày nhất định sẽ hài lòng. Ánh mắt Mạc Phi khẽ động. Mày định đưa người đẹp cô ấy cho tao, đừng có mơ, tô tầm giận dữ, đạp một cước lên cái tay bị thương của hắn, cố sức nghiền ép. Xem ra tao hẳn phải thiến mày, trường 38, giáo dục cầu bất lý. Cuối cùng, tô tầm không thiến mạc phi, bởi nguyên nhân rất đơn giản, cho dù thiến mạc phi rồi, hắn cũng sẽ không mở miệng người thú kiêu ngạo như thế đấy. Dù gì tao không còn sức sống, có món đồ chơi đó hay không, không khác biệt gì. Lúc nghe tiến sĩ gấu thuật lại, cầm Nguyễn Kiều Kiều muốn rớt ra. Đàn ông, không, giống được không phải coi trọng món đồ chơi đó nhất sao, tại sao có thể tùy tiện bốc đồng tới vậy? Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc đến ngây người. Thất tình đau khổ thật, tiến sĩ gấu lắc đầu. Được rồi, đại nhân bảo cô đi đưa chút đồ ăn cho Mạc Phi, tránh cho chết đói. Khi Nguyễn Kiều Kiều đưa bánh vừng và cháo qua, Mạc Phi đang nằm dưới tầng hầm tứ chi bị xích sắt khóa lại, không thể động đậy. Toàn thân hắn đều là máu, da thịt trồng chất vết thương đủ để chứng minh mấy ngày nay tô tầm có bao nhiêu tàn bạo. Rốt cuộc là bí mật thế nào mà làm hắn chịu đựng thống khổ như vậy mỗi ngày, nhưng vẫn ngậm miệng không nói. Nghe được tiếng bước chân, Mạc Phi ngước mắt lên. Thấy là cô, hắn xoay mặt sang chỗ khác. Cô tới làm gì? Nguyễn Kiều Kiều đưa một miếng bánh vừng tới trước mặt hắn. Anh không đói sao? Nguyễn Kiều Kiều thở dài. Là con người hay người thú thực sự quan trọng thế hả? Thà tự mình chịu khổ chứ không muốn thỏa hiệp. Mạc Phi hừ lạnh một tiếng. Đây là kiên trì mà con người các cô vĩnh viễn không biết. Ghét nhất nâng vấn đề lên một tầm cao khác không là rất rất cao ấy chứ. Nguyễn Kiều Kiều, kiều kiểm tra thân thể Mạc Phi một lượt. Hắn là người thú có năng lực tự lành giống như cầu bất lý. Nhưng chẳng biết tô tầm bỏ thuốc gì cho hắn mà một số vết thương không hề khép lại còn sinh mù nữa. Nguyễn Kiều Kiều khều vết thương ấy ra xem lại trông thấy giỏi. Cả người cô lập tức không thoải mái ra khỏi phòng lấy thuốc chữa thương của tiến sĩ gấu và khăn sạch nước ấm. Ban đầu Mạc Phi không muốn phối hợp sau khi bị cô đè đầu đánh một trận quả nhiên đàng hoàng ra rất nhiều. Đúng là có thể động tay giải quyết thì cần gì phải động miệng. Tôi ghét nhất đồ bẩn thỉu Nguyễn Kiều Kiều nói xong, lấy khăn cẩn thận rửa sạch vết thương cho Mạc Phi. Mới đầu Mạc Phi còn dẫy rụa, dáng vẻ như cô vợ nhỏ muốn chống lại ác bá, song động tác của cô rất nhẹ nhàng, hắn chậm rãi ngừng lại. Hắn nghiêng đầu từ từ quay qua, cô tên gì, dừng một chút, hắn còn nói thêm tôi là Mạc Phi, còn cô, cô tên gì? Động tác băng bó vết thương của Nguyễn Kiều Kiều dừng lại, tên cô là gì? tới thế giới này lâu vậy rồi, tất cả mọi người đều gọi cô là cô mèo, thỉnh thoảng lúc cô tỉnh lại cũng cho rằng mình kêu cô mèo. Nhưng bây giờ có một người thú hỏi cô tên là gì? Không phải làm cô mèo, mà làm một người. Tôi là Nguyễn Kiều Kiều. Cô cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng biến mất. Bầu không khí rất thương cảm, nên chẳng ai nói gì. Nguyễn Kiều Kiều thì nghĩ tới việc bản thân không thể trở về, còn Mạc Phi thì dối dám chuyện tại sao cô là con người. Cuối cùng, vết thương băng bó xong, Mạc Phi mới mở miệng. Vì là con người, nên mới theo anh sao. Không đợi Nguyễn Kiều Kiều mở miệng, Mạc Phi lại nhẹ nhàng nói, anh ta không phải người tốt, anh ta không tốt. Nhưng không còn cách nào. Cô đưa miếng bánh vừng đã xét nát cho hắn. Trên đời này, không chỉ anh muốn sống tiếp tôi cũng muốn tiếp tục sống. Mạc Phi gục đầu xuống, hắn không nói gì thêm. Thấy hắn chẳng ăn gì giống như trước đây, Nguyễn Kiều Kiều cũng không miễn cưỡng, dọn dẹp xong chuẩn bị đi ra. Mới đi tới cửa cô nghe được một giọng nói khe khẽ. Cảm ơn, cô không quay đầu thân hình chỉ dừng một chút, sau đó như chưa có chuyện gì phát sinh, xài bước ra khỏi thầng hầm ngay cửa tô tầm tựa vào tường, không biết ở đó bao lâu rồi. Không ăn, Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu. Hắn thích cô, dù cô là con người, hắn vẫn thích cô. Nguyễn Kiều Kiều cười ha ha. Đại nhân, anh đừng nói đùa. Hắn là người thú gì, anh còn rõ hơn tôi đấy. Tam quan từ lúc sinh ra đến giờ sẽ không vì một người gặp không tới mấy lần liền thay đổi. Tô tầm không hề động, chẳng qua ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô. Một lúc lâu, anh mới lên tiếng, cô đang tức giận. Ha ha, cảm ơn trời đất Tô Tâm còn biết cái từ tức giận này. Tôi không có, trên sách viết phụ nữ các cô đều thích nghĩ một đằng nói một nẻo, không có tức là có. Cô tức giận, tại sao lại tức giận? Đúng thế, tại sao Nguyễn Kiều Kiều lại tức giận? Cô và Tô Tâm chẳng là cái gì, anh lấy cô làm tấm chắn, bắt cô làm chuột bạch, lúc mấu chốt còn lợi dụng cô bắt một tên mạc phi cực kỳ hung ác, được rồi, giống như đúc Tô Tâm trước kia. Biết rõ anh là một người bán thú như vậy, nhưng Nguyễn Kiều Kiều vuốt trái tim mình tại sao hơi thất vọng chứ? Cô thực sự phiền não về vấn đề này càng khiến cô phiền não hơn là cầu bất lý thay đổi. Kể từ khi biết thứ thuốc bỏ trên người cô dùng để bắt bạc Phi là do cầu bất lý phát minh ra cô cảm thấy tam quan của mình có chút đảo lộn. Đương nhiên cô cũng từng nói chuyện đàng hoàng với cầu bất lý. Cầu bất lý, mẹ, cái đuôi của bánh bao tham ăn đung đưa, vẻ mặt đáng yêu ngây ngô. Mẹ có chuyện gì à? Tại sao con phát minh ra thứ nguy hiểm này?" Cầu Bất Lý ngẩng đầu, hồn nhiên nhìn cô. "Vì phải bảo vệ mẹ ạ, không cho bất kỳ kẻ nào tổn thương mẹ." "Ai tổn thương mẹ con giết kẻ đó, nhưng con còn rất nhỏ, đây là việc người lớn làm." Cầu Bất Lý lắc đầu. "Không, đừng vì tuổi tác của con mà mượn cớ. Mẹ, những người lớn kia không bảo vệ được cho mẹ, Cầu Bất Lý sẽ bảo vệ mẹ, liên tục bảo vệ mẹ. Sẽ rất cực khổ đấy. Con chỉ là một đứa bé thôi." Cậu lắc đầu, cầm tay cô Mẹ không cực đâu chẳng cực chút nào Chỉ cần có mẹ bên cạnh cái gì cũng không cực Nguyễn Kiều Kiều thở dài Nhìn dáng vẻ này của cầu bất lý Nhất thời cô có cảm giác con trai lớn không theo mẹ nữa Tiến sĩ gấu ông nói xem cầu bất lý nhà tôi thực sự bình thường ư Đương nhiên không bình thường rồi Tiến sĩ gấu vỗ vỗ bàn tay mập mạp, Con trai của đại nhân sao có thể là đứa trẻ bình thường được Mẹ kiếp ông tìm đánh hả Tiến sĩ gấu bị đánh vỡ đầu một trận rốt cuộc thốt ra tiếng lòng. Cô mèo à, cô đừng lo lắng nhiều. Cầu bất lý thông minh vậy, không phải chuyện rất tốt sao? Có sự tồn tại của cô, nó sẽ không thay đổi thành đại nhân thứ hai. Không sai, Nguyễn Kiều Kiều chính là lo chuyện này. Cầu bất lý thông minh thế, có thể thoáng cái hắc hóa, biến thành quái vật máu lạnh tô tầm không? Là một người mẹ chỉ hy vọng con mình vui vẻ bình an lớn lên, dù cho quá trình có nhấp nhô, nhưng chỉ cần người một nhà vui vẻ ở bên nhau là được. Cô không muốn cầu bất lý biến thành bộ dạng kia của tô tầm. Không giống, bộ dạng của đại nhân không phải lạnh lùng trong một ngày, mà cầu bất lý thì khác. Nó có cô bên cạnh dù nó thực sự thay đổi thì cô cũng có thể là lương tâm sau cùng của nó. Chờ đã, lời này càng khiến người ta không yên lòng. Nhưng, việc này cũng cho Nguyễn Kiều Kiều một bài học. Giáo dục là phải dạy từ tấm bé, từ ngày đó trở đi cầu bất lý ngoại trừ học tập tri thức khoa học chuyên nghiệp ở chỗ tiến sĩ gấu ra, mỗi buổi tối trở về còn phải bị Nguyễn Kiều Kiều lên lớn. Hôm nay mẹ muốn kể cho con nghe một câu chuyện, mẹ con mệt lắm, con muốn ngủ, muốn ăn đòn hả có nghe không? Nghe nghe nghe ạ, cầu bất lý gật đầu liên tục nằm trong lòng Nguyễn Kiều Kiều. Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc trong dung lượng não đáng thương nghĩ ra một câu chuyện cổ tích của trước kia chuyện cô tích tên là thánh joseph ở trong rừng kể về ba cô gái đã giúp đỡ thánh joseph trong lúc hóa thành dân thường giành được một túi tiền to nhưng cô chỉ cả vì ích kỷ mà không muốn giúp người khác nên bị bò cạp và rắn độc cắn chết cầu bất lý dụi mắt cuối cùng cũng nghe xong nguyễn kiều kiều tràn đầy phấn khởi hỏi cầu bất lý con có đưa ra kết luận gì không cậu ngáp một cái con biết rồi về sau đồ của con đều phải cho mẹ cô sững sờ hình như là đạo lý này Không sai, thằng nhóc biết có hiếu với mẹ. Còn gì nữa không, cô dẫn dắt, hết rồi à, hết rồi, Nguyễn Kiều Kiều sốt ruột. Không phải nên rút ra làm người phải lương thiện, phải thành thật xem việc giúp người làm niềm vui mới có thể có vàng à. Cầu bất lý tiếp tục rụi mắt, nhưng những người đó muốn giết mẹ và con chúng ta còn phải giúp hắn ư. Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra, đúng thế, đây là một thế giới tàn khốc dường như chuyện cổ tích đơn thuần căn bản không thỏa mãn được tam quan của thế giới này. Cứ như vậy kế hoạch bồi dưỡng đạo đức của Nguyễn Kiều Kiều thất bại Nghĩ kỹ lại cô cũng từng một người có tam quan không ngay ngắn lắm Cô tôn thờ chủ nghĩa có cửu báo cửu, có oán báo oán Nếu thực sự lấy ơn báo oán thì cô tự nhận mình mất loại tiết tháo này rồi Trước đây lúc xem phim truyền hình cô cũng ghét thể loại thánh mẫu nhất Nếu ngay cả bản thân cô còn ghét kiểu người này Thì tại sao muốn bồi dưỡng con trai mình thành người như thế Rõ ràng không phải kiếm chuyện à Nguyễn Kiều Kiều quyết định bỏ qua, nắm lỗ tai cầu bất lý cô ngồi sổm xuống ôm thân thể nho nhỏ của cậu. Mẹ chỉ không hy vọng cầu bất lý quá mệt mỏi thôi. Cầu bất lý phải có một tuổi thơ vui vẻ. Tuổi thơ, cầu bất lý chớp chớp mắt. Mẹ chú chuột đệ nói thế giới này từ khi chào đời đã định sẵn không có tuổi thơ. Nguyễn Kiều Kiều thở dài, xoa xoa lỗ tai cầu bất lý, bất lực cười cười. Mặc dù nói vậy, nhưng đó là chú chuột đệ. Cầu bất lý có mẹ nên không cần phải sợ. Mẹ sẽ bảo vệ con. Cầu bất lý có thể thả lòng một chút. Đừng đi nhanh thế. Thấy đôi mắt trong veo như nước của cầu bất lý nhìn cô. Rốt cuộc Nguyễn Kiều Kiều mềm lòng ôm chằm cậu vào ngực. Con trai cố lên. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com. Trường 39, phải có mộng tưởng. Giải quyết chuyện của cầu bất lý xong. Cũng chỉ còn lại chuyện của Tô tầm và Mạc Phi. Nguyễn Kiều Kiều biết Tô Tầm rất ghét Mạc Phi, nhưng vì một lý do mà những người khác đều không biết nên lưu lại hắn. Cô cũng biết Tô Tầm đang lợi dụng cô, lợi dụng Mạc Phi thích cô, muốn cô cậy miệng hắn ra. Không thể không nói, ở mặt này anh quả thật lợi hại, mọi thứ có thể lợi dụng tuyệt đối sẽ lợi dụng. Đồng thời anh chẳng có chút ái náy nào. Có lẽ đây cũng là điểm mà Nguyễn Kiều Kiều cho rằng là khốn kiếp nhất của anh. Giống như trước đây, Mạc Phi tiến triển từ tốn. Nhưng trải qua lần trước hắn không bài xích việc cô đến gần, đồ cô đưa tới, hắn đều ăn. Rõ ràng nhất là ánh mắt hắn bắt đầu khôi phục thần thái rồi. Tiến sĩ gấu nói, đây là triệu chứng lừa tình lại nhen nhóm. Đương nhiên, những lời này bị tô tầm nghe được một cước đá bay. Nguyễn Kiều Kiều không cho là thế, vì Mạc Phi trừ ăn da kỳ thực hắn vẫn ăn nói thận trọng. Cái gì mà vì yêu vứt bỏ cả nguyên tắc xem ra giống đực của thế giới này đều làm không được. Hôm nay, Nguyễn Kiều Kiều như mọi ngày, bưng thức ăn đi tầng hầm. Chẳng qua mới tới cửa cô nghe được giọng tô tầng. Không ngờ mày sẽ thích phụ nữ loài người. Ở một giọng khàn khàn khác đáp, giống nhau thôi tao cũng không ngờ mày thích phụ nữ loài người. Điểm thích khác loài này, chúng ta không hổ là anh em bà con. Bà ta ở đâu, mày muốn đi núi tuyết sao? Vậy tự mình đi đi cần gì lợi dụng người đẹp? Biết không? Đây là điểm tao ghét mày nhất, mày không phải người thú, cũng chẳng phải con người, cái tao nói không phải là thể chất của mày, mà là trái tim mày. Ngay cả mẹ của con mày mày cũng có thể lợi dụng không hề kiêng kỵ mày quả thật khiến người ta thất vọng cũng khó trách bà ta vứt bỏ mày. Sau khi im lặng khá lâu, giọng tô tầm lần nữa vang lên. Vứt bỏ, đây là điều bọn mày biết, chỉ là vứt bỏ. Mạc Phi rơi vào trầm mặc rất lâu sau, Nguyễn Kiều Kiều mới nghe được giọng hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Tô Tầm, tao sẽ không dẫn mày đi núi tuyết, không mày sẽ. Giọng Tô Tầm tràn đầy quỷ dị, giống như có chuyện gì đã ngầm xác định. Lúc Tô Tầm ra ngoài, Nguyễn Kiều Kiều không tránh kịp. Cô cuống quyết muốn tựa vào một bên, lại bị anh túm lấy cánh tay. Anh cúi đầu nhìn cái giỏ cô mang theo, giọng lạnh lẽo đến mức nghe không ra dị thường. Đưa cơm, hả, Nguyễn Kiều Kiều bị Tô Tầm nắm, lảo đảo theo sau lưng hắn. Đại nhân, không lẽ anh muốn vào núi? Muốn vào. Mạc Phi thì sao, không phải bảo muốn hắn nói ra con đường vô núi à? Hừ, đánh cuộc một lần. Xem hắn có phải thực sự không muốn sống không? Tô Tầm nói xong, nắm tay cô, để cô đứng vững. Do đó sau này đừng đưa cơm cho hắn nữa. Muốn chết tôi tiện hắn một đoạn. Tô Tầm nắm cô một mực không buông tay. Hai người đi thẳng vào phòng anh, anh đá tung cửa trực tiếp xông vào. Xem ra hôm nay tâm trạng Tô Tầm không tốt lắm. Cổ tay Nguyễn Kiều Kiều bị nắm hơi đau đau, cô than một tiếng. Đau, Tô Tầm sững sờ, bỗng dưng buông lòng tay. Động tác của anh rất nhanh, nhanh tới độ Nguyễn Kiều Kiều không phản ứng kịp một tiếng tỏ ra yếu thế này của cô có thể có tác dụng vậy. Hoặc giả cô vẫn còn rất nhiều chỗ không ngờ tới. Nghĩ thế, Nguyễn Kiều Kiều nhịn không được hạ thấp giọng, cô đứng dậy rót một ly nước cho Tô Tầm. Đại nhân uống nước, Tô Tầm nhìn cô đưa nước tới, không hề động đậy. Nguyễn Kiều Kiều đưa tới trước nói lại lần nữa, đại nhân uống nước. Lần này, rốt cuộc anh cũng nhận ly nước sau khi nhấp một ngụm tượng trưng, anh lên tiếng. Cô ra ngoài đi, khoan đã, đừng đi tầng hầm. Đương nhiên Nguyễn Kiều Kiều không đi tầng hầm, mặc dù có thêm một đoạn hoa đào có thể làm lòng hư vinh của cô bành trướng tí, song chẳng có ích lợi khỉ gì. Cô ghét những thứ phiền toái, cho dù là hoa đào. Tô tầm đuổi cô đi, cô hẳn phải rời khỏi. Nhưng lúc đi tới cửa cô bỗng xoay đầu lại nhìn anh. Tô Tầm và cầu bất lý thực sự rất giống nhau, ở trước mặt cô, đôi mắt đó sẽ không gạt người. Tựa như bây giờ, ngoài miệng Tô Tầm bảo cô đi, chẳng qua ánh mắt lại mang theo chút cầu khẩn. Đại nhân tôi sẽ rót cho anh một ly nước, Nguyễn Kiều Kiều ở lại. Tô Tầm không nói gì, có điều hơi thở lạnh lùng hiu quạnh tàn ra dần dần yếu đi. Cô cũng không nói chuyện bởi anh đã không muốn nói, thì tuyệt đối sẽ không nói. Lúc rảnh rỗi Nguyễn Kiều Kiều thích dọn dẹp phòng, bình thủy tinh trên bệ cửa sổ cắm mấy cây cỏ dại vì để quá lâu rồi nên đã khô héo. Cô cẩn thận lấy nó xuống. Đại nhân, cho tôi mượn một quyển sách của anh đi. Tô Tầm khó hiểu, ngẩng đầu lên. Cô muốn làm gì? Anh ngửi thử xem, Nguyễn Kiều Kiều đưa cỏ khô tới chóp mũi anh. Có phải rất thơm không? Cô nhớ khi còn bé ở tiết thể dục sân tập bên cạnh còn chưa phủ kín nhựa, bùn đất xốp mọc đầy cỏ nhỏ đáng yêu. Cỏ nhỏ này rất tầm thường, không thơm, không cao, nhưng Nguyễn Kiều Kiều rất thích, vì cô luôn luôn có thể ngửi được mùi hương của cỏ xanh. Đến gần những thứ tự nhiên này, sẽ khiến lòng tốt lên một cách kỳ lạ. Tô Tầm gật đầu, dáng vẻ ngây ngô làm tâm trạng cô càng tốt hơn. Nào, đưa sách cho tôi. Tô Tầm làm theo, Nguyễn Kiều Kiều mở sách ra cẩn thận bỏ cỏ khô vào. Đại nhân, anh biết nguyện vọng của tôi là gì không? Kiếm tiền. Nguyễn Kiều Kiều đỏ mặt, hóa ra nguyện vọng của cô rõ ràng vậy. Cô gật đầu, nói, xác thực nguyện vọng của tôi là kiếm tiền. Kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, có thể nuôi sống chính mình, còn có thể nuôi sống cầu bất lý. Nhưng nhiều tiền thế có ích lợi gì đâu, ngoại trừ đồ dùng hàng ngày cần thiết ra, tôi muốn tìm một nơi non xanh nước biếc nhất tốt nhất có một cái hồ lớn, bên cạnh hồ lớn có rất nhiều đại thụ, dưới tàng cây có một số hoa dại không biết tên, và thảm cỏ nữa. Trời rất trong xanh, nước rất trong veo, nằm trên bãi cỏ chẳng suy nghĩ gì, đời người thế này là hạnh phúc. Thế giới này không có nơi như vậy. Tô Tầm lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ của cô. Nguyễn Kiều Kiều cũng không thèm để bụng cô xoay đầu nhìn anh đưa quyển sách kẹp cỏ khô cho Tô Tầm. Có lẽ thực sự không có, nhưng tôi cảm thấy thứ không tìm được cũng không có nghĩa là không có. Lòng người có hy vọng và mong đợi sẽ nhìn nhận thế giới khác biệt. Ừm tôi vẫn cho là thế. Tô Tầm mở sách ra thoáng nhìn cỏ khô, anh thực sự không hiểu nổi tại sao người phụ nữ trước mặt này lại thích những thứ đồ chơi đó vậy. Không đúng, cô thích rất nhiều thứ, thích tiền, thích rau, thích màu xanh, thích tiểu manh, thích chuột đệ, thích cầu bất lý, thậm chí thích tiến sĩ gấu. Mỗi lần cô nhìn bọn họ đều sẽ cười cho dù là tên khốn kiếp mạc phi. Nhưng, chỉ duy nhất không thích anh. Trong nháy mắt như thế, trong lòng Tô Tầm xuất hiện một suy nghĩ tàn bạo, anh muốn xé nát quyển sách, xé nát mọi thứ trước mặt. Anh ghét cái thế giới này, ghét cái thế giới không có bất kỳ mục tiêu cuộc sống nào này. Mỗi một ngày sống sót, đều là dài vò. Có lẽ anh đã sớm chết rất nhiều năm về trước tại thời điểm người nọ dơ dao mổ lên, đã chết rồi. Hoặc giống như người trước mặt nói vậy, có lẽ anh nên tìm một lý do, tìm một ý tưởng để mình sống tiếp. Dù trông thấy cỏ dại khô héo này, cũng sẽ bật cười. Anh ngẫm nghĩ, đầu óc xoay chuyển. Hình như anh cũng muốn sống tiếp mấy năm nay anh luôn muốn gặp một người. Để hỏi bà ta xem, nếu không muốn anh, ngay từ đầu đã giết anh, thì tại sao phải nuôi anh lớn, tại sao phải ăn sống anh? Nuôi anh lớn, là vì ăn sống ư, anh muốn chính miệng hỏi thử, sau đó giết bà ta. Mạc Phi mềm không được cứng không xong, tô tầm không còn kiên nhẫn. Ngày hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều nhận được tin của chuột đệ, bảo cô thu dọn đồ đạc theo vào núi. Có cuộc hành trình đi khu mỏ lần trước, lần này Nguyễn Kiều Kiều chẳng có hứng thú nào với chuyến du lịch được đài thọ trong truyền thuyết này. Song Tô Tầm đi đến đâu đều sẽ dẫn cô theo, dù cho chỗ đó là nơi nguy hiểm. Ngọn núi tuyết của thành phố Lạc Hoa ẩn giấu trong núi sâu, nghe nói là thánh địa của Tuyết Hồ, ngoại trừ mấy nhân vật quan trọng của tộc Tuyết Hồ ra, những người khác đều không biết làm sao đi vào. Cho dù thực sự đánh bậy đánh bạ đi vào thì cũng chẳng ai thuận lợi bước ra. Tô Tầm giữ lại cái mạng của Mạc Phi, chính vì muốn vào. Tối đó, Tô Tầm tìm Nguyễn Kiều Kiều đòi một bình rượu, mà nhà bếp của cô hết rồi, nên tìm thành chủ Lạc Hoa đòi. Quả nhiên Tô Tầm không thể uống rượu chỉ uống một ly anh đã say ngất ngay. Sau khi say ngất Tô Tầm trở nên đáng yêu hơn rất nhiều cả người mềm nhũn chẳng có chút sức lực nhấc lên nổi. Ánh mắt sáng đến đáng yêu kéo tay áo cô hung hăng không cho đi miệng thì càng không ngừng lặp lại một câu. Tìm bà ta phải gặp bà ta. Nguyễn Kiều Kiều đoán người này chắc là mẹ Tô Tầm. Tiến sĩ gấu từng nói quan hệ giữa anh và cha mẹ cũng không tốt nghe nói mẹ anh chết từ sớm rồi. Nhưng Tô Tầm luôn nói phải gặp bà ta tìm bà ta có thể căn bản là biết bà ta chưa chết. Bà ta chỉ vứt bỏ anh, hoặc còn làm chuyện gì khác đáng sợ hơn với anh. Kẻ đáng trách tất có chỗ đáng thương. Nhìn người đàn ông say tới mặt đỏ bừng này, Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể nói câu danh ngôn kinh điển ấy. Có lẽ cô có chút đồng cảm với Tô Tầm, tuy nhiên cô càng thêm đồng cảm với mình hơn. Lần này vào núi cô có thể may mắn như lần trước hoàn chỉnh không sức mẻ trở ra không? Lần trước gặp phải bọn người thú biến dị, lần này thì sao, bọn họ sẽ gặp phải dạng nguy hiểm gì? Trường 40, Mạo hiểm trong núi tuyết. Núi tuyết phía sau thành phố Lạc Hoa trông chỉ là một dạng núi thông thường, nhưng sau khi đi vào không bao lâu, đoàn người tô tầm lập tức gặp phải đại tuyết. Mũi của người thú đặc biệt không nhảy trong núi tuyết cộng thêm gió tuyết chẳng bao lâu sau đám người Nguyễn Kiều Kiều đều mất phương hướng. Đây không phải là chuyện hỏng bét nhất, chuyện hỏng bét nhất là bọn họ còn đi rời ra. Rõ ràng Nguyễn Kiều Kiều nhớ mình luôn đi theo bước chân tô tầm, nhưng gió tuyết làm cô mở mắt chốc lát sau cô phát hiện mình lạc đàn. Nhưng cũng không quá tệ lắm, vì khác với lần trước một mình tác chiến, lần này cầu bất lý vững vàng rán trong ngực cô. Cầu bất lý, hình như chúng ta lạc đường rồi. Hai người tạm dừng đằng sau một khối đá to, gió tuyết quá mạnh cô bước một bước tuyết đã dâng đến đầu gối. Tại sao mẹ cảm thấy hình như chúng ta đã tới chỗ này nhỉ? cầu bất lý níu tay áo cô gật đầu không chút khách sáo khinh bỉ chỉ số thông minh của mẹ mẹ chúng ta đi qua nơi này lần thứ ba rồi vậy quả thực đã lạc đường cầu bất lý con có thể ngửi được mùi của những người khác không cầu bất lý lắc đầu ánh mắt xin lỗi mẹ bên này lạnh quá mỗi con giường như đông lại rồi cầu bất lý ngửi không ra mùi của những người khác nếu nghĩ theo hướng tích cực tí thì bên này tạm thời không có kẻ địch Nguyễn Kiều Kiều ôm cầu bất lý, béo béo chóp mũi hồng hồng của cậu. Sắc trời tối rồi, mẹ nghe chuột đệ nói, ban đêm chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta phải tìm một nơi an toàn. Nhưng tuyết lớn đầy trời, khắp nơi toàn một mảng trắng xóa, đâu có chỗ an toàn chứ. Mẹ, mẹ, đi theo con. Sợ lạc mất cầu bất lý luôn nắm chặt tay cô, hai người không biết đi bao lâu trong gió tuyết cuối cùng đến chính giữa mấy khối đá to. Mẹ, chúng ta nghỉ ngơi tại đây một đêm trước đi. Đợi ngày mai trời sáng hẳn đi tiếp, ừ, tuyết càng lúc càng nhiều, dầu lúc tới đã có chuẩn bị, nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn rét run. Gió tuyết to quá, muốn nhóm chút lửa cũng không được. Cái đuôi to to của cầu bất lý quấn quanh Nguyễn Kiều Kiều. Mẹ tức khắc không lạnh nữa. Tuy tuy nói vậy, song hiện giờ một mặt yếu ớt khi làm con người của Nguyễn Kiều Kiều đã xuất hiện. Cô không kháng lạnh được như cầu bất lý. Cô rất muốn ngoan cường kiên định trước mặt con trai, có điều lạnh tới nỗi hàm răng run run, rất lâu cô cũng không thốt nổi một câu đầy đủ. Mẹ ăn chút gì đi, cậu bất lý lấy bánh vừng trong người đút cho Nguyễn Kiều Kiều một miếng. Quá lạnh rồi, lạnh tới miệng không mở được, cậu bất lý sờ mép Nguyễn Kiều Kiều, buộc cô hé miệng. Mẹ, mẹ đừng ngủ trời lập tức sáng ngay, cậu liên tục nói liên miên bên tai cô, không ngủ cô thực sự không muốn ngủ đâu, lạnh quá chỉ cần ngủ là không lạnh nhỉ cầu bất lý biết lúc này nếu Nguyễn Kiều Kiều ngủ, thì sẽ không tỉnh lại nữa. Cậu hết cách đành cắn tay cô, thằng nhóc này, cơn đau khủng khiếp làm đầu óc Nguyễn Kiều Kiều hơi tỉnh táo. Đau quá, cầu bất lý đút bánh vừng cho cô, mẹ ăn thêm chút đi ăn sẽ ấm lên nhiều. Không biết vì ăn thêm đồ hay sao cô cảm thấy bụng ấm một chút toàn thân cũng dễ chịu tí. cầu bất lý trời tối rồi, nhưng vì tuyết trắng nên còn sáng sao. Cầu Bất Lý dùng sức véo tay cậu, lỗ tai cảnh giác dựng thẳng. Mẹ có mùi khác tới. Nguyễn Kiều Kiều lập tức tỉnh táo, là đám người đại nhân sao? Cầu Bất Lý lắc đầu, đứng dậy, chắn trước mặt cô. Mùi lạ tràn ngập thù địch, mẹ kiếp đúng là nhà ruột còn gặp mưa. Tính sao bây giờ, tay cô còng tới mức mất cảm giác rồi, dao phay cũng cầm không nổi. Cầu Bất Lý suy nghĩ một chút, bắt đầu dùng sức đào tuyết. Mẹ chúng ta tránh trong tuyết trước đã. Không chỉ thế cậu còn lấy ít rêu trên tảng đá lớn bên cạnh nhét vào lòng Nguyễn Kiều Kiều. Mẹ, như vậy ấm hơn chút. Để con vùi mẹ trong tuyết, mẹ đừng cử động. Vậy còn con, cầu bất lý nắm tay cô. Yên tâm đi mẹ con không sao. Sao có thể không sao được. cầu bất lý, chúng ta cùng nhau ẩn nấp đi. Không còn kịp rồi. Trong lúc cầu bất lý nói chuyện khóe mắt Nguyễn Kiều Kiều trông thấy một mảng trắng sáng lóe lên cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị một lực nặng bắn trúng cô vô lực ngã xuống trời băng đất tuyết. Mẹ, cầu bất lý nhào tới, rút dao phay trên người Nguyễn Kiều Kiều chặn thế tấn công của vật kia. Các người là cái gì? Trong bóng tối, Nguyễn Kiều Kiều không thấy rõ thứ trước mặt là cái gì, nhưng cầu bất lý lại thấy rõ ràng. Sói, các người là sói, nhưng đây là địa bàn của tuyết hồ tại sao có sói xuất hiện. Lẽ nào bộ tộc luôn canh giữ ngọn núi này không phải tuyết hồ, mà là các người? Nguyễn Kiều Kiều viện cầu bất lý loạn trọng đứng lên. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, đâu có đạo lý con trai có mấy tuổi bảo vệ mẹ chứ. Nhớ có con sói chết tiệt này bổ nhào vào cô như vậy, mà dường như cái lạnh của cả người cô đều tan đi. Cô dùng sức nắm tay, cảm giác được sức lực khôi phục một ít. Cô rút dao phay ra, đứng bên cạnh cầu bất lý. Cầu bất lý, mẹ không nhìn thấy có bao nhiêu con thế. Cầu bất lý thoáng nhìn xung quanh, năm con ạ, năm con, cũng may. Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, dùng sức siết chặt dao phay trong tay. Mẹ ghét lạnh, không ngờ đã có áo khoác da sói tới. Mới nói đùa xong, chỉ nghe cầu bất lý quát to một tiếng. Cẩn thận, Nguyễn Kiều Kiều đã bị cầu bất lý đẩy ra, thân thể gầy yếu của cậu mênh tiếp con sói trắng kia. Tôi nói rồi, không được bắt nạt mẹ tôi. Cầu bất lý, trong gió tuyết Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ. Cô chạy cực nhanh về hướng bóng dáng đó, nửa đường, cánh tay tê dần, cô cúi đầu, cánh tay mình đã bị một cái miệng to như chậu máu cắn. Mẹ nó, đau khủng khiếp khiến Nguyễn Kiều Kiều hít vào một hơi, mặc dù cái tên này là sốc sinh nhưng thật đáng ghét. Tuy nhiên nhờ khoảng cách gần vậy cô mới thấy được diện mạo của nó. Một con sói có màu lông trắng như tuyết hàm răng trắng sáng rực. Cô xít chặt dao phay, xoay người bổ một dao. Cự ly gần thế, Nguyễn Kiều Kiều từng gặp người thú biến dị, còn chém gấu trúc hung tàn, cô đã thuần buồm xuôi gió thì hẳn chém chết con sói này không thành vấn đề. Nhưng ngay khi cô bổ dao xuống, chuyện kỳ lạ xảy ra. Một dao chặt xuống, không có máu, con sói trắng ấy giống như làm từ tuyết tiêu tan trong gió. Chuyện gì xảy ra vậy? Bên kia, hình như cầu bất lý cũng phát hiện dị thường. Mẹ, bọn chúng không phải sói thông thường. Không phải sói, thậm chí cũng không phải động vật. Quái vật chém không chúng, cũng chém không chết. Nguyễn Kiều Kiều cầm tay cầu bất lý cầm rất chặt. Bọn chúng đi đâu rồi? Không thấy à, cầu bất lý thoáng nhìn xung quanh, không biết đi đâu nữa. Mẹ, chỗ này không thể ở lâu, chúng ta phải rời khỏi ngay. Lúc này hai mẹ con cũng mặc kệ gió tuyết to tay nắm tay tiến lên phía trước đầy chắc chở. Gió tuyết to vậy chẳng những làm con người như Nguyễn Kiều Kiều chịu không nổi, ngay cả cầu bất lý cũng bắt đầu chịu không thấu. Hơi thờ cậu dần dần mất ổn định, bước chân chậm lại. cầu bất lý, mẹ con đi không được nữa. Mẹ, mẹ đi trước đi. Thằng nhóc thối nói bậy bạ cái gì, sao mẹ có thể bỏ con lại một mình. Không sao, không đi được nữa thì mình nghỉ ngơi một chút trời sắp sáng rồi, chúng ta chỉ cần kiên trì đến hừng đông là được. Mẹ, Nguyễn Kiều Kiều ôm cầu bất lý, sơ soảng trong ngực nửa ngày còn sót lại nửa miếng bánh vừng, cô bóp nát đút hết cho cậu. Đừng sợ trời nhanh chóng sáng thôi. Ăn được một ít thể lực của cầu bất lý khôi phục tí. Mẹ, đừng cử động. Bỗng nhiên, cậu dán vào tai cô, khẽ nói. Lúc cầu bất lý nói chuyện tay nắm chặt tay cô. Nguyễn Kiều Kiều hiểu, cái đám kia không phải động vật ít nhất không phải động vật bình thường. Tay cô nắm chặt dao phay bắt đầu dùng sức. Có mấy con, cầu bất lý không nói gì. Nguyễn Kiều Kiều biết, đó là có rất nhiều con. Xem ra tối nay muốn sống sót quả thật gian nan. Cô cẩn thận ôm cầu bất lý con nghe đây, lát nữa có thể chạy bao xa cứ chạy. Mẹ, suyệt đừng nói chuyện, cánh tay tê dần tên đó lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện cắn cô một cái. So với người thú biến dị khát máu như dã thú, Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ thứ này càng đáng ghét hơn. Vì cô căn bản không nhìn thấy bọn chúng, chỉ có thể dựa vào sức lực và cảm giác vung dao phay của mình lên. Cứ tiếp tục như thế, cho dù thứ đó không cắn chết bọn cô thì sớm muộn gì cô cũng mệt chết. Hơn nữa cô phát hiện ra một vấn đề quan trọng, bọn chúng rất xào quyệt khi cô nhúc nhích bên cạnh hình như không có con nào một khi cô mệt mỏi ngừng lại chúng sẽ bắt đầu tiến lên cắn cô. Rõ ràng không có hình dạng nhưng cắn đau muốn chết. Phập một tiếng, tiếng răng nhọn cắm vào máu thịt, Nguyễn Kiều Kiều cầm dao phay vung lên, lại là một con tuyết lang tiêu tan, chẳng nhìn thấy gì. Chóp mũi chỉ ngửi thấy mùi máu tươi, có lẽ cô chống đỡ không được bao lâu nữa. Trời rất lạnh rồi, cô chẳng biết mình bị cắn bao nhiêu cách, sức lực cả người dường như sắp dùng hết. Cách đó không xa cô còn nhìn thấy cầu bất lý đang đau khổ rẫy rụa, dao phay cô vung lên, con sói đè cầu bất lý lập tức tiêu tan. Hít sâu một hơi, Nguyễn Kiều Kiều gắng gượng, lảo đảo chạy về phía trước. Cô chỉ còn lại chút sức lực, chỉ cần tạm thời rời khỏi chỗ này, chỉ cần tạm thời có thể chạy là tốt rồi. Hoặc cô nghĩ ra một cách ngu nhất nghĩ rằng mình có thể dẫn dắt đám sói thần bí ấy rời đi. Mùi máu trên người cô nồng vậy, dẫn đám sói này đi, ít nhất có thể đổi lấy chút cơ hội sống sót cho cầu bất lý. A, từ lúc nào cô vĩ đại thế? Trong lòng khinh bỉ chính mình, thân thể lại liều mạng chạy về phía trước. Sự thật chứng minh, biện pháp này áp dụng rất chắc trở. Cô lảo đảo chạy chưa được mấy bước đã nặng nề ngã lăn trên đất. Trong ánh sáng tuyết, cô có thể thấy rất nhiều con sói trắng như tuyết nhào về phía cô. Xa xa, mơ hồ có tiếng gào thét thống khổ của cầu bất lý. Nhưng cô không còn nghe được nữa. Trường 41, cầu bất lý biến thân. Nguyễn Kiều Kiều cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng cơn đau khủng khiếp khiến cô tỉnh táo. Mở mắt ra, cô đối diện với một đôi mắt đỏ như máu. Cô sợ hết hồn, đôi mắt đỏ như máu ấy yên lặng nhìn cô một hồi, bỗng bên trong trào ra từng giọt nước mắt to to. Không phải mấy con sói kia hơn nữa đôi mắt đỏ như máu ấy còn hơi quen quen. Nguyễn Kiều Kiều tỉ mỉ nhìn, sau đó rè giặt hỏi cầu bất lý. Nói xong, đôi mắt đỏ tươi bắt đầu phai màu từ từ biến thành màu da cam, đồng thời một cái đầu chó chậm rãi nhào vào lòng cô. Nhưng nhào được phân nửa, không biết vì sao cậu lại do dự kế đó khóc thút thít lui về sau một bước. Ô hú, tiếng hú quen thuộc vậy, không phải cầu bất lý thì là ai? cầu bất lý, sao con biến thành bộ dạng này? cầu bất lý ô hú một tiếng, cậu nói không ra lời, chỉ có thể nức nở. Ngoan, ngoan, đừng khóc. Không có chuyện gì, chúng ta đều không có chuyện gì. Biến thành thế này cũng chẳng sao, càng lớn càng đáng yêu. Vuốt cái đầu lông xù của Cầu Bất Lý, Nguyễn Kiều Kiều trấn an. Cầu Bất Lý lấy móng vuốt lau nước mắt, rồi ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh cô. Vết thương trên người cô rất nhiều, đây cũng là lý do cậu không nhào lên. Toàn thân Nguyễn Kiều Kiều đều đau đớn, có điều tinh thần khá tốt. Cô thoáng nhìn xung quanh, một sơn động nhỏ, bên ngoài vẫn là gió tuyết ngập trời, chẳng qua trời sáng rồi. Đây là đâu? Cầu Bất Lý lắc đầu sao chúng ta tới đây? cầu bất lý liếc bên cạnh sơn động một cái, nguyễn kiều kiều theo tầm mắt nhìn sang, đâu có người nào? sơn động này rất nhỏ, tuy nhiên hình như có dấu vết người từng ở lại, vì nguyễn kiều kiều viện cầu bất lý đứng dậy, lại phát hiện có thứ như hộp kim chỉ. bất quá không biết bao nhiêu năm rồi, trôn dưới đất có hơi nát vụn. còn có một số thứ như chén, nồi, muôi chậu, nguyễn kiều kiều hứng nước tuyết đem đi nấu, bản thân và cầu bất lý đều uống một chút. gió tuyết bên ngoài còn rất lớn. Bọn họ tùy tiện ra ngoài chắc chắn sẽ lạc đường. Nguyễn Kiều Kiều ngẫm nghĩ, mình bị trọng thương, cầu bất lý thì đang biến hình, sơn động này trông vẫn khá an toàn, ở đây một đêm cũng được. Rất nhanh, trời đã tối. Sơn động cũng tối hẳn. Cầu bất lý không thể biến thành người, rất uể oải. Hơn nữa cậu rất đói, một mực nằm sấp trước mặt cô không nhúc nhích. Bên ngoài sơn động mơ hồ có bóng dáng của mấy con sói kia, nhưng không biết tại sao bọn chúng chỉ dám quanh quẩn ngoài động, lại chẳng dám tiến vào. Xem ra ở đây quả thật là một nơi an toàn. Thời tiết rất lạnh cầu bất lý lại rất ấm, Nguyễn Kiều kiều mơ mơ hồ hồ ôm cầu bất lý ngủ thiếp đi. Lúc cô ngủ rồi, lại mơ một giấc mộng, cô đến rồi, trong sơn động nho nhỏ, một người phụ nữ với mái tóc trắng dài xõa tung bay mang theo cái giỏ bước vào. Dung mạo bà ta rất đẹp, đôi mắt ra cam hàm chứa ý cười dịu dàng. Bà là ai? Người phụ nữ không trả lời, nhìn cầu bất lý làm ổ ở bên cạnh không nhúc nhích vẻ dịu dàng trong mắt bà ta giống như muốn tràn ra. Nó rất ngoan, cô dạy nó rất ngoan ngoãn. Không trách Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi, mà thực sự do giọng điệu người phụ nữ này quá đáng sợ. Giống như mẹ ruột của cầu bất lý đến tìm cô trong khi bản thân cô chỉ là một bà mẹ mang thai hộ. Sự thật quá đáng sợ, dường như biết suy nghĩ trong lòng Nguyễn Kiều Kiều, người phụ nữ tóc trắng nhìn cô, nở nụ cười chân thành. Cô đừng sợ tôi sẽ không tổn thương hai người. Có điều nó rất ngoan rất ngoan. Nói xong, người phụ nữ này hình như cũng không nhịn nổi nữa, đưa tay sờ cầu bất lý. Đừng đụng vào nó, Nguyễn Kiều Kiều mới nói xong, đã thấy tay người phụ nữ xuyên qua cơ thể cầu bất lý. Bà ta sờ không được cầu. Bà bà rốt cuộc là thứ gì? Rất khó đoán sao, người phụ nữ tóc trắng thở dài, rút tay về. Tôi là ma, mẹ kiếp hùng hồn nói mình là ma thế này, Nguyễn Kiều Kiều mới gặp lần đầu. Đây là mơ còn là một cơn ác mộng, mau chóng tỉnh lại nào. Hùng hăng bấm vết thương mình một cái, Nguyễn Kiều Kiều tỉnh lại từ trong giấc mộng. May mà tỉnh rồi, cô mở mắt ra, phát hiện mình nói sớm quá. Á ma kìa, suy, người phụ nữ tóc trắng, không đúng, là ma nữ tóc trắng lắc đầu. Đừng sợ tôi thực sự không tổn thương hai người. Cũng đúng, bà ta ngay cả cầu bất lý cũng không sợ được còn có thể làm cái gì chứ. Nguyễn Kiều Kiều thở vào nhẹ nhõm, có điều vẫn cảnh giác nhìn bà ta. Đây là nhà bà, người phụ nữ tóc trắng gật đầu. Toàn bộ núi tuyết này đều là nhà tôi. Trong bụng miễn Kiều Kiều vui vẻ. Vậy bà biết làm cách nào ra ngoài không? Người phụ nữ tóc trắng tiếp tục gật đầu tôi biết. Nhưng chỗ này tôi không thể đi ra ngoài. Tại sao, ánh mắt mà nữ tóc trắng rơi trên người cầu bất lý, mang theo sự quyến luyến sâu sắc? Vì xương của tôi không tìm được. Sau đó, mà nữ tóc trắng chẳng nói gì thêm, ngược lại nhìn chằm chằm cầu bất lý đang ngủ say. Nó là con trai tôi, Nguyễn Kiều Kiều sợ ma nữ tóc trắng vì cô quạnh mà muốn tìm con trai mình nên cảnh cáo bà ta. Ma nữ tóc trắng nhìn cô ánh mắt dịu dàng, nó còn là cháu tôi. Cả người Nguyễn Kiều Kiều đều run rẩy, không biết do kinh hoàng, ngạc nhiên hay sợ hãi. Bà bà là mẹ tô tầm, nhắc tới tô tầm trong mắt ma nữ tóc trắng lóe lên đau đớn. Nó nói cho cô biết ư, Nguyễn Kiều Kiều do dự một chút lắc đầu, anh ta không muốn nhắc tới bà lắm. Đây là lời giải thích thận trọng, nhìn diễn xuất thường ngày của Tô Tầm chắc là bóng ma lúc nhỏ quá lớn. Mà những bóng ma này không phải từ cha anh, mà từ mẹ anh. Rất tốt xem ra hôm nay là một buổi tối giải thích nghi hoặc. Nó hẳn rất hận tôi, mà nữ tóc trắng thở dài. Nó hiện tại thế nào rồi? Khỏe chứ, có gầy gò không? Tôi nhớ nó rất kén ăn, biến hình còn đau khổ không? Cha nó có tốt với nó không? Mà nữ tóc trắng hỏi một hơi nhiều vấn đề, ở trong mắt Nguyễn Kiều Kiều, đây là một người mẹ cực kỳ yêu con trai, không giống như bà mẹ tội ác chồng chất mà tô tầm căm hận. Anh ta nói bà muốn ăn anh ta, Nguyễn Kiều Kiều nhìn chằm chằm ma nữ tóc trắng, chậm rãi nói một câu. Những lời này cực kỳ đả kích ma nữ tóc trắng, đầu tiên bà ta khiếp sợ, sau đó là phẫn nộ trong đôi mắt ra cam tràn đầy sự thâm trầm, mái tóc dài cũng dựng thẳng lên. Nhưng hình dạng kinh khủng này chỉ duy trì một tí, rất nhanh, bà ta buông lỏng. Tôi vốn định ăn sống nó. Hổ dữ không ăn thịt con. Huống chi anh ta là con bà đợi đã, lẽ nào không phải ruột thịt. Mà nữ tóc trắng lắc đầu. Không, tô tầm là con tôi. Là con trai duy nhất của tôi. Thấy nét mặt Nguyễn Kiều Kiều vô cùng kinh ngạc và phẫn nộ. Mà nữ tóc trắng thu hồi nụ cười, quạnh quẽ thuyết phục cô là con người cô từng nghe nói chưa. Con người và người thú không thể kết hợp. Nhưng cha tô tầm lại là một con người, cô biết tại sao không? Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu câu chuyện máu chó tổn hại thiên luân như thế sẽ không phải vì tình yêu nhỉ. Tầm mắt ma nữ tóc trắng dã rời, giống như đang quay về quá khứ. Lúc đó tôi còn nhỏ, cũng chẳng biết ông ta là loài người. Ông ta rất tốt, rất đẹp trai, còn tốt với tôi, hết thảy đều tốt đẹp. Tôi là công chúa tộc Tuyết lang từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngọn núi Tuyết này. Nhưng tôi thích ông ta tôi muốn ở bên ông ta. Lúc mà nữ tóc trắng nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Thiếu nữ e thẹn gặp được mối tình đầu, hạnh phúc trong tình yêu cuồng nhiệt cuối cùng trở nên đau khổ vì thất tình. Ông ta không thích tôi, tới tìm tôi chỉ vì bí mật của núi tuyết. Ngọn núi tuyết này có bộ tộc tuyết lang bảo vệ cất giấu một bí mật trường sinh bất lão. Câu chuyện dường như đi theo hướng rất máu chó rồi. Ông ta muốn trường sinh bất lão. Ừ. Ma nữ tóc trắng khoan thai gật đầu, nhưng thế giới này đâu có trường sinh bất lão chứ, chỉ có vĩnh viễn tồn tại ở nơi đây, điển như bộ dạng tôi bây giờ. Ý bà là biến thành ma. Ma nữ tóc trắng gật đầu, ở núi tuyết người thú và con người sau khi chết đều bị núi tuyết nguyền rủa, luân hồi địa ngục, không được siêu sinh. Mà tôi chối bỏ núi tuyết nên hồn phách không tiêu tan, vĩnh viễn bảo vệ ngọn núi tuyết này. Ma nữ tóc trắng nói, có lẽ do nhớ lại chuyện cũ bi thương năm đó, bà ta rơi từng giọt nước mắt Việc này tôi đã nói sớm nói với ông ta, nhưng ông ta không tin. Ông ta chẳng biết nghe được tin đồn từ đâu cho rằng ăn thịt chúng tôi sẽ có thể trường sinh bất lão tôi không sợ chết. Nhưng người thú tộc Tuyết lang không nên có kết cục như vậy, thậm chí con trai tôi cô đã nói đấy, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ông ta ông ta. Trần tướng này quá tàn khốc, tàn khốc đến nỗi toàn thân Nguyễn Kiều Kiều rét run. Bà nói cha tô tầm muốn ăn anh ta, mà nữ tóc trắng lắc đầu, có lẽ là ông ta có lẽ là người trong tộc của ông ta. Tôi không biết nữa, khi đó tuyết rơi rất nhiều tộc tuyết lang của chúng tôi bị diệt tộc trong một đêm. Tất cả người thú đều chết, cha mẹ tôi cũng chết. Chỉ có chị tôi gả cho tộc tuyết hồ mới tránh được một kiếp. Nguyễn Kiều Kiều vẫn hơi mơ hồ. Thế tại sao tại sao tô tầm nói bà muốn ăn anh ta? Không nói tôi muốn ăn nó, chẳng lẽ nói cha nó muốn ăn nó sao? Lúc ấy tôi đã không chịu đựng được nữa, tôi đoán mình không nuôi nổi nó, chỉ có thể cầu xin cha nó nuôi lớn. Ông ta chắc là một tên khốn kiếp chiếm được thứ ông ta muốn rồi nên bội tín. Sống lưng Nguyễn Kiều Kiều ớn lạnh, cô khó mà tin nổi nhìn ma nữ tóc trắng. Bà nói thứ ông muốn có được chẳng lẽ là... Ma nữ tóc trắng gật đầu, nét mặt đã khôi phục sự bình tĩnh. Núi tuyết tức giận, năm đó, đám người bọn họ tiến vào gần như đều chết hết. Chỉ còn lại ông ta, ông ta đói đến sắp không chịu đựng được lại trách tôi không nói ra bí mật cho ông ta biết, trách tôi chẳng chịu nói bí mật trường sinh bất lão, ông ta bảo phải ăn sống con trai. Con trai ngoan vậy, đáng yêu vậy, cho dù là bán thù yếu ớt, nhưng cũng là con trai tôi tôi không thể không thể làm thế. Mà nữ tóc trắng bụng mặt một lát sau, mới bật ra một câu từ giữa khe hở. Cho nên tôi nói với ông ta, tôi cho ông ta sống, ông ta để con trai tôi sống. Vì vậy ông ta ăn tôi. Trường 42, trái tim thiếu nữ thái quá, náo loạn nửa ngày, hóa ra mẹ tô tầm là một thánh mẫu như vậy. Dứt khoát bị chết cũng chẳng biết tại sao, có chút đáng thương, nhưng cô cảm thấy giống như là lẽ đương nhiên. Một ông chồng bụng dạ khó lường, cộng thêm đứa con trai non nớt cần mẹ chăm sóc bà lại chọn bỏ qua việc chăm sóc con trai, sau đó đưa con trai cho ông chồng ác độc chăm sóc lấy lý do là ông chồng có năng lực chiếu cố hơn. Việc này giống hết thế giới cũ của Nguyễn Kiều Kiều, chồng có khuynh hướng bạo lực gia đình, nhưng vì có tiền, nên mẹ thay cha ngồi tù, sau đó để lại con trai cho ông chồng có tiền hơn trăm. Đó hoàn toàn là đưa dê vào miệng cọp não tàn ấy. Nguyễn Kiều Kiều trợn mắt, bà kể những việc này làm chi, mà nữ tóc trắng yếu ớt nhìn cô một cái, lại nhìn cầu bất lý đang ngủ say trên mặt đất. Thật không ngờ nó sẽ thích một cô gái. Đợi chút Nguyễn Kiều Kiều cao tóc đối với thể loại thánh mẫu này cô thoáng bực bội không rõ. Tôi không phải cô gái anh ta thích, một bó tuổi rồi còn dùng cô gái cái gì, rớt khoát là nói không đúng chỗ. Không thích cô, sao để cô sinh con trai cho nó. Cầu bất lý là đứa bé thụ thai từ ống nghiệm Nguyễn Kiều Kiều lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ hưởng phấn của ma nữ tóc trắng. Do đó bà đừng nghĩ nhiều. Người mẹ này của tô tầm quả thật chết rồi còn có trái tim thiếu nữ, lúc còn sống không biết rồi rào cỡ nào trả trách bộ dạng khôn khéo vậy lại bị người ta lừa. Dù bác chó từng nói người thú rất đơn giản thuần khiết trái ngược với loài người, song cái người này chắc chắn ngu xuẩn. Cô nuôi nó rất tốt, quả là đứa bé ngoan thời điểm mấu chốt còn bảo vệ cô. Đương nhiên, điều này Nguyễn Kiều Kiều rất kiêu ngạo tuy ngay từ đầu cô không phải một người mẹ tốt nhưng cô đang thử mà. Thử cho con mình có một tuổi thơ vui vẻ ăn no mặc ấm thể xác và tinh thần khỏe mạnh khoan nói tới việc tràn ngập năng lượng chính trực song ít nhất tâm hồn lương thiện. Không giống như Tô Tầm, hoàn toàn như một con quái vật. Mục tiêu của tôi là nuôi nó lớn lên không giống cha nó. Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều lạnh lùng ngắt lời ma nữ tóc trắng với hai mắt đẫm lệ. Tôi chưa từng trải qua chuyện của bà nên tôi không biết khi đó tôi sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng nếu đổi lại là tôi, thì tôi sẽ không làm tổn thương con trai tôi, cho dù là diễn trò cũng để lại bóng ma cho nó cả đời. Cô thoáng nhìn cậu bất lý, không biết ma nữ tóc trắng này làm gì cậu, cậu ngủ rất say. Hoặc cũng có thể do mệt mỏi quá, tô tầm tìm bà suốt, ma nữ tóc trắng cúi đầu, rất lâu cũng chẳng nói gì. Tôi biết, biết con khỉ, còn không nói rõ mọi chuyện đi. Thảo nào cuối cùng tô tầm trở thành chuồng phản diện, có bà mẹ lừa bịp vậy, rất khó không biến thái đấy. May mà cầu bất lý không như thế. Chẳng qua nghĩ kỹ lại cả nhà tô tầm hình như đều không bình thường. Một bà mẹ thánh mẫu không đáng tin, một ông anh ác độc bất cứ lúc nào cũng muốn giết anh, và một ông cha nghe nói hung ác tàn nhẫn. Trong nháy mắt bỗng dưng Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy tô tầm thật đáng thương. Nguyễn Kiều Kiều và ma nữ tóc trắng nói chuyện không vui vẻ lắm. song ma nữ tóc trắng dường như rất thích cầu bất lý, lượn quanh cậu mấy vòng. Nguyễn Kiều Kiều chỉ muốn mang cầu bất lý rời khỏi cái nơi quỷ quái này, mấy ngày rồi không biết tô tầm và bọn chuột đệ thế nào nữa. Đám quỷ thần bên ngoài hung tàn vậy, không có ma nữ tóc trắng che chở chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Yên tâm đi, nó không có gì. Trên người nó có dòng máu của tộc viết lang, sẽ không tổn thương nó đâu. Bớt nói nhảm đi, Nguyễn Kiều Kiều không tin, cô chỉ vào vết thương trên người cầu bất lý nói, trên người nó cũng có, tại sao còn cắn nó. Vừa nghĩ tới cầu bất lý biến hình trong thời điểm nguy hiểm thế là vì những hồn ma thiết lang chết tiệt này, Nguyễn Kiều Kiều tức không có chỗ phát tiết. Ai cắn con trai cô cô sẽ liều mạng với kẻ đó. Đó là do dòng máu cầu bất lý kế thừa quá nhạt trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra. Thôi, Nguyễn Kiều Kiều phất tay một cái. Tôi chỉ muốn biết làm sao đi ra ngoài. Ở đây không có đồ ăn, ngay cả nước cũng chẳng có. Chúng tôi muốn ra ngoài. Mà nữ tóc trắng rất do dự, Nguyễn Kiều Kiều âm trầm nói cầu bất lý bị thương, giờ còn không thể biến thành hình người tôi phải mang nó trở về. Thực ra tôi cũng chẳng biết, bà mẹ lừa bịp của tô tầm rất lâu mới lên tiếng tôi bị phong ấn ở sơn động này nhiều năm rồi, bản thân tôi còn ra không được chứ đừng nói là dẫn người khác ra. Mẹ nó, náo loạn nửa ngày, bà chả có tác dụng gì. Sắc trời sáng choang, ma nữ tóc trắng biến mất không thấy tâm hơi. Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều dối dám nên đi tiếp hay ở lại chỗ này, Tô Tầm xuất hiện. Mẹ Tô Tầm quả nhiên lừa bịp hơi thở của tộc viết lang trên người Tô Tầm át hẳn khá mạnh nhưng anh vẫn bị cắn. Một mình Tô Tầm tới trông thấy Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt anh thoáng mừng rỡ, lập tức bắt lấy cô. Cô ở đây, Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, trước giờ chưa từng thấy Tô Tầm vui vẻ vậy. Đại nhân, anh tới rồi. Tô Tầm nắm tay cô rất chặt mũi giật giật khứu giác của anh trước sau luôn nhạy bén. Bị thương. Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, ánh mắt rơi xuống vết thương đầm đìa máu trên người anh, khẽ hỏi anh cũng bị thương. Tôi không sao, tô tầm nắm tay cô bước vào sơn động. Đúng lúc cầu bất lý tỉnh lại, đồng tử ra cam nhìn anh, sau đó chợt nhào về phía anh. Vẫn giống như trước đây, giữa tô tầm và cầu bất lý tuyệt đối là ngược luyến tình thâm, thấy tô tầm lại định đá văng cầu bất lý, Nguyễn Kiều Kiều ôm chặt anh. Đừng, nó bị thương. Tô tầm lầm bầm một tiếng, chân bị cô ôm chậm rãi rút về. Tôi cũng bị thương, giọng điệu hàm chứa ai oán không nói nên lời. Đúng, đúng, cho nên đại nhân đừng dùng sức để tôi xem thử vết thương cho anh nhé. Vết thương trên người tô tầm quả thật rất nhiều, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn cô tưởng Đại nhân, anh nhịn một chút, chỗ này điều kiện rất khó khăn, Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể băng bó đơn giản cho tô tầm. Hy vọng năng lực tự lành của anh có thể làm anh mau chóng lành tí. Đại nhân, sao một mình anh ở đây, bọn họ đâu? Phân tán rồi. Tô Tầm lời ít mà ý nhiều, tôi đi tìm cô, lời này khiến Nguyễn Kiều Kiều hết sức ngạc nhiên, anh lại có thể đi tìm tôi. Trước đây tiểu manh theo Tô Tầm lâu thế bị bắt anh cũng không bị lay động, giờ anh lại đi tìm cô. Đầu óc anh bị tuyết đập à, bọn chuột đệ đã tìm được đường ra tôi đến dẫn cô trở về. Lúc Tô Tầm nói chuyện ánh mắt nhìn về phía cầu bất lý ngoan ngoãn nằm ở một bên, hỏi sao nó thành bộ dạng này. Bọn tôi bị công kích, sau đó cầu bất lý biến hình. Nguyễn Kiều Kiều do dự một giây, bỗng nhìn bên cạnh Tô Tầm. Ban ngày, ma nữ tóc trắng cũng xuất hiện. Đúng là quái lạ, Tô Tầm hoàn toàn không nhìn thấy hình dạng của ma nữ tóc trắng, chỉ có Nguyễn Kiều Kiều thấy được. Mặc dù cô cực kỳ không thích bà mẹ thánh mẫu này của Tô Tầm, song trông thấy một người phụ nữ ở trước mặt bạn khóc bù lu bù loa về con trai bà ta, mà con trai vẫn thản nhiên không biết gì, Nguyễn Kiều Kiều cũng hiếm khi có lòng thánh mẫu. Quả thật như Trâm Ngôn nói, kẻ đáng trách cũng có chỗ đáng thương. Đại nhân, anh tìm được bà ta chưa? Cuối cùng Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được sốt cuộc nói ra. Coi như cô làm chuyện tốt đi tháo gỡ khúc mắc cho hai mẹ con này. Tìm được xương của bà ta rồi. Tô Tầm nói xong, ném xương cốt trong lòng xuống đất. Đại nhân, Nguyễn Kiều Kiều nhặt mấy khúc xương kia trên khúc xương trắng mút còn có một bông hoa trắng y hệt như Mạc Phi đưa cho cô. Vậy anh biết chân tướng năm đó chưa? Còn khinh nhờn di vật của mẹ ngay trước mặt mẹ cô thực sự không nhìn được. Vẻ mặt tô tầm mệt mỏi dã rời có lẽ do mệt thật Vì thế dù cầu bất lý nức nở dựa gần cầu an ủi Anh cũng hiếm khi không đá cầu bất lý ra Trái lại anh tựa vào người cầu bất lý Nhắm mắt lại nghĩ ngơi một chút Không ngờ bà ta chết sớm vậy Nguyễn Kiều Kiều nhìn ma nữ tóc trắng đang lã trả nước mắt Cô lặng lẽ thở dài một tiếng Đúng là chết hơi sớm Ma nữ đã biến thành gào khóc Hai sớm biết có ngày hôm nay Sao lúc trước còn làm thế Anh hận bà ta sao? Đương nhiên, bỗng tô tầm mở mắt ra trên khuôn mặt điển trai toàn là sự dễ dụa. Bà ta lại chết rồi, không đợi tôi tới lấy mạng bà ta đã chết quả thật làm người ta thất vọng mà. Vừa nói xong câu này, ma nữ lại khóc to. Đại ngược đấy, hôm nay Nguyễn Kiều Kiều thở dài vô số lần, đây đúng là tình tiết ngược nhất cô từng xem còn ngược hơn mấy phim Hàn có cha chết mẹ chết vợ chết chồng chết ấy chứ. Trong lòng cô lặng lẽ lau mồ hôi. Đại nhân có lẽ có hiểu lầm đó. Tôi nghĩ một người mẹ sẽ không ăn con trai ruột của mình. Thật sao, tô tầm cười như không cười nhìn cô. Cô xác định, Nguyễn Kiều Kiều nghiêm túc gật đầu, ngồi xuống bên cạnh tô tầm, vuốt lỗ tai cầu bất lý. Mọi bà mẹ đều thương con trai của mình, tôi nghĩ năm đó mẹ của đại nhân làm thế át có nguyên nhân. Cô vốn chuẩn bị rất nhiều rất nhiều súp gà cho tâm hồn, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt sống không còn hy vọng, không đúng, là chết không còn hy vọng của ma nữ kia cũng chẳng muốn nói gì nữa. Cô ghét nhất quanh co có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng chứ, nếu nói không được thì động thủ đánh một trận đi. Tại sao phải phức tạp thế này? nuốt nước miếng một cái, Nguyễn Kiều Kiều chỉ vào hư không bên cạnh Tô Tầm. Thực ra đại nhân à, hồn phách của mẹ anh ở ngay bên cạnh anh đó. Tô Tầm nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chằm chằm vào hư không hồi lâu, ánh mắt sinh động kia làm cô cũng cho rằng mẹ con bọn họ rốt cuộc gặp nhau rồi. Đúng là một hình ảnh cảm động vô cùng sâu sắc. Tốt nhất tô tầm và bà mẹ lừa bíp của anh giải trừ hiểu lầm, tô tầm lần nữa trở nên dạng dỡ như ánh mặt trời, sau đó không cần biến thành chuồng phản diện cô và cầu bất lý cũng sống lâu một chút. Ngẫm lại, đây quả là một kế hoạch cứu vớt boss hoàn mỹ. Chẳng qua tô tầm nhìn một hồi, bỗng nghiêng đầu hung hăng bóp mặt cô. Cô bịt huyết đập hỏng đầu óc hà, lại còn lấy quỷ thần ra lừa gạt tôi. Trường 43, chuyển ngoạt như thần. Hồng quá thôi không lừa anh mặt bị Tô Tầm bóp đến suýt biến dạng, Nguyễn Kiều Kiều chật vật thốt ra câu này. Tô Tầm tỏ rõ mình không tin. Sao tôi không thấy bà ta? Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều bay tới trên người ma nữ còn đang khóc to. Đang khóc kế bên anh kìa Khóc, Tô Tầm cười diễu. Đúng là toàn nói nhảm, bà ta biết khóc sao? Cái người này quả thật cực kỳ oán hận mẹ mình, Nguyễn Kiều Kiều kéo tay anh. Khoan đã nếu không tôi nghĩ cách cho anh nhìn xem. Tô Tầm nhìn cô. Cô đừng nói với tôi rằng cô còn có thể chiêu hồn. Đương nhiên cô không biết rồi, nhưng không phải có cách nói ma nhập người ư. Nguyễn Kiều Kiều chẳng biết được không, có điều cứ thử đi, vụ việc phải nên giải quyết mới được. Cô tựa vào vách núi ngồi xuống, không nhịn được bắt đầu buồn ngủ. Bên tai cô mơ hồ có một giọng nói vang lên, ngủ đi cô cứ ngủ đi, còn nữa cảm ơn cô. Tô Tầm lạnh lùng nhìn động tác của Nguyễn Kiều Kiều, thấy cô và cầu bất lý chậm rãi nhắm mắt lại, đôi mắt hẹp dài của anh nhanh chóng lóe lên. Cùng lúc đó, Nguyễn Kiều Kiều trên mặt đất mở đôi mắt đen láy, yên lặng nhìn anh, viền mắt đong đầy nước. Tầm Nhi, Nguyễn Kiều Kiều, không, hiện tại phải gọi là bà sói, bà ta bò dậy, chạy như bay đến bên người Tô Tầm, sau đó ôm chặt anh. Tầm Nhi, con trai mẹ con trai đáng thương của mẹ, thực sự xin lỗi xin lỗi. Bà ta ôm Tô Tầm, giàn rụa nước mắt nước mũi. Lâu rồi bà ta không gặp con trai, lúc này đang xúc động đột nhiên bà vai nặng chĩu, bà ta bị kéo mạnh ra khỏi người anh. Rốt cuộc bà xuất hiện rồi, bà ta cảm thấy giọng nói này rất bất thường, đây không giống như lời thoại khi hai mẹ con trùng phùng. Bà ta ngước mắt lên, đối diện với một ánh mắt lạnh như băng. Tầm nhi, mẹ đại nhân, đã lâu không gặp, tô tầm nhếch miệng nở một nụ cười như không cười. Tầm nhi, con sao thế? Nguyễn Kiều Kiều buông tô tầm ra, hai mắt đẫm lệ Đừng giả vờ nữa, tô tầm lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, bà có biết mình giả làm con người rất ghê tởm không? Tầm nhi, tại sao con nói vậy? Chứ phải nói sao, tô tầm cười lạnh, nhiều năm không gặp diễn xuất của bà vẫn kém lắm. Tô tầm nghiêng đầu, nhìn cầu bất lý trên mặt đất. Tôi đoán nhé, chắc chắn bà đã kể một câu chuyện rất máu chó cho bọn họ nghe, nên mới khiến cô ấy cam tâm tình nguyện cho bà mượn cơ thể. Đôi mắt to của Nguyễn Kiều Kiều lại bắt đầu ngậm nước mắt, nhưng đối diện với vẻ mặt lạnh lùng không đổi sắc của tô tầm, bà ta chậm rãi giơ tay lên lau nước mắt đi. Hai tính sao đây? Nhiều năm không gặp con trai ngoan của mẹ vẫn không dễ bị lừa. Quả là thất bại, chút bỏ dáng vẻ đáng thương, Nguyễn Kiều Kiều trước mặt hết sức kiều mị Bà ta đặt tay lên vai tô tầm, đôi mắt ra cam trở nên quyến rũ. Con trai mẹ trò giỏi hơn thầy rồi, lại có thể bị con nhìn thấu. Do bà diễn kém quá thôi." Tô Tầm hất tay Nguyễn Kiều Kiều ra, tuổi đã cao còn giả làm thiếu nữ kinh tởm lắm. "Thiếu nữ?" Nguyễn Kiều Kiều bật cười, sờ soạng thân thể, cẩn thận vuốt ve từ trên xuống dưới một phen mới thỏa mãn hít sâu một hơi. "Con thích kiểu này à?" Phóng đãng là lướt không tồi, chẳng qua chỉ số thông minh hơi thấp. Tô Tầm lạnh lùng nhìn Nguyễn Kiều Kiều trước mặt, không nói tiếng nào. Lúc này lại nghe Nguyễn Kiều Kiều nói, mẹ nhớ năm đó khi nguyền rủa con là nguyền rủa con không cứng được sao mà có luôn cháu trai nhỉ? con bé này giỏi thật, đáng tiếc sinh một đứa tạp trùng hỗn huyết chẳng có tác dụng gì. bằng không tối qua đã an luôn nó. khi nguyễn kiều kiều nói chuyện, bà ta thoáng nhìn cầu bất lý trên mặt đất nét mặt lộ vẻ dữ tợn. một lát sau ánh mắt bà ta lần nữa rời đến trên người tô tầm. vẫn là con trai ngoan của mẹ ngon miệng ngẫm lại nghiện mất thôi. Cổ tay mảnh khảnh bị nắm to tầm cúi đầu, đồng tử đen như mực biến thành đỏ sầm. Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc, sau đó lui về sau một bước. Mày sao mày có thể? Việc này phải cảm ơn mẹ đại nhân, chẳng phải bà luôn muốn có sức mạnh này à? Không ngờ đúng không, sức mạnh này cuối cùng bị tôi kế thừa. Có điều còn thiếu một bước cuối cùng. Rốt cuộc Nguyễn Kiều Kiều hơi hoảng sợ. Không thể nào cha và anh đều không chiếm được một đứa tạp trùng như mày sao có thể thừa kế chứ? Lẽ nào dòng máu nhà họ tô thực sự có vấn đề? Như ý bà đấy, năm đó bà dụ dỗ ba, nếu không phải dòng máu nhà họ tô có thể dung hợp với người thú thì có thể kế thừa sức mạnh của tổ tiên tộc viết lang ư. Tính ra, bà cũng coi như được như ý nguyện, bởi thứ bà không có được mà tôi lại có được. Mày mày không thể nào, trước đây mày đâu có một đứa tạp chủng như mày sao có thể? Đáng tiếc. Tô Tầm lắc đầu, duỗi tay ra, hai bàn tay thon dài kia đang là tay con người trong nháy mắt biến thành móng vuốt sắc bén. Đáng tiếc bà vẫn không thể ăn sống tôi. Toàn bộ người trong tộc bà đều biến thành ác hồn nữa cơ. Mày mày luôn gạt tao mày cố tính dụ tao ra Nguyễn Kiều Kiều giận đến mức không kiềm được. Đều tại thằng cha tốt của mày, nếu không phải ông ta nhận ra thì mày đã làm món ăn trên bàn tao từ lâu rồi. Đúng thế, Tô Tầm gật đầu. Không chút khách sáo nắm cầu Nguyễn Kiều Kiều đã nói diễn xuất của mẹ đại nhân quá kém, mà bà còn không tin. Hơn nữa chỉ cho phép bà giả vờ đáng thương, chứ không cho phép con trai bà giả vờ đáng thương trò giỏi hơn thầy Hà. Mẹ yêu dấu, bà biết tôi ghét nhất điểm nào của tộc Tuyết lang không? Dù đã chết nhưng vẫn bám dai như đỉa, đáng tiếc người cha đáng thương của tôi không biết cho rằng tộc Tuyết lang của mấy người diệt tộc rồi sẽ không sao nữa. Ai ngờ giàu bà đã chết nhưng nuốt năng lực của cha anh bà còn âm hồn bất tán, mưu tính sống lại Ha ha ha, mày sao mày biết, Nguyễn Kiều Kiều kinh hoàng, giãy rộ kịch liệt trong tay tô tầm Nhưng móng vuốt anh càng bóp càng chặt bà ta muốn lui ra sau song bị tô tầm bóp gắt gao, không thể động đậy Bên tai là giọng nói của con trai đã lâu không gặp Việc này phải cảm ơn đứa cháu ngoan của bà Nếu không nhờ hắn thì tôi thực sự không biết bí mật này đấy nếu không phải Mạc Phi ngẫu nhiên nghe được bí mật của tộc viết lang quái gở này từ bà ta thì có lẽ tô tầm quả thật sẽ đần độn sống hết kiếp rồi. Mạc Phi, nó, đúng vậy, núi tuyết nhiều tài nguyên thế, cho đám tử hồn mấy bà cũng quá lãng phí. Không bằng tôi giúp bà phát huy hết tác dụng của nó nhé. Mày Nguyễn Kiều Kiều không thể động đậy đôi mắt đen kịt không còn ngậm nước mắt ngược lại khuôn mặt trắng nõn toát từng giọt mồ hôi lạnh to to. Mày cho rằng mày có thể diệt được tao hả? Tao là mẹ ruột mày, mày vĩnh viễn không giết được tao. Đây là lời nguyền của tộc tuyết lang em gái không cách nào giết chết anh trai, tương tự con trai cũng không thể giết chết mẹ. Cho nên lúc đó bà ta mới lợi dụng cha tô tầm giết cha anh mình, nhưng đi một vòng, con trai bà ta cũng trở nên y như bà ta. Ai nói cho bà biết tôi muốn giết bà? Bà đã chết rồi, không phải sao? Mẹ yêu dấu tôi chỉ cần nuốt chọn bà là được quan thấy sắc mặt tô tầm càng lúc càng tàn nhẫn, Nguyễn Kiều Kiều lớn tiếng nói, mày diệt hồn tao, con nhỏ này cũng sẽ chết. Ủa, thật sao, mẹ đại nhân, bà quả thật vẫn thích nói dối đấy. Rõ ràng bà biết là, hiện tại bà không chạm được bất kỳ ai, chỉ có thể trốn. Nếu bà thực sự có năng lực hình thần câu diệt vậy sao luôn trốn trong sơn động này hơn 10 năm tô tầm nói xong, rút dao phay cất giấu trên người cầu bất lý. Hơn nữa, con trai không thể diệt bà, nhưng đâu có nói cháu trai không được chứ hai mẹ con này đều thích dao phay thật không biết học từ ai. tô tầm cầm dao phay cắt cổ tay cầu bất lý một tí chảy chút máu. anh lấy dao phay dính chút máu này sau đó bổ vào nguyễn kiều kiều. mẹ đại nhân cảm ơn bà. lúc nguyễn kiều kiều tỉnh lại cảm thấy vai rất đau. định thần lại chẳng biết từ lúc nào bà vai đã được băng bó. song rõ ràng cô biết vai mình không bị thương. đại nhân vai tôi. tô tầm đi qua nâng cô dậy liếc một cái. Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi. Nhưng, rất đau, Nguyễn Kiều Kiều nhìn Tô Tầm. Có phải mấy con sói kia tới cắn tôi không? Coi như vậy đi, Tô Tầm đáp nước đôi, anh cúi đầu thoáng nhìn vết thương trên vai cô Tầm mắt chậm rãi đi xuống tập trung vào tất cả vết thương lớn nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều. Còn đau không? Giọng anh dịu dàng một cách hiếm thấy. Nguyễn Kiều Kiều thành thật gật đầu. Đương nhiên đau rồi, mấy con sói này cắn người đau lắm. Tô Tầm không nói gì, trong đầu lại nghĩ tới một màn xảy ra trong gió tuyết. Cô gái trước mặt rõ ràng bị thương, rõ ràng không còn sức lực nhưng vì dẫn dụ sói tuyết rời đi cô chạy về hướng ngược lại. Cô là một người ích kỷ như thế, nhưng vì một đứa tạp chủng mà. Tô Tầm thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì. Xem ra thằng nhãi đó có chút may mắn. Nguyễn Kiều Kiều không biết Tô Tầm đang oán thầm, cô cử động thân thể toàn thân đều bùn rùn như vừa trải qua một tai nạn lớn. Bên cạnh cầu bất lý còn đang ngủ say, cái đuôi đắp trên người toàn thân co lại thành một quả cầu tròn. Cô nhìn ánh sáng ngoài động thử đi ra ngoài nhìn xem, nhất thời cô sợ hãi kêu lên. Đại nhân, anh xem nè, tuyết bắt đầu tan phải không? Tô tầm theo cô ra ngoài, thấy tuyết động từ từ tan ra, anh gật đầu. Ừ, anh và mẹ anh trò chuyện ổn không? Tô tầm sừng sờ, lập tức nở nụ cười khó hiểu. Tạm tạm, anh còn hận bà ấy không? Nụ cười bên môi tô tầm càng khoét trương anh quay đầu lại, nhìn cô gái đang hà hơi với bả vai cuốn băng thật dày, trên người cũng toàn vết thương lớn nhỏ kia, mỉm cười. Tôi tha thứ cho bà ta rồi, ngay cả hồn phách còn nuốt lấy, cả đời đều là con rối của anh, có cái gì phải hận nữa. Vậy thì tốt rồi, Nguyễn Kiều kiều thở vào nhẹ nhõm, thấy giữa chân mày tô tầm lộ vẻ thoải mái. Nháy mắt trong đầu cô lóe lên chút gì đó không đúng, nhưng những suy nghĩ không hợp thực tế này nhanh chóng bị cô bỏ qua. Làm người hẳn nên nghĩ về chỗ tốt. Khúc mắc giữa tô tầm và mẹ đã giải chắc về sau anh sẽ trở nên vui vẻ cởi mở. Ít nhất, đừng trở thành chuồng phản diện, phải chết đó. Tuy nhiên, hình như tô tầm trở nên cởi mở thật. Ngoài sơn động ánh nắng dạng người, bỗng nhiên anh nắm tay cô. Sau này, cô có muốn thử thích tôi không? Trường 44, tô tầm kỳ quái. Không biết từ lúc nào bầu trời lại bắt đầu có tuyết bay. Nguyễn Kiều Kiều nuốt một ngụm nước bọt hồi lâu sau mới tẻ nhạt nói một câu. Tuyết rơi rồi, chúng ta vào đi thôi, coi chừng đám sói kia lại tới đó. Cô xoay người muốn đi, thình lình cô tay truyền tới một nguồn sức mạnh tô tầm nắm tay cô. Tôi dẫn cô đi một nơi, nhưng rất nguy hiểm đấy. Cầu bất lý ở chỗ này còn chưa nói hết, khuôn mặt bỗng nhiên bị mạnh mẽ bóp một cái. Tôi nói rồi, chúng ta phải đi một nơi. Nguyễn Kiều Kiều vuốt gương mặt bị bóp đau, hồi lâu sau mới thầm châm chọc nghĩ tô tầm này bị ma nhập à. Làm gì nói gì cũng không bình thường hết. Tuyết vẫn rơi không nhiều, Nguyễn Kiều Kiều nơm nớp lo sợ, dường như cô nhìn thấy đám sói ẩn mình trong tuyết. Nhưng quái lạ là, mấy con sói này chỉ quanh quẩn bên cạnh cô, mà chẳng công kích bọn cô như trước đó. Tô tầm chợt huyết xáo một cách khó hiểu, ngay lập tức đám sói tản đi. Anh biết bọn chúng. Đây là điều duy nhất chỉ số thông minh của Nguyễn Kiều Kiều có thể nghĩ tới. Tô Tầm hít sâu một hơi, cũng không trả lời câu hỏi của Nguyễn Kiều Kiều. Dây kế tiếp trong tuyết xuất hiện một con sói to ai phong lẫm liệt. Hóa ra anh thực sự không phải Husky. Còn nữa, Nguyễn Kiều Kiều vẫn chưa hết bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng biến hình ổn không đấy. Giống như trong khe núi khi đó, Tô Tầm cõng cô nhanh chóng chạy vào nơi sâu hút. Dọc đường đi, gió tuyết công kích sáp mặt nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại không lạnh. Cô vùi đầu thật sâu vào bộ lông mềm mại của anh, nơi ấy là một mảng ấm áp. thân thể bên dưới ấm áp an ổn, tuy ở giữa trời băng đất tuyết, bên người còn có đám tuyết lang quái gở, nhưng cô lại thấy rất an toàn. Không biết tô tầm cõng cô đi bao xa, rốt cuộc anh ngừng bước. Nguyễn Kiều Kiều nhấc người lên, ngay lập tức cô trợn tròn mắt. Trước mặt là màu trắng liên miên, cô cho rằng đó là tuyết trắng xóa, nhưng nhìn kỹ lại, không đúng, đó không phải tuyết trắng mà là bông hoa trắng. Trong sơn cốc khắp nơi đều ngập tràn hoa trắng. Đây là, đẹp không, Mạc Phi tặng cho cô một bông hoa, tôi tặng cho cô toàn bộ, vui không? Nói xong, tô tầm cõng cô lao xuống sơn cốc, cảm giác này không thua gì chạy như bay giữa trời cao, Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi kêu liên tục, hung hăng nắm lông trên lưng anh. Khốn khiếp cô mắc bệnh sợ độ cao đấy. Khi tô tầm vững vàng chạm đất chân Nguyễn Kiều Kiều đã mềm nhũn. Lúc này, cô đặt mình trong biển hoa, khắp nơi đều là bông hoa trắng, đẹp thật. Có điều Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới truyền thuyết của loài hoa này, cô bèn lui một bước, lui vào lòng anh. Không phải anh nói hoa này phải dùng máu tươi mới có thể nở xinh đẹp ư. Tô tầm đã biến thành hình thú, hiện tại đang sửa sang cái đuôi to rối bù của anh, nghe Nguyễn Kiều Kiều hỏi, anh không thèm đề bụng. Chẳng phải cô thích hoa à? Những chuyện khác quản nhiều làm gì? Nhưng, Nguyễn Kiều Kiều bước một bước, chỉ nghe được tiếng răng rắc. Cô cúi đầu nhìn, dưới bụi hoa rậm rạp rõ ràng là xương cốt trắng muốt. Á, rốt cuộc Nguyễn Kiều Kiều không kiềm được hét thảm thiết vang tận mây xanh. "Mẹ ơi, ở sơn cốc này, bên dưới đám hoa trắng, tất cả toàn là xương cốt." Một nơi âm trầm khủng khiếp vậy, Tô Tầm còn rào rạt đắc ý. "Có phải thích tôi thêm một chút không? Thích cái đầu quỷ anh ấy?" Nguyễn Kiều Kiều lần đầu tiên lạnh mặt trước mặt Tô Tầm. "Không thích." Sắc mặt tô tầm trở nên hoang mang. Trên sách viết phụ nữ đều thích lãng mạn như thế. Chẳng phải cô thích hoa sao? Biển hoa có phải cô nên nhảy cỡn lên hôn tôi không? Chả biết rốt cuộc anh xem loại sách não tàn nào, nhưng Nguyễn Kiều Kiều xác định mình không não tàn. Cô thích hoa cũng thích biển hoa, nhưng cô không thích bên dưới biển hoa toàn là xương cốt. Quá kinh khủng cho nên lãng mạn gì đó đều gần như biến mất sạch chỉ có ác mộng thôi, được chưa? Đại nhân tôi tôi hơi sợ đám sói sói tới, tô tầm cúi đầu dường như đang khổ sở suy nghĩ. Anh thoáng nhìn Nguyễn Kiều Kiều đang run rẩy cô sợ mấy xương cốt này hả, cảm ơn trời đất cuối cùng anh cũng bình thường rồi. Đầu Nguyễn Kiều Kiều gật muốn đứt lìa, rất rất cảm ơn đại nhân cho tôi cho tôi lãng mạn cả đời khó quên nhưng chỗ này anh không thấy quái quái, rất lạnh ư. Khắp hơi đều tràn ngập hơi thở người chết, không đi nữa sẽ không gặp ma chứ, sắc mặt tô tầm trở nên quái lạ. Có gì đáng sợ đâu, ở đây phần lớn đều là người trong tộc tuyết lang, có tôi ở đây bọn họ chẳng dám động vào cô. Nguyễn Kiều Kiều bị dọa chết mất, đừng, đừng cậy mạnh được không, dường như cô có thể nhìn thấy đám sói lén lén lút lút quanh quẩn trong tuyết kìa. Cô không tin, tô tầm nhặt một khúc xương dưới đất, cạch một tiếng, khúc xương theo đó gãy mất, đồng thời Nguyễn Kiều Kiều phát hiện ở cách đó không xa ảnh ảo của một con tuyết lang lập tức tiêu tán trong tuyết đọc. Tô Tầm vẫn còn chưa hà giận, lại nhặt hai khúc khác lên. Cách hai tiếng, lại có thêm hai ảnh ảo biến mất. Rõ ràng, vì hành động này của anh mà một đám tuyết lang xung quanh đều run lẩy bẩy. Nguyễn Kiều Kiều không nhìn nổi nữa, cái tên bệnh thần kinh này chẳng biết có phải ở núi tuyết bị lạnh đến hỏng đầu óc luôn không, cứ tiếp tục như thế, anh sẽ bóp nát hết xương cốt của sơn cốc này mất. Đại nhân, chúng ta trở về đi. Thấy Tô Tầm bất động, Nguyễn Kiều Kiều Thầm thở dài, bước qua kéo tay Tô Tầm. Đi thôi, đại nhân, tay nhanh chóng bị Tô Tầm cầm ngược cơn tức giận trong người anh chỉ chốc lát sau đều biến mất sạch cả người trở nên thoải mái tự nhiên. Bệnh thần kinh, không thể không nói Tô Tầm như vậy thật quỷ dị, giống như thay đổi linh hồn trong một đêm. Nguyễn Kiều Kiều quan sát Tô Tầm từ trên xuống dưới một phen. Đại nhân, những con tuyết lang này dường như rất sợ anh. Tô Tầm hừ lạnh, đương nhiên sợ rồi, nắm giữ sống chết của chúng mà còn không sợ sao. Cũng đúng, mẹ Tô Tầm là công chúa tộc tuyết lang, nên những con tuyết lang này không dám bước vào sơn động. Mà Tô Tầm thừa kế dòng máu của mẹ át hẳn có thể chế ngự những con tuyết lang này nhỉ? Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như có chút không đúng lắm. Bởi cầu bất lý thừa kế dòng máu của Tô Tầm, song đám tuyết lang này vẫn cắn cậu thôi. Trở lại sơn động, Nguyễn Kiều Kiều thấy cầu bất lý lăn lộn với một đám tuyết lang bên ngoài cô không phản ứng kịp. Thế giới này làm sao thế? Cô chỉ ngủ mê man chốc lát à, mà thế giới này dường như đã nghịch chuyển toàn bộ. Tô Tầm nắm tay cô tâm trạng vô cùng khoan khoái. Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn cầu bất lý, đối phương cũng nhìn thấy nàng, nhảy cỡn lên trong móng vuốt của mấy con tuyết lang, rồi nhanh chóng chạy về phía cô. Ồ hú, cầu bất lý, Nguyễn Kiều Kiều vuốt bộ lông xù của cầu bất lý trong mắt đỏ như máu của cậu đã biến mất biến thành màu da cam đáng yêu. Nhưng cô vẫn hơi lo lắng. Đại nhân, khi nào cầu bất lý mới có thể biến trở về? Tô Tầm từ trên cao nhìn cầu bất lý, ánh mắt vừa ngạo mạn vừa lạnh lùng. Chưa từng thấy cô lo cho tôi như vậy. Vô số lần Nguyễn Kiều Kiều xác định một sự thật hôm nay Tô Tầm thực sự không bình thường. Sau lần ấy, có Tô Tầm rồi, Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn làm mưa làm gió. Đám tuyết lang dường như rất sợ Tô Tầm, thấy anh lập tức trốn xa xa. Không chỉ thế, anh bảo chúng đi hướng đông, chúng tuyệt đối không dám đi hướng tây. Cho nên sau khi Nguyễn Kiều Kiều thỏa mãn ăn một bữa, dưới sự hướng dẫn của tuyết lang, bọn cô ra khỏi núi tuyết. Ngay cửa núi tuyết tất cả mọi người đều đang chờ tại đó. Tiến sĩ gấu trông thấy Cầu bất lý, lập tức nhào tới. Cầu bất lý cậu biến hình hả? Tới đây tới đây tôi ghi chép lại tí. Tuổi nhỏ vậy lại biến hình nhiều lần còn nhảy nhót tương bừng để tôi xem. Khi tiến sĩ gấu dẫn Cầu bất lý đi kiểm tra, Nguyễn Kiều Kiều lo lắng muốn đi theo nhưng tô tầm kéo tay cô lại. Tôi đói rồi, không phải anh mới ăn xong một con thỏ nướng sao? Tôi khát, không phải anh đã uống nước huyết hả? Tôi mệt mỏi, vậy ngủ đi, tôi muốn cô ngủ với tôi. Đại nhân, có ai nói cho anh biết, hôm nay anh rất bất thường không? Nguyễn Kiều kiều thẹn quá thành giận đầy tô tầm cứ quấn quyết kéo tay cô ra, bỗng nhiên đằng sau có tiếng cười khẽ cô chợt quay lại nhìn. Mạc Phi bật cười đứng bên cạnh sai nhĩ, trên mặt hắn còn mang theo vết thương chưa khép miệng, nhưng nụ cười kia quá dạng dở. Anh họ thân yêu của tôi, anh cũng có ngày hôm nay. Mạc Phi chưa chết, đồng thời còn sống rất tiêu sái tự tại Tại sao cậu tới đây? Người cũng khiến người ta khó hiểu còn có tô tầm, mặc dù hình như anh bất mãn với việc Mạc Phi tới, nhưng giữa hai lông mày không có sát khí. Hai tên này tay trong tay, hoa hào rồi ư. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở núi tuyết mà trong một đêm cái gì cũng thay đổi. Người đẹp hình như rất bất ngờ nhỉ. Mạc Phi bước tới thân mật tựa vào, muốn khoác tay lên vai cô. Song tay vừa chạm vào cô, đã bị một sức mạnh hung hăng đánh bật ra ngoài. Tô tầm che trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, giọng điệu lạnh lẽo. Cậu muốn chết hả? Mạc Phi bị đánh văng vào trong tuyết, hắn sờ vết máu nơi khóe miệng, xích một tiếng cũng không tức giận. Anh họ yêu dấu, anh bạo lực quá đấy. Anh cũng đừng quên giao hẹn của hai ta tôi giúp anh, anh đưa người đẹp cho tôi. Nghe Mạc Phi nói vậy, đầu Nguyễn Kiều Kiều lại bốc hỏa. Lần trước Tô Minh còn chưa đủ, hôm nay có thêm một tên Mạc Phi. Bộ cô giống món quà tùy tiện vứt tới vứt lui à. Cô còn chưa kịp nói, tô tầm đã bước lên vài bước tóm lấy Mạc Phi. Tôi không chấp nhận, Mạc Phi sừng sốt rõ rệt, anh dám lật lọng anh có phải là người thú không? Trước giờ tôi đều không phải. Trong nháy mắt tay tô tầm hóa thành móng vuốt hung hăng bóp cổ Mạc Phi. Muốn sống hay muốn chết giờ cậu chỉ có thể chọn một. Khụ khụ, Mạc Phi thoáng nhìn sắc đỏ trên cổ, tô tầm khốn kiếp anh chơi thật. Nói xong, cổ hắn lại bị tàn nhẫn vẽ một đường, nhất thời máu phun ra. Ngay tức khắc Mạc Phi hoàn toàn biến sắc, ôm cổ giận dữ hét Tô Tầm, anh là đồ khốn. Nói xong, Mạc Phi lại dịu dàng nhìn Nguyễn Kiều Kiều. Người đẹp, cái tên này là đồ khốn, không đáng dựa vào cả đời, cô có muốn cân nhắc tôi không á Tô Tầm, tôi chết đấy, anh buông tôi ra. Cách đó không xa, Nguyễn Kiều Kiều nhìn cổ Mạc Phi phun máu tươi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, thế giới này quả thật rối loạn rồi. Còn nữa phun máu như vậy Sẽ không chết chứ. Trường 45, trải nghiệm đầu tiên của yêu. Đương nhiên Mạc Phi sẽ không chết. Năng lực của người thú thực sự ngoan cường như con rắn ấy. Hắn chẳng những không chết mà sau khi đánh nhau mấy chiêu với tô tầm, hắn còn trốn rất xa. Vừa chạy, hắn vừa gào to với cô. Người đẹp tôi không tồi thật đó. gia cảnh trong sạch cha mẹ ân ái, tài sản trăm triệu tốt hơn cậu ta nhiều. Nguyễn Kiều Kiều nhìn nơi xa, đã không thấy người vẫn có thể nghe được âm thanh cô say mất. Tô tầm xiết quả đấm chậm rãi đi tới. Biểu cảm của anh lạnh lùng còn mang theo sự tức giận không tàn đi và sự cam lòng. Sớm biết vậy đánh chết hắn rồi. Đàn ông đang hục hạc nhé, nói chuyện đều nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều chỉ quan tâm một chuyện. Đại nhân từ khi nào quan hệ giữa anh và Mạc Phi tốt lên thế? Chẳng ai trả lời câu hỏi của Nguyễn Kiều Kiều vì một đám người cuồn cuộn rời khỏi núi tuyết. Trên đường đi cô mới nghe được chân tướng do chuột đệ nói. Rất phức tạp, có lẽ năng lực biểu đạt của chuột đệ không tốt nói rất nhiều lại chẳng nói đến trọng điểm. Cuối cùng, sau khi hắn bị tiểu manh đánh một trận mới có thể biểu đạt bình thường. Một câu thôi, Mạc Phi là em họ của đại nhân, hai người luôn là một phe. Khoảng thời gian trước, bọn họ đánh nhau trí tróe. Chuột đệ nhìn về nơi xa ánh mắt rơi trên người tiểu manh. Chắc đó là cách bọn họ biểu đạt tình cảm á ai đánh tôi. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ kỹ lại, tuy chuột đệ nói không rõ lắm, song dường như cô hiểu ra một ít. Đại khái từ đầu tới cuối, hay không phải là từ đầu tới cuối, mà từ giữa đường nào đó cô không biết Tô Tầm và Mạc Phi đã câu kết với nhau. Từ thành phố Lưu Thủy đến Lạc Hoa, mục đích của anh chắc là phía sau ngọn núi tuyết to này. Mà bắt được Mạc Phi, đánh nhau với Mạc Phi, chỉ là đang diễn trò nhỉ. Thậm chí bọn cô bị công kích trong tuyết Tô Tầm cũng biết. Vừa nghĩ vậy, trong bụng Nguyễn Kiều Kiều thầm mắng hai tiếng. Khốn kiếp, không bằng cầm thú, lại có thể ném bọn cô trong tuyết. Nhưng từ núi tuyết trở về, Nguyễn Kiều Kiều rõ ràng phát hiện một chuyện. Tên cầm thú nào đó chẳng hiểu sao tốt với mình hẳn. Cách thức người thú biểu đạt tình cảm rất trực tiếp, không phải ai cũng ngượng ngùng như sai nghĩ đâu. Gần đây tần suất tô tâm tìm cô quả thực cao hơn. ngẩng đầu không thấy cô, sẽ đi tìm cô. Thậm chí, hai người đã đến trình độ nhắm mắt theo đuôi. Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều run sợ Tên tô tầm đó không phải lại có chuyện gì muốn giày vò cô chứ. Nguyễn Kiều Kiều đi hỏi tiến sĩ gấu. Tiến sĩ gấu rất tức giận vì thí nghiệm của ông bị cắt ngang nên chỉ cho cô mấy chữ. Thời kỳ động dục của đại nhân sắp đến. Lại sắp tới, nghĩ kỹ một chút thời gian trôi qua rất nhanh khoảng cách với lần động dục trước hình như sắp 2 năm rồi. Có điều, bòi đơn thuần bình thường không quen trêu gái át hẳn vẫn là một bòi đơn thuần nhỉ. Nguyễn Kiều Kiều âm thầm tiếc hận thực sự tiếc cho vóc dáng của tô tầm quá. Thượng đế đúng là rất công bằng mà, cậu bất lý duy trì hình dạng husky không đến mấy ngày đã bị tiến sĩ gấu đè xuống, cho uống một ít thuốc có màu sắc kỳ lạ, sau đó cậu biến trở lại dạng người thú. Chẳng qua cậu biến thành người thú rồi lại ngủ mê man mấy ngày, một mực không tỉnh dậy. Nguyễn Kiều Kiều đè tiến sĩ gấu xuống đánh no đòn hồi lâu, mới ép ra nước mắt và suy nghĩ thực sự của ông. Nó chỉ đang nghỉ ngơi, sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Cô đừng đánh tôi, đau chết mất. Tại sao loài người đánh người đau thế, hèn gì trong sách nói phụ nữ dưới chân núi là mãnh hổ. Bóp lại là một trưởng rất khoát, cầu bất lý chưa tỉnh dậy cả người như đang ngủ ấy. Ngủ đến mức da rẻ hồng hào, vết thương trên người cũng chậm rãi khỏi hẳn, lúc này mới khiến Nguyễn Kiều Kiều hơi buông lỏng. Bằng không cô sẽ đánh tiến sĩ gấu một trận nữa. Ngày ấy cầu bất lý chính thức tỉnh lại, Nguyễn Kiều Kiều đang nghiên cứu làm sao trồng vừng. Cô đến từ một nước nông nghiệp lớn tới chỗ nào đều thích trồng rau. Có lẽ mang theo gen của quốc gia này, ở trong hoàn cảnh ác liệt thế mà không ít rau đều được cô trồng tươi tốt. Nguyễn Kiều Kiều ôm củ cải mới trồng ra, lúc chuẩn bị nghiên cứu cách làm bánh củ cải cô mở cửa, hai người bên trong đều giật mình. Cho xin đi, giật mình phải là cô mới đúng. Nguyễn Kiều Kiều bỏ củ cải xuống, nhìn bóng dáng nhỏ bé lén lén lút lút bên người tô tầm cô vui mừng kêu to. Cậu bất lý, con tỉnh rồi. Đợi đã cầu bất lý tỉnh lại tại sao tới tìm tô tầm trước. Mẹ ruột bày tỏ cực kỳ không cam lòng. Mẹ ruột véo má con trai ruột hung hăng nhào nặn khuôn mặt bụ bầm kia, sau đó mới cam lòng. Còn có chỗ nào khó chịu không? Mắt cầu bất lý khẽ động nhìn cô một cái rồi nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác lại nhìn tô tầm một cái kế đó cũng nhanh chóng xoay đầu đi chỗ khác. Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấu cậu ánh mắt đó gọi là chuột giả. Rất tốt thằng nhóc này, chúng ta cần thời gian nói chuyện. Nắm lỗ tai nhỏ mập mạp Nguyễn Kiều Kiều quyết định đi ra ngoài bàn luận thật kỹ nhân sinh với cậu. Cầu bất lý kêu rên, mẹ, đau quá, buông tay đau quá à, đại nhân, đại nhân cứu con. Cậu đáng thương cầu xin, chỉ đổi lại thiết xa trường bạo lực của Nguyễn Kiều Kiều. Khá lắm, còn biết cầu bên ngoài nữa cơ, kéo lỗ tai cầu bất lý đi ra cửa, vì trong lòng toàn là cầu bất lý, nên Nguyễn Kiều Kiều đã quên mất tô tầm ngày thường thích dính lấy cô. Đối với động tác thân mật của hai người, anh cũng không biểu hiện ra khác thường gì, trái lại ánh mắt anh cũng có một loại trột dạ trong đó. Bên này, Tô Tầm tránh né ánh mắt cầu khẩn của cầu bất lý, đợi đến khi cửa lớn ầm một tiếng bị đóng lại, anh mới sờ soạn lỗ tay mình. Thốn lắm, người phụ nữ này bạo lực thật. Có điều đợi đến khi im ắng, Tô Tầm mới rút một quyển sách dưới cái đuôi lông xù của mình. Bìa sách bất ngờ ghi Bách khoa toàn thư 360 cách chế chiêu. Trong sự cầu khẩn xin tha của cầu bất lý, Nguyễn Kiều Kiều dùng yêu thương dạy dỗ con trai cái gì gọi là con cái phải có hiếu với mẹ. Cầu bất lý ô hú một tiếng, lăn một vòng trên giường. Sau đó lại biến thành chú chó nhỏ không, một con sói nhỏ. Mẹ ơi, Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi, vội vàng nhảy ra ngoài tìm tiến sĩ gấu. Nhưng cô mới đi tới cửa trên giường lại vang lên tiếng ô hú, con sói nhỏ nào đó đã biến thành người còn cười ha ha tô tuét. Là ảo giác sao, Nguyễn Kiều Kiều khẽ dụi mắt cầu bất lý kiêu ngạo lăn trên giường, một hồi biến thành người thú, một hồi biến thành sói con. nguyễn kiều kiều xiết quả đấm, lát sau mới phản ứng kịp. cái tên này không biết từ lúc nào đã có thể tự do biến hình rồi còn lừa cô kinh hồn bạt vía. nguyễn kiều kiều túm cầu bất lý đánh bốc bốc mấy cái lên cái mông đầy thịt kia cơn tức trong lòng mới chậm rãi tiêu tán chút ít. quả nhiên trẻ con nghịch ngợm phải giáo dục từ nhỏ. đánh con trai một trận xong, nguyễn kiều kiều thấp thỏm đi tìm tiến sĩ gấu vừa tới cửa cô đã thấy tiến sĩ gấu tiến tới bên tai tô tầm chẳng biết đang nói gì ban đầu sắc mặt tô tầm là lạnh lùng nghiêm túc không biết tiến sĩ gấu híp mắt nói nhỏ cái gì với anh chỉ thấy sắc đỏ lấy mắt trần có thể nhìn thấy chiếm cứ gương mặt anh trông thấy cô anh bèn đẩy tiến sĩ gấu ra sau đó nhanh chóng rời khỏi nguyễn kiều kiều vuốt cằm đúng là không thích hợp từ núi tuyết trở về khắp nơi đều bất thường nơi trốn đều lộ ra hơi thờ quỷ dị Không chỉ là tiến sĩ gấu, mà còn có cầu bất lý và tô tầm nữa. Đúng rồi, cô mèo, cô tìm tôi có việc à? Đại nhân bị sao vậy? Tiến sĩ gấu hiếp đôi mắt hí thành một đường may. Không có việc gì, chẳng qua mới tiếp nhận trải nghiệm đầu tiên của yêu nên tâm trạng hơi kích động thôi. Trải nghiệm đầu tiên của yêu, đó là cái gì? Bí mật, tiến sĩ gấu hiếp mắt cười. Cô mèo, cô cũng tới tiếp nhận trải nghiệm đầu tiên của yêu sao? Nói lung tung cái gì thế, cô không có hứng thú đâu. Kéo lỗ tai tiến sĩ gấu, Nguyễn Kiều Kiều hỏi, tôi thực sự có vấn đề muốn tư vấn con trai tôi đó, ông nói biến hình rất đau đớn, tốt nhất khỏi biến hình tại sao nó vừa lăn một vòng lại biến thành sói rồi. À à à đau tiến sĩ gấu chạy trối chết, con trai cô có dị năng trời cho, nói biến hình thì biến hình không thành vấn đề gì đâu. Chẳng qua tiến sĩ gấu chớp mắt bỗng nghiêm mặt nói, tốt nhất cô đừng đánh nó, biến hình nhiều sẽ tốt thôi. Thật hay giả, Nguyễn Kiều Kiều thua tay. Đánh mông cũng có vấn đề. Khụ khụ tiến sĩ gấu hắng giọng một cái gật đầu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Cô chưa từng nghe câu đàn ông đều là sinh vật yếu đuối cần yêu thương và quan tâm hả? Nguyễn Kiều Kiều thành thật lắc đầu. Đúng là chưa từng nghe. Chẳng qua hình như những lời này rất quen tai. Nguyễn Kiều Kiều rút tay về, không hiểu sao thấy là lạ. Vậy đại nhân thì sao tôi chưa bao giờ động thủ với anh ta, sao anh ta cũng biến hình bất cứ lúc nào? Của tiến sĩ gấu khụ khụ hai tiếng. Người đàn ông này đã trưởng thành chẳng có việc gì không bị câu thúc ông nghiêng đầu nhìn cô, bỗng nhiên lại nói có điều đại nhân càng thêm yếu đuối. Sau này cô phải chú ý một chút tuyệt đối phải cực kỳ không, hết sức bao dung anh ta. Cô còn chưa đủ bao dung tô tầm ư, quả thực còn bao dung hơn cả con trai ruột đấy, được chưa? Nguyễn Kiều Kiều đang định mở miệng, lúc này nghe được ngoài cửa có tiếng chuột đệ vang lên, đại nhân có ở đây không? Mới đi à, tiến sĩ gấu kéo cửa ra, chỉ thấy chuột đệ trước mặt đang nghiêm nghị Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Chuột đệ thoáng nhìn tiến sĩ gấu, lại nhìn Nguyễn Kiều Kiều, nói tiểu manh đưa tin về, báo Tô Minh sắp đến. Nói xong, tiến sĩ gấu sầm mặt, hắn tới đúng lúc thật, mỗi lần đều là trước sau khi đại nhân động dục mà tới. Muốn xuống tay ác độc à? Chuột đệ gật đầu, hơn nữa, lần này nghe nói bên cạnh hắn còn dẫn theo một người nữa. Ai? Trường 46, lời mời của Tô Minh. Tô Minh đến thành phố Lạc Hoa là vì khoảng thời gian trước Liêu Thủy và Lạc Hoa đều lần lượt gặp nạn, đầu sỏ gây nên thì bị tô tầm ngầm xử tử. Không chỉ thế, lần này Tô Minh tới, bên cạnh còn có thêm một người đi cùng nữa. Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều rất tò mò, Liễu Như Yên cũng tới. Ồ, nữ chính phong nhã tài hoa trong tiểu thuyết đó, lại có thể tới thành phố Lạc Hoa. Có điều Liễu Như Yên đến Nguyễn Kiều Kiều cũng có thể hiểu được. Dù sao, vốn dĩ bề tôi dưới váy Liễu Như Yên còn có một Mạc Phi nữa mà. Mạc Phi à, Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ, ghép Mạc Phi và Liễu Như Yên vào nhau luôn có một cảm giác không hài hòa. Buổi tối, lúc Tô Tầm đọc sách Nguyễn Kiều Kiều thu dọn mọi thứ xong nghiêng đầu nhìn Tô Tầm. Chẳng biết Tô Tầm đang xem cái gì thấy anh mặt đỏ tận mang tai cô bước tới vòng mấy vòng mà anh vẫn đắm chìm trong biển sách không hề phát hiện. Đại nhân, khụ khụ. Phản ứng của Tô Tầm xác thực làm người ta khó hiểu, rõ là con người nhảy phát lên, giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt được vậy, mặt đỏ bừng cũng tràn đầy trột dạ Nguyễn Kiều Kiều híp mắt, ánh mắt rơi xuống quyển sách trên tay Tô Tầm. Đại nhân, anh đang xem gì thế? Khụ khụ không có gì. Tô Tầm mưu toan không để lộ dấu vết dấu quyển sách sau lưng, nhưng kỳ thực rất nổi bật. Thực ra cấp trên có một bí mật không thể bị người ngoài biết là một cấp dưới tốt Nguyễn Kiều Kiều quyết định mắt điếp tai ngơ. Đại nhân, muộn lắm rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Xoay người lại, Nguyễn Kiều Kiều muốn rời khỏi phòng. Đợi đã, Tô Tầm kéo cô lại, miệng khẽ động nhưng rất lâu cũng không bật ra được một câu. Sao thế, Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc, bộ dạng của Tô Tầm hơi ngây ngô thậm chí còn có chút ngu ngốc. Chẳng qua Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ, so với bộ dạng khốn kiếp trước đó, bộ dạng này của anh vẫn đáng yêu hơn. Hừm, cô ngửa đầu đợi Tô Tầm. Môi đối phương rung rung cả buổi, dẫy rụa rất lâu mới bật ra một câu Rót cho tôi ly trà đi Tô Tầm uống một hơi ba ly trà, nhưng vẫn không nói được câu nào Nguyễn Kiều Kiều ngáp một cái, Tô Tầm lại đưa ly trà qua Rót thêm ly nữa, muộn lắm rồi còn uống nhiều vậy, thực sự ổn chứ Nguyễn Kiều Kiều án thầm trong bụng, nhưng nét mặt thì không đổi sắc nói Đại nhân, nghe nói Tô Minh muốn đến, anh không sớm nghỉ ngơi tí sao Nhắc tới Tô Minh, vẻ mặt Tô Tầm lại khôi phục sự bình tĩnh của ngày thường, anh ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt thoáng quái lạ. Cô rất quan tâm hắn, đã sớm biết suy nghĩ của người thế giới này khác với Nguyễn Kiều Kiều, nhưng lần này quá khác biệt đi, quả thực chỉ có thể dùng quái dị để hình dung. con mắt nào của Tô Tầm nhìn ra cô quan tâm Tô Minh, rõ ràng chỉ tùy tiện hỏi thôi mà. Đại nhân, Nguyễn Kiều Kiều rót đầy trà cho Tô Tầm, tôi chỉ quan tâm cầu bất lý. Thế tôi thì sao tô tầm đè tay cô, vội vàng hỏi một câu. Không đúng, quả thật không đúng, Nguyễn Kiều Kiều rút tay về, sau khi tô tầm từ núi tuyết trở về cả người đều trở nên hơi não tàn còn có chút không thể nói lý. Cô vừa cười một tiếng, đương nhiên tôi cũng quan tâm anh mà, dựa theo suy nghĩ Nguyễn Kiều Kiều thì đây chỉ là hư tình giả ý, một chiêu giả tạo thôi. Cái câu tôi cũng quan tâm anh tương tự như bình luận lãnh đạo là giỏi nhất nhưng Tô Tầm hoàn toàn tưởng thật sắc mặt ôn hòa đi rất nhiều thậm chí khuôn mặt còn hơi đỏ một cách khả nghi. Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều lần nữa cảm thán Tô Tầm thực sự trở nên não tàn rồi. Có điều thừa dịp anh ôn hòa dễ đẩy ngã, không ôn hòa dễ nói chuyện cô bèn hỏi ra nghi vấn lấn cấn trong lòng cô cả đêm. Nghe nói, liễu như yến sắp tới đây. Ừ, Tô Tầm không có hứng thú lắm với vấn đề này, anh gật đầu đáp có lệ. Giờ cô ta không phải người phụ nữ của thái tử sao, sao có thể quang minh chính đại ở chung với Tô Tầm được? Tô Tầm uống một ngụ trà, lấy làm lại nhìn cô. Có gì lạ đâu, cái này mà không lạ à. Cô ta là người phụ nữ của thái tử chẳng phải nói thái tử yêu cô ta muốn chết ư. Lẽ nào thái tử không có dục vọng độc chiếm? dục vọng độc chiếm, đó là cái gì? Hoàn toàn không có cách nào khơi thông, Nguyễn Kiều Kiều chẳng phải giáo viên ngữ văn, không có bất kỳ giải thích nào thích hợp cho tên boy hiếu kỳ này. Tô Tầm đợi cả buổi cũng không có được giải thích của cô anh xoay người lại cầm một quyển vừa nhỏ, viết sột soạt lên mấy chữ. Nguyễn Kiều Kiều, anh làm gì đó? Ghi chép lại, Tô Tầm cũng không xoay đầu hí hoác viết cô chăm chú nhìn sang, nhất thời cảm thấy mắt chó mình bị chọc mù. Trên quyển vừa kia Thình Lình viết làm cách nào để bạn đời của bạn vượt qua đêm đầu tiên hoàn mỹ? Làm cách nào nói chuyện yêu đương với một người khác phái? Làm cách nào để thể xác và tinh thần của một người khác phái sung sướng, hồn xác kết hợp? Mấu chốt nhất là Tô Tầm còn nghiêm túc lý giải cũng liệt kê ra từng điều. Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ cả người đều không thoải mái lắm. Nghĩ đến bộ dạng tránh tránh né né của cầu bất lý và Tô Tầm trước đó cùng với ẩn ý trong lời nói của tiến sĩ gấu, rốt cuộc Nguyễn Kiều Kiều hiểu ra một điều. Thằng nhóc mịch ngợm này chỉ sợ không chỉ biết biến thân, mà còn muốn ăn đòn. Có không gian rồi muốn bông lửa. một đống sách người lớn cơ, có gì đặc biệt hơn người chứ? Hèn gì gần đây đầu óc tô tầm có vấn đề vậy, hóa ra do cầu bất lý dậy. Thằng chó con, mày qua đây cho mẹ. Chúng ta nói đạo lý, nói chuyện kỹ càng nào. Trên thực tế, từ khi Nguyễn Kiều Kiều nghe nói tô minh sắp đến, cô lập tức lâm vào trạng thái đề phòng cao độ. Chẳng qua cô chính là hoàng đế không vội mà thay giám gấp muốn chết. Tô tầm không chút nào sốt ruột, mỗi ngày chỉ ôm sách nghiên cứu miết. Lửa cháy xém tới lông mày rồi, chân mày anh cũng không nhúc nhích. Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều trong trạng thái bế tắc nganh đón thành chủ thành phố Lạc Hoa. Lần này Tô Minh thoải mái phóng khoáng tới, đầu tiên ra sức khen ngợi thành chủ Lạc Hoa, nói ông ta bình định có công, thực ra từ đầu tới cuối tên quỷ nhát gan này chưa từng lộ diện. Thành chủ Lạc Hoa tái mét mặt mày, nhưng rất am hiểu con đường quan trường, nên nhanh chóng nhắc tới việc phải mở tiệc đón gió cho Tô Minh. Quả nhiên quan lớn một cấp đè chết người thực quyền quả thật lợi hại. Khi Tô Tầm tới ông ta thờ ơ lãnh đạm Tô Minh chỉ khen ông ta một câu giả tạo ông ta lập tức hận không thể tâm bốc Tô Minh lên tận trời. Tất nhiên, lúc này Tô Minh muốn Tô Tầm qua, dù sao cũng là em trai tốt của hắn, cũng là đại công thần bình định lần này. Do đó lúc thành chủ lạc hoa mang thư mời đến, Nguyễn Kiều Kiều chỉ nghĩ tới một chuyện Tô Minh làm mất mặt vậy Tô Tầm có thể từ chối không? Hoặc là nói thế này, hai thiệp mời có một tờ là cho cô cô có thể từ chối không? Không đợi Nguyễn Kiều Kiều nghĩ ra cách từ chối ý tốt của Tô Minh, hắn đã liên tục gửi quà cáp tới. Vào trạng vạng tối, hắn phái người đưa một cái hộp to qua. Nguyễn Kiều Kiều mở ra xem, lại là một chiếc váy đỏ và vòng cổ kim cương đồng bộ. Kèm theo một tấm cắt tôi vẫn luôn nhớ dáng người mềm mại của em. Tô Minh, Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ váy rất đẹp là chiếc váy đẹp nhất cô từng nhìn thấy ở thế giới này. Ở đây cô ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bình thường toàn mặc áo sơ mi đơn giản cộng quần dài, tóc dài cũng được buộc lên, một cô bé lọ lem nhanh nhẹn Váy à hình như là kiếp trước mới từng mặc, nhưng váy của Tô Minh cô mà mặc Tô Tầm có tức giận không? Lần nữa đánh đồ tam quan của Nguyễn Kiều Kiều, Tô Tầm không chỉ không tức giận hình như anh còn rất thích chiếc váy đỏ đó. Vóc người Nguyễn Kiều Kiều lồi trước vỉnh sau, sau khi sinh cầu bất lý, cây éo thô ban đầu cũng nhanh chóng thu về, hiện tại muốn ngực có ngực, muốn eo có eo Một câu thôi, hoàn mỹ. Không chỉ thế, chẳng biết tiểu manh kiếm trang sức và giày cao gót ở đâu, giúp cô trang điểm. Tiểu manh, như vậy thực sự ổn chứ? Có gì không ổn nè? Tiểu manh thả mái tóc dài của cô ra. Sợi tóc của Nguyễn Kiều Kiều rất mềm, bình thường để cho tiện cô đều buộc tóc lên. Hiện tại sau khi thả ra, sợi tóc đen nhánh xinh đẹp cuốn quanh tựa như thác nước nhỏ màu đen vậy dịu dàng đáp xuống bờ vai. Rất đẹp, tiểu manh nâng cầm cô lên, nhẹ nhàng thoa son cho cô. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn không hiểu, tại sao phải trang điểm thành thế, lẽ nào cô không muốn chốc nữa trần áp liễu như yên kia sao? Hoàn toàn không muốn đâu, tại sao cô phải so đo với nữ chính của quyển sách chứ cô nên ở một bên lẳng lặng xem cuộc vui chẳng phải tốt hơn à? Ra đầu tê dần, do tiểu manh cầm một nắm tóc của cô lên bắt đầu thắt. Nhưng bọn tôi đều mong mỏi cô trần áp được cô ta cũng mong mỏi được nhìn thấy dáng dấp kinh diễm của đại nhân. Tô tầm kinh diễm, bớt nghĩ đi. Cái tên boy đơn thuần không cứng nổi ấy, Nguyễn Kiều Kiều không tin đâu. Có điều cô trong gương thực sự rất đẹp, dường như trước giờ cô chưa từng thấy mình đẹp vậy. Mắt hạnh xinh xắn, môi đỏ mọng xinh đẹp, khóe miệng còn mang theo hai lúm đồng tiền nhỏ dí dỏm. Nguyễn Kiều Kiều ấn lúm đồng tiền nhỏ của mình, đây là dáng vẻ trong trí nhớ của cô. Không biết có phải do cô ảo giác không, hình như cô tìm được một phần thuộc về Nguyễn Kiều Kiều cô trong dung nhan cô mèo đẹp đẽ này rồi. Chẳng hạn như, má lúm đồng tiền nhỏ làm phai nhạt bớt gương mặt xinh đẹp của cô mèo. Ừ, rất đẹp, tiểu manh ở sau lưng khen một tiếng. Cô mặc đồ đỏ rất đẹp, tiếc là chiếc váy này hơi lộ vai, cô đợi tí. Tiểu manh ra ngoài trong chốc lát lại bước vào, lần này cô ấy mang theo một áo choàng lông lộng lẫy màu lông. Đây là lần trước chuột đệ vứt bỏ không cần, tôi thấy chất lông không tồi, nên giữ lại. Nguyễn Kiều Kiều vuốt áo choàng lông, lông hồ ly tốt thế, chuột đệ có thể không cần ư. Chỉ sợ kiếm cớ muốn cho tiểu manh rồi. Đúng là trái tim người thú đơn giản một cách đáng thương. Xong rồi, tiểu manh khoác thêm áo choàng cho Nguyễn Kiều Kiều. Có phải rất đẹp không? Nguyễn Kiều Kiều nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy trễ vai ôm mông màu đỏ trong gương kia trên vai còn khoác lông hồ ly, lộ ra bàn tay như hoa như ngọc. Người phụ nữ này rất xa lạ. Không phải cô, chẳng qua khi cô trong gương nhếch miệng bèn xuất hiện hai lúm đồng tiền. Trái tim Nguyễn Kiều Kiều bỗng xác định là cô. Đúng, đây là cô. Lòng bàn tay chợt ấm áp tay Nguyễn Kiều Kiều được tiểu manh đặt trong lòng bàn tay. Đi thôi cô mèo. Cô ấy đẩy cửa ra. Ngoài cửa, đám đàn ông người thú nam đã đợi đến cực kỳ hết kiên nhẫn. Trường 47, lúc kinh diễm. Bất kể là thế giới nào, khi phái nam đang đợi phái nữ, nét mặt đều giống hệt nhau. Không phải nói chỉ có 5 phút sao Đã qua bao nhiêu cái 5 phút rồi? Sắp còn 5 phút nữa rớt khoát là lời nói dối lớn nhất thế kỷ tuyệt đối không có lời thứ hai. Khi Nguyễn Kiều Kiều khoát tay Tiểu Manh bước ra, mọi người đợi ngay cửa vốn đã đến mức hết kiên nhẫn đều đồng loạt ngẩng đầu Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều thoáng mất tự nhiên, dù sao cô không phải người trời sinh sống trong sự để ý của người khác Trái lại, người khác càng nhìn chằm chằm, cô càng thích thu mình vào chỗ tối, nhìn người khác đứng ở chỗ sáng Tiểu Manh giữ hông cô, dường như cô ấy biết cô trùn chân Đừng cúi đầu, tóc sẽ lòng lèo. Không phải đừng cúi đầu, vương miện sẽ rớt mất ư. Nguyễn Kiều Kiều bị ép ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt quét tới, tất cả đều sững sờ. Cô nhìn Tô Tầm trước mặt nhất, mặt anh đã đỏ tận mang tai, cả người hoàn toàn ngây ngốc đần độn, không còn chút lạnh lùng như thường ngày. "Đại nhân." Giọng Tiểu Manh làm tất cả mọi người đều hoàn hồn. Tiến sĩ gấu hoàn hồn trước nhất, híp mắt nhìn Nguyễn Kiều Kiều. "Đẹp quá, quả thực không giống người." Chuột Đề cũng gật đầu. Xác thực không giống người, giống người thú cơ. Mẹ đẹp thật, cầu bất lý định nhào tới, lại bị tô tầm ngăn lại. Sau khi mặt anh đỏ tận mang tai, giờ khôi phục bình thường rồi. Anh ngăn cản cầu bất lý, ném cậu cho tiến sĩ gấu, cũng chẳng thèm nhìn Nguyễn Kiều Kiều một cái, chỉ nói. Lâu thế, tiến sĩ gấu cười hì hì. Nhưng đẹp mà, đại nhân, anh không phát hiện sao. Cô mèo trang điểm lên quả thực rất đẹp đó. Tiến sĩ gấu còn huyết sáo một cái, xong bị tô tầm kéo ra. Bình thường thôi, anh quay mặt qua chỗ khác, cách đó không xa tiến sĩ gấu được cầu bất lý an ủi, ông xoa xoa cái bụng thịt nhô lên còn cười cười. Đại nhân, ngoài miệng anh không nói chữ thân thể rất thành thật. Tầm mắt rời xuống, tiến sĩ gấu nhìn nửa thân dưới gồ lên của tô tầm, cười híp cả mắt. Chật chật chật loài người đều thích nói dối như vậy. Chẳng những là Nguyễn Kiều Kiều, ngay cả tô tầm tối nay cũng mặc âu phục hiếm thấy. Quanh năm tô tầm đều mặc quần đen cộng với áo sơ mi sám trắng, đen và xanh quân đội. Cả người lười nhác, lúc không ra ngoài rướt khoát mang giày thể thao, lúc ra ngoài mới đổi giày bút. Tối nay anh hiếm khi mặc Âu phục giày ra chính thức dáng người cao mất càng làm anh đẹp trai hơn. Chẳng qua, đôi mắt đó giấu dưới tóc mái. Nguyễn Kiều Kiều kéo anh lại. Đại nhân, anh đợi tí. Thấy Nguyễn Kiều Kiều cầm kéo lên, nét mặt tô tầm thoáng hiện chút kháng cự. Tóc quá dài, tôi cắt ngắn cho anh Cô rất muốn biết dáng vẻ sạch sẽ khi tô tầm cắt tóc ngắn. Tô tầm sờ soạng mái tóc vẻ mặt hơi do dự. Nhưng cuối cùng anh vẫn nghe lời, ngồi xuống trước mặt Nguyễn Kiều Kiều. Tóc anh rất mềm, quả thực giống hệt cái đuôi của anh. Ở khoảng cách gần, anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Tay Nguyễn Kiều Kiều cầm kéo thoáng run rẩy. Đại nhân anh đừng nhìn tôi tròng chọc thế, tôi sẽ căng thẳng. Rốt cuộc anh chớp đôi mắt đen lấy. Khi nãy tôi nói dối. Hờ! Nguyễn Kiều Kiều nghiêm túc cắt ngắn sợi tóc trên trán anh. Đẹp cô rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi không muốn cô ra ngoài. Cô từng nói đàn ông đối với thứ mình yêu thích đều có dục vọng độc chiếm. Cái này có phải không? Đôi mắt đen lái kia lúc này trở nên lấp lánh, vô cùng nghiêm túc hỏi. Xoạt một tiếng, một đoạn tóc từ giữa hai người rơi xuống. Gần đây xác thực tô tầm rất khác thường, dựa theo suy nghĩ của Nguyễn Kiều Kiều, cô cực kỳ không muốn tô tầm thích cô. Đầu tiên, cô không muốn có dính dáng gì với một nhân vật lớn như Tô Tầm, ở lại bên cạnh anh cũng chỉ vì anh có thể tạm thời che chở cho cô và cầu bất lý. Ở lại bên cạnh anh, giống như tìm một công việc ổn định như trước đây. Đợi đến thời cơ chín mùi, cô sẽ rời đi. Trong tình huống như vậy, tất nhiên cô sẽ không hy vọng mình có tình cảm hay khúc mắt gì với cấp trên. Nhất là tính tình người cấp trên này thất thường, từ những sự kiện gặp trước đó, anh vẫn là một tên cực kỳ khốn kiếp. Không biết cảm ơn, chỉ biết lợi dụng, người thế này đi thích một người, ngẫm lại thật đáng sợ. Nguyễn Kiều Kiều không muốn trải qua chuyện đáng sợ vậy, cô cũng chẳng hy vọng bị nhân vật đáng sợ thích. Cho nên cô chọn giả ngu, đại nhân thời kỳ động dục của anh sắp tới rồi. Cô đang ám chỉ tất cả đều là ảo giác do thời kỳ động dục của anh sắp tới. Tô Tầm híp mắt nửa tin nửa ngờ, đúng là thế sao, vậy tại sao tôi muốn làm cô tới vậy, anh có năng lực này à? Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều cười ha ha, khuôn mặt lại nóng bừng, nhưng vẫn bình tĩnh nói, đúng thế. Đây là ảo giác, bằng không đại nhân anh có thể chờ xem, đợi thời kỳ động dục qua đi anh vẫn muốn làm anh vẫn muốn tôi rồi hắn nói. Dường như Tô Tầm bị thuyết phục, được, có điều đến lúc đó không cho cô từ chối. Cuối cùng anh vẫn là tên bán thú âm hiểm xảo trá chưa bao giờ thua thiệt ai. Tóc cắt ngắn rồi, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tầm cũng xuất hiện trước mặt Nguyễn Kiều Kiều. Ai cũng nói cô đẹp nhưng cô thấy Tô Tầm mới đẹp. Ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất sắc, cho dù thế giới này có rất nhiều người thú xinh đẹp song Nguyễn Kiều Kiều phải thừa nhận Tô Tầm là người đẹp nhất cô từng thấy. Quả thực là cầu bất lý phiên bản phóng to, Nguyễn Kiều Kiều khen con trai tuyệt đối không nương tay hoàn toàn nhận định đây là sự thật. Đại nhân, mượn việc thu kéo, Nguyễn Kiều Kiều rời đi sự chú ý cũng lơ đi trái tim mình đang đập loạn nhịp. Mặc vậy qua đó thực sự không thành vấn đề chứ. Hai tờ vé mời, chỉ mời cô và Tô Tầm. Nếu Tô Minh làm một số chuyện khác, có phải bọn họ chỉ có thể làm cá nằm trên thớt không? Cô lo lắng cho tôi. Tô Tầm nhìn cô, dường như chỉ nghĩ tới vấn đề này. Gần đây Trình nói lời mập mờ âu yếm của anh đã đạt tới tròn điểm. Nguyễn Kiều Kiều gật đầu. Đúng, vì tôi biết đại nhân là chỗ dựa duy nhất của tôi. Tôi không muốn anh gặp chuyện không may. Tâm trạng Tô Tầm cực tốt cầm cổ tay mềm mại của cô. Cô không cho tôi gặp chuyện không may thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh hứa hẹn son sắt, hoàn toàn khác với dáng vẻ khúm núm ở trước mặt Tô Minh. Hình như từ núi tuyết trở về anh đã lột xác hoàn toàn rồi. Bàn về thực lực Nguyễn Kiều Kiều vẫn tin tưởng Tô Tầm. Có thể từ trong miệng người thú biến dị cứu bản thân ra, còn có thể từ núi tuyết ăn thịt người kia đi ra Tô Tầm tuyệt đối không phải kẻ hiền lành. Hơn nữa anh còn giữ vai trò boss phản diện cơ mà. Boss hiếu chút nữa giết hết một đám nam chính đấy. Trong bụng có bao nhiêu thủ đoạn âm hiểm xảo trá, đâu dễ dàng ngủm được. Nguyễn Kiều Kiều kéo tay tô tầm, nở nụ cười. Đi thôi, đại nhân. Trong lòng cô khá mâu thuẫn với bữa tiệc tối này, nhưng mơ hồ cũng hiếu kỳ. Vì nghe nói liễu như yên tới, nên cô vô cùng tò mò. Nữ chính rốt cuộc có bộ dạng gì? Cô chỉ là một tiểu thị dân, không thích náo động, song thích hóng chuyện. Lúc này cô cực kỳ cực kỳ tò mò tình huống chân thật hát với N đàn ông cũng sắp được cô chứng kiến sao. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Liễu Như Yên, Nguyễn Kiều Kiều biết ngay cô ta là nữ chính rồi. Khác với tướng mạo đẹp đẽ của cô, dung mạo Liễu Như Yên rất giống con gái rượu, ngũ quan rất đẹp kết hợp ngược lại cũng đẹp chẳng qua làm người ta khó quên là khí chất của cô ta. Toàn thân từ trên xuống dưới toát ra khí chất dịu dàng, khiến cô nghĩ tới bản thân ở thế giới ban đầu còn có bạn bè cô nữa nếu dùng bốn chữ để hình dung liễu như yên thì đại khái chính là em gái nhà bên mà cô thì sao cả người từ trên xuống dưới đều lẳng lơ lộ liễu chắc là đồ đê tiện lẳng lơ trong xã hội nhỉ lòng bàn tay chợt ấm áp tô tầm bất mãn với việc tầm mắt cô cứ dán trên người liễu như yên lén véo cô một cái cô thích phụ nữ đâu có nguyễn kiều kiều nuốt nước miếng một cái cô ta trông rất dịu dàng tô tầm cười khẩy dịu dàng cô không biết độc nhất là lòng dạ đàn bà à? không biết Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, tiếp tục dùng ánh mắt si mê nhìn Liễu Như Yên quả thực là em gái nhà bên dịu dàng đó. Em gái nhà bên cũng đến từ thế giới cũ của cô ư. Hay chỉ là thế giới song song trong quyển sách quái quỷ thối nát kia, hoặc là giấc mộng nam kha của cô. Tầm mắt cô quá nóng bỏng, khiến Liễu Như Yên cũng nhìn lại. Đầu tiên cô ta thoáng nhìn tô tầm trong ánh mắt nhanh chóng hiện ra chút sợ hãi. Sau đó ánh mắt rời đến trên người cô trong ánh mắt không chút che giấu sự kinh ngạc và hiếu kỳ. Có lẽ, vốn dĩ không có nhân vật như cô, cô ta cũng hết sức ngạc nhiên nhỉ. Ơ kìa em trai tốt của anh, cậu tới rồi. Khi hai người quan sát lẫn nhau, Tô Minh cực kỳ bị ổi nhẹ nhàng đi tới. Thấy Nguyễn Kiều Kiều, hắn huyết sáo một cái. Không ngờ, người phụ nữ này của cậu sửa soạn lên vẫn có thể miễn cưỡng nhìn. Nói một đằng nghĩ một nẻo, hai anh em này đúng là giống nhau như đúc. Trong khi Tô Minh huyết sáo, thân thể đã nhanh chóng lao tới trước mặt hai người. Hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều, sau đó nâng cầm cô lên. Cái cảm giác cuồng bá bất kham này thực sự vô cùng khốn kiếp. Nguyễn Kiều Kiều nghiêng đầu đang định dãy rùa trong lúc đó, tô tầm ra tay, anh cầm tay tô minh, sau đó hất ra. Sức tô tầm không nhỏ tô minh lập tức bị hất ra. Nhất thời, nét mặt hắn cực kỳ đặc sắc. Ủa em trai tốt của anh, lâu ngày không gặp anh đã bỏ lỡ cái gì? Sao, anh không thể đùa hả? Nhớ lần trước cậu đích thân đưa cô ta lên giường anh. Tô Tầm kéo Nguyễn Kiều Kiều ra sau lưng, bản thân thì bước lên trước đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Tô Minh. Vì lần trước anh trai tốt của tôi không cứng lên được. Khoảng cách của ba người rất gần, nên Nguyễn Kiều Kiều nghe được lời này rất rõ ràng. Anh theo thói quen chọc điểm yếu của người ta thực sự không sợ Tô Minh nữa. Quả nhiên Tô Minh sầm mặt, tốt tốt em trai tốt của anh cậu trưởng thành thật rồi. Tôi không nên trưởng thành hửm. Tô Tầm kéo tay Nguyễn Kiều Kiều, vẻ mặt thản nhiên còn nở nụ cười anh trai, mấy năm nay còn phải cảm ơn anh không giết chết. Phần 2 tới đây là hết. Truyện được đăng ở coookdoctruyen.com.